Trường Hình một này đều bị hắn ngăn trở. m bên khác tiếng kêu đau đớn bạch y y hẻ nữ tử thân thể run lên bay ngược về đằng sau lui hơn mười bước mới đứng vững thân hình rất rõ ràng nàng không phải diệp lân đối thủ cái này nhìn một bên thương phong mồ hôi lạnh chảy r ò n g âm thầm may mắn vừa mới không có đ ộ c thủ mà là lựa chọn thỏa hiệp mấy cái này biến thái quả nhiên quá mạnh hắn nhìn ra cô gái mặc áo trắng này chiến lực đều cao hơn hắn đáng tiếc đều không phải diệp lân đối thủ còn có cái kêu mập mạc lại thêm thâm bất khả chắc đường phòng vừa mới nếu là hắn động thủ mà nói không biết sẽ chết bao thê thảm lúc này ai cũng không có chú ý tới phỉ thúy quốc h o à n g phỉ lúc này c a o mày mặt trầm nghị chi s á c một lát nữa biến s á c đột nhiên nghẹn ngào kêu lên ngũ vị tuyệt d i ệ t kiếm ngươi là đoạn tình nhai đệ tử Vâng a hoàng h phỉ lời vừa nói ra giống như có một oanh lôi tại đường phong trong đầu nổ v a n g trước mắt cái khác tất cả giống như đều biến mất chỉ còn lại ba chữ đoạn tình n ai đoạn tình n ai h u y n h nhi không phải liền là tại đoạn tình n ai sao hắn chuyến này đến thạch châu chủ yếu mục tiêu không phải liền là đi đoạn tình nhai tìm kiếm h u y n h nhi sao Đụng. hắn đột nhiên đứng lên ánh mắt như điện nhìn chằm chằm hoàng phỉ nói ngươi xác định nàng là đoạn tình nhai đ ệ tử hoàng phỉ biến sắc nàng không nghĩ tới đường phong sẽ có phản ứng lớn như vậy nuốt vài ngụm nước miếng nói sẽ không có sai ngũ vị tuyệt diệt kiếm là đoạn tình nhai một môn trọng yếu truyền thừa thế lực khác tuyệt sẽ không có a đường phong con mắt loay sáng nhìn về phía áo trắng lạnh lùng nữ tử trong mắt người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc đoạn tình n ai ở chung quanh rất nhiều đại châu bên trong đây chính là đều có không kém thanh danh đầu tiên là bởi vì đoạn tình nhai thần bí đoạn tình nhai từ trước đến nay ngăn cách cực ít có đệ tử bên ngoài đi lại phi thường thần bí cho nên nhường rất nhiều người có tìm tòi xúc động đệ nhị cái kia chính là cường đại cái thế lực này mặc dù cực ít có người bên ngoài hành tẩu nhưng là cổ tịch ghi chép có mấy lần cái thế lực này xuất thủ ghi chép đều phi thường kinh người bởi vì truyền thuyết tại xa xưa đi qua cái thế lực này thế nhưng là danh chấn phương viên rất nhiều đại châu ngũ cấp thế lực ngũ cấp thế lực cái kia đại biểu cái gì đại biểu chân vũ cảnh là chỉ có một cái trong tông môn có chân vũ cảnh tồn tại mới có thể có tư cách tấn thăng ngũ cấp thế lực thái thượng kiếm cung lúc trước cũng bất quá là ngũ cấp thế lực mà thôi ngũ cấp thế lực thực lực lớn khó có thể tưởng tượng ngũ cấp thế lực là một cái to lớn đường danh giới đừng nhìn lục cấp thế lực cùng ngũ cấp thế lực chỉ thua kém cấp một nhưng thực lực lại là t r ê n h l ệ n h cách xa vạn r ằ m một thiên một địa nói ví dụ cái cổ láo lục cấp thượng đẳng thế lực khả năng có rất nhiều cái thông huyền cựu trọng cường đại tồn tại nhưng ngũ cấp thế lực chỉ cần xuất động một cái chân vũ cảnh tồn tại liền có thể toàn diện cái này lục cấp thượng đẳng thế lực đây chính là t r ê n h l ệ n h chân vũ cảnh c ư ờ n g giả là một đạo khó mà vượt q u a khảm đọc truyện tại đoạn tình nhai lúc trước thân làm ngũ cấp thế lực có thể nghĩ hắn thực lực đáng tiếc về sau đoạn tình nhai truyền thừa xảy ra vấn đề hậu bối bên trong lại cũng không có loại kia kinh thái tuyệt diễm thiên tài không có hậu bối có thể tấn thăng chân vũ cảnh theo năm tháng trôi qua đoạn tình nhai thế hệ trước chân vũ cảnh đều chết già không có chân vũ cảnh tồn tại t ò a c h ấ n đoạn tình nhai lại cũng khó bảo toàn được ngũ cấp thế lực địa vị hạ xuống lục cấp thế lực nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa cho dù hạ xuống lục cấp thế lực đoạn tình nhai thực lực cũng là phi thường khủng bố tại lục cấp thế lực bên trong tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại cái này một chút kỳ thật tồn tại rất rộng phương viên rất nhiều đại châu người đều nghe nói qua lúc này đột nhiên nhìn thấy một cái đoạn tình nhai đệ tử khó tránh khỏi kinh ngạc không sai ta là đoạn tình nhai đệ tử áo trắng lạnh lùng nữ tử mở miệng nói đường phong con mắt loay sáng h ắ n quyết định vô luận như thế nào cũng phải đem nữ tử này giữ ở bên người bởi vì thông qua nàng có thể càng mau tìm hơn đến đoạn tình n ai tiếp theo đoạn tình ngai nữ tử nhìn về phía diệp lân mắt không hề nháy một cái đột nhiên cái tiêu dung tại bạch di ỉ nữ tử trên mặt nở rộ thời gian như t r ă m hoa đua nở vô cùng tiểu d i ễ m đoạn tình ngai nữ tử con mắt chớp linh động phi thường trên mặt mang tiêu dung nhìn xem diệp lân nói dịu rằng nói thế nào người kêu nhân ra cười n h â n r a đã trải qua cười thanh âm ngọt ngào thanh thúy nào có mảy may lạnh lùng chi ý cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người diệp lân chừng trong mắt miệng mở rộng quạt xếp đều quên dao động mặt ngốc trệ nhìn xem đoạn tình nhai nữ tử không chỉ có là hắn trên sân những người khác cũng không một không đồng nhất mặt ngốc trệ trước đây sau biến hóa cũng quá lớn a uy ngươi chừng lớn như vậy con mắt làm gì à, nghĩ làm ta sợ à, ta gọi chu giao À, ta cười cũng cười danh t ử cũng nói cho ngươi hiện tại danh sách kia là ta à. đoạn tình nhai nữ chính con mắt chớp nhìn chằm chằm diệp lân đúng là ngươi diệp lân lúc này mới kịp phản ứng nói chuyện đều có chút c á lắm ngươi thực sự là đoạn tình nhai đệ tử đường phong không khỏi hỏi những người khác cũng đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chu giao bởi vì cùng trong truyền thuyết không giống a đoạn tình nhai đệ tử sẽ cười như thế s á n lạn truyền thuyết không phải đều là đoạn tình tuyệt tính sao chu giao trước đó biểu lộ mới càng giống a uy lời này của ngươi có ý tứ gì a ta đương nhiên là đoạn tình nhai đệ tử chu giao trắng một chút đường phòng cuối cùng ánh mắt nhất c h u y ể n khanh khách một tiếng nói ta biết các ngươi có phải hay không coi là đoạn tình nhai đệ tử đều là như ta trước đó như thế cả ngày nắm chặt lấy một trường mặt thối đây ai nha đó là ta tu luyện công pháp nguyên nhân tốt ta nhất định phải tiến vào loại trạng thái kia mới có thể phát huy ra h uy lực mạnh nhất các ngươi không biết bày bộ kia mặt h ố i là rất m ệ h mỏi a bình thường ta mới không cần như thế đây a đường phong đám người một mặt ngu ngơ nửa ngày mới phản ứng được thì ra là thế xem ra trước kia đều bị nghe đồn bị lửa gạt đặc biệt là đường phong con mắt tỏa ánh sáng nói chu cô nương ý ngươi nói là Các cũng thực chỉ người đoạn tình ngai không đoạn tình tính, tiến đệ tử, thật tính tuyệt kỳ sẽ là vậy à mà o loại công pháp kia trong vong trạng kia thái, mới tới nhi, nói, cái kia có phải nhi công có có cũng không không như Hắn nghĩ hình nếu như như mang ý nghĩa hình tình pháp thể thế. thế hay đây. ý sẽ v cũng không phải à đoạn tình nhai đại bộ phận đệ tử chắc là sẽ không đoạn tình tuyệt tính nhưng là có cực ít một nhóm người là ngoại lệ tỷ như tu luyện là ta đoạn tình cao nhất bí đ i ể n đoạn tình thiên công liền sẽ thực đoạn tình còn có a đặc biệt là có một loại thể chất tên là đoạn tình thể vậy càng là như thế chu giao nói lại n h ả y nói đường phong nhưng thân thể run lên phảng phất bị xét đánh chúng hình nhi không phải liền là đoạn tình thể sao không phải liền là muốn tu luyện đoạn tình thiên công sao hít sâu một khẩu khí khiến cho bản thân tỉnh táo lại đường phong nói chu cô nương ta muốn muốn hỏi thăm ngươi một người không biết các ngươi đoạn tình ai có hay không một cái gọi diệp hình nữ tử diệp hình thánh nữ ngươi làm sao ngươi biết ta đoạn tình nhai có gọi diệp hình chu giao một tiếng kinh hô nháy mắt hơi nghi hoặc một chút hỏi thấy vậy đường phong trong lòng đã có đáp án chương năm trăm năm mươi hai xuất phát xem ra hình nhi thực tại đoạn tình nhai bất kể như thế nào ta nhất định sẽ không để cho hình nhi thực vong tình bây giờ ta đã đạt tới linh biến cảnh nhất định có thể tỉnh lại hình nhi đường phong nắm chặt nắm đấm nghĩ nghe chu giao ý tứ hình nhi không chỉ có là tại đoạn tình ai hơn nữa còn là t h á n h n ữ đường phong biết rõ một chuyến này độ khó chỉ sợ không phải nhỏ nhưng vô luận là thế nào độ khó đều không thể ngăn cản hắn đa tạ chu cô nương ta nơi này nhất định sẽ bị chu cô nương một chỗ đường phong liền ôm quyền nói chu giao sóng mắt nhất chuyển nói cái này một lần là ta một người đi ra lịch luyện chỉ có một mình ta ở nơi này kiếm cung bên trong các ngươi nơi này có hay không chỗ ở a đến lúc đó cũng tốt cùng các ngươi cùng lúc xuất phát có đương nhiên là có được nhiều chỗ là ta sắt vách ở không phòng chu giao vừa mới nói xong diệp lân lập tức nhảy ra kêu lên hắn hưng phấn hai mắt phát sáng cái này tiểu bạch kiểm thực sự là cặn bã sắc mê tâm t h i ế u nhân thiên chủ y tức giận bất bình đường phong lắc đầu cười một tiếng t ố t vậy ta liền được các ngươi nơi này có thể mang ta nhìn xem gian phòng sao chu giao sóng mắt lưu chuyển linh động phi thường rõ ràng là một cái hoạt bát nữ h à i tử cùng trước đó cái kia lạnh lùng biểu lộ căn bản là không có cách so sánh tuất đi chu cô nương xin mời đi theo ta diệp lân lập tức nói tiếp nhiệt tình khó lường chu giao cười một tiếng liền đi theo diệp lân đi xem chỗ ở tiếp đó thương phong đám người cùng đường phong hẹn xong xuất phát thời gian liền n h a o n h a o cáo từ rời đi thương phong đám người sau khi đi đường phong là mặt mũi tràn đầy tiếu dung không thể nghi ngờ hắn là phi thường hài lòng cái này một lần vẹn vẹn bán đi một chút danh ngạch mà thôi hắn liền kiếm một món hời thu sạch lấy được đạt tới sáu nghìn năm trăm vạn nguyên thạch vẹn vẹn mười sáu cái danh ngạch mà thôi đây chính là hoàng kim kiếm thược mang đến nhóm đầu tiên thu hoạch tin tưởng sau tiếp theo thu hoạch cũng sẽ không ít tiếp đó đường phong còn có hát thiên đế quốc đám người toàn bộ đang gia tăng tu luyện thái thượng kiếm cung thực chính sơn cánh cửa tức là cơ duyên cũng là sắc cơ có thể tưởng tượng đến lúc đó tranh đoạt khẳng định vô cùng kịch liệt chỉ có tăng lên tu vi mới có thể chiếm lấy càng lớn cơ duyên thời gian trôi qua kiếm cung khu vực bắc bộ càng là gió nổi mây phun bởi vì thần kiếm sơn trang tin tức vừa ra khiến cho hoàng kim kiếm thực giá trị thành cấp số nhân gia tăng năm ngày sau đó rốt cục có thế lực nhịn không được đi tới huyền hoang thành ra tay với đường phong mục tiêu đương nhiên là hoàng kim kiếm thực ư cầm đầu là linh biến tứ trọng cao thủ nhưng là bị tâm tình không phải rất tốt nhâm thiên chủ y đánh mặt mũi bầm d ậ p về sau cấp tốc liền bại lui về sau liền không có thế lực tìm tới cửa đến về sau cuối cùng hai thanh hoàng kim kiếm thực ư cũng lần lượt xuất thế tự nhiên gây nên gió canh m ư a máu cuối cùng bị một cái khác thất cấp thượng đẳng thế lực thu hoạch được một cái còn có một cái thì là lại rơi vào tay thần kiếm sơn trang thần kiếm sơn trang cái thế lực độc chiếm bốn thanh có thể tưởng tượng hắn thực lực cường đại mà lúc này thời gian lại qua mười ngày là đường phong bán đi danh lệch đã trải qua mười lăm ngày cái này mười lăm ngày đường phong đem còn lại thối linh đan toàn bộ luyện hóa tu vi bao nhiêu tăng lên một chút trọng yếu nhất là thiên long chi dực cùng mạng thiên tinh vũ kiếm pháp r ố t cuộc song song bước vào đại viên mãn chi cảnh xuống lần nữa một bước chính là c ự cảnh c mà một môn cựu cấp võ kỹ cũng đến đại viên mãn chi cảnh đến linh biên cảnh lại phối hợp thần giới máy chiếu phim đường phong tu luyện võ kỹ lại có tiến bộ nhảy vọt mà lúc này đường phong quyết định xuất phát tiến về kiếm cung bắc bộ chỗ sâu đầu kia tiến vào chân chính chủ cung cửa vào nơi đó cái này một lần hắc thiên đế quốc tăng thêm đường p h ò n g n h â m thiên chủ y diệp lân còn có chu giao có năm mươi ba người lại thêm thương phong chờ m t mươi sáu người tổng cộng sáu mươi chín người ngay tại đám người chuẩn bị xuất phát thời điểm lại tới mấy cái người quen phong hoa tuyết nguyệt cư tứ đại hoa khôi múa k i n h tuyết diệp n h ẹ hoa nguyễn nhẹ nhàng lệnh nhẹ tháng t ứ nữ mặt khác còn có một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử dung linh giai đoạn tu vi hết thể năm người đường phong thật là ngươi khi thấy đường phong thời điểm múa khinh tuyết tứ nữ từng cái trên mặt tách ra tiếu dung vui mừng không thôi đường phong cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới lại ở lúc sắp đi nhìn thấy tứ nữ một phen nói chuyện với nhau mới hiểu được nguyên lai tứ nữ vừa tiến vào kiếm cung chủ trong c u n g cũng đụng phải cốt kiếm tộc còn tốt các nàng vận khí tốt rất nhanh liền tìm tới một tòa thái thượng kiếm cung đệ tử lưu lại di tích trốn ở cái kia trong di tích tại chỗ trong di tích đụng mang cùng các nàng cùng đi nữ tử kia trong khoảng thời gian này chính là cùng nữ tử kia cùng một chỗ mới qua một chút nguy cơ đoạn thời gian trước nghe được huyền hoang thành đường phong thu hoạch được một cái hoàng kim kiếm thực tứ nữ sau khi nghe được tự nhiên giật mình không thôi các nàng không có nắm chắc cái này đường phong chính là bọn hắn nhận biết cái kia đường phong đem cái này sự tình nói cho nữ tử kia về sau nữ tử kia cũng không tin nhưng cuối cùng các nàng quyết định thử một lần liều một phát vạn nhất thực sự là bọn hắn nhận biết đường phong vậy sau này tại kiếm cung bên trong thời gian liền muốn khá hơn một chút đi tới nơi này về sau không nghĩ tới thực nhìn thấy đường phong lúc này nữ tử kia cũng rất giật mình nhưng cùng lúc trong lòng cũng phi thường may mắn nàng lúc đầu cảm thấy múa khinh tuyết t ứ nữ trong miệng đường phong không thể nào là cái này nhưng quyết định cuối cùng một thức nàng biết rõ chính nàng thử đúng đường phong đến như vậy bốn vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ ngươi thế mà cũng không giới thiệu một chút không biết từ lúc nào diệp lân đã trải qua xuất hiện ở đường phong bên người thân thể rất thẳng tắp đem quả xếp đong đưa gánh vác lấy một cái tay bức phong lưu tiêu sái bộ dáng chỉ là hắn một cặp mắt đào hoa bán đứng hắn trong mắt tinh quang lấp lóe tại múa khinh tuyết tứ nữ trên người không ngừng liếp nhìn múa khinh tuyết tứ nữ chính là phong hoa tuyết n g u y ệ t cư tứ đại hoa khôi cái dạng gì người chưa thấy qua vợ thấy diệp lân liền biết hắn đang suy nghĩ gì lập tức từng cái che miệng c ư ờ i khẽ phong hoa thuyết n g u y ệ t tứ nữ mỗi người đều mang phong tình đứng chung một chỗ đúng là một đạo khó gặp phong cảnh lúc này cùng nhau c ư ờ i một tiếng nhường diệp lân hai mắt đều đăm đăm chu cô nương ngươi xem ta không có lửa gạt ngươi chứ diệp lân cái này tiểu bạch kiểm chính là một cái sắc quỷ nhân thiên chủ y không biết lúc nào đến chu giao bên cạnh nhỏ giọng nói ân chu giao dùng sức gật đầu bức nhìn sai diệp lân bộ dáng tiếp đó múa khinh tuyết tứ nữ lại thêm nữ tử kia tự nhiên gia nhập đường phong bọn hắn đội ngũ khiến cho đường phong bọn hắn đội ngũ từ sáu mươi chín người biến thành bảy mươi bốn người một đoàn người ra huyền hoang thành hướng về phương nam đi hiện tại bọn hắn những người này cao thủ nhiều như mây cho nên tốc độ tự nhiên thật nhanh một ngày phi hành vạn dặm không nói chơi nhưng là đã đi mười ngày mới đi đến thần kiếm sơn trang nói tới địa điểm bình nguyên làm đám người đi mười ngày sau ra phát hiện tại trong mắt mọi người là một mảnh vô biên vô hạn bình nguyên bên trên bình nguyên cỏ xanh như tấm đệm phiến sinh cơ tới nơi này về sau người dần dần nhiều lên đường phong bọn hắn nhìn thấy không ít thế lực người xem ra toàn bộ kiếm cung khu vực bắc bộ thế lực đều hướng về bên này hội tụ chương năm trăm năm mươi ba bán ra danh lệch tiếp theo bọn hắn tiếp tục hướng nam ước chừng ngàn dặm về sau bọn hắn nhìn thấy một mảnh liên miên bất tuyệt lều vải tại lều vải khu vực kiếm khí ngút trời từng đạo cường đại khí t ứ c lan tràn ra đó là thần kiếm sơn trang khu vực tư đồ võ c u ầ n thất kinh nói thật nhiều người đường phong ánh mắt cũng là ngưng tụ tại những lều vải đó khu vực căn cứ khí tức đường phong đoán chừng thần kiếm thần kiếm sơn trang tiến đến người sợ có thể có ba bốn ngàn người Nhân số kinh người nhiêu? chính nhiều như vậy kiếm gan, nhường nhiều đệ tử như vậy tiến vào nơi này. Đó là thần kiếm sơn trang địa bàn, chúng ta hay là cách bọn hắn xa một chút. Thương phong trong mắt đều là kiên、kỵ. Hắn mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu như đụng tới lục cấp thế lực, còn chưa đủ nhìn. thế thế thế thể hay cách chút. thực thế chưa số kiếm kiếm kỵ. tới bao địa ta xa vào đều yếu, Lục lực, là lục lực, là là là lực lục lực, cấp cấp có có mặc cấp tử một mắt mà Đó vậy vậy đệ đủ dù bọn hắn vòng qua thần kiếm sơn trang địa bàn tiếp tục hướng nam nhưng không lâu bọn hắn liền dừng bước lại bởi vì có một cái thâm n g uyên ngăn chở bọn hắn đường đi một cái thâm n g uyên ngăn cách đường đi chiều rộng ngàn mét trong vực sâu thâm bất khả c h á c nhìn xuống phiến h ắ c á m tại trên vực sâu cồn phong gào thét sương mù tràn ngập mà ở cái này trên vực sâu đã có một cái cầu hoành vượt qua thâm n g uyên thông hướng bờ bên kia chỉ là cây cầu này cửa vào quang mang chớp nhấp nháy đạo quang che đậy ngăn chở đường đi đây chính là thần kiếm sơn trang nói tới kiếm cung sơn môn cửa vào có người suy đoán đọc truyện ở tuyệt đối như thế có người gật đầu nghe nói đầu này thâm n g uyên không cách nào vượt qua ý đồ phi hành qua đầu này thâm n g uyên đều chết chỉ có cây cầu này mới có thể đi qua tư lồ võ cùng nói đường phong gật gật đầu đám người dọc theo thâm n g uyên lại đi một hồi phát hiện thâm n g uyên ẩn ẩn hiện lên hình cung nhưng căn bản không có cuối cùng xem ra thần kiếm sơn trang phỏng đoán không sai từ toàn bộ kiếm cung địa hình đến xem đầu này thâm n g uyên nên thành hình tròn quán thông đông tây nam bắc bốn phương tám hướng mà ở cái này hình tròn trong vực sâu có một mảnh đất vực cái kia chính là thái thượng kiếm cung chân chính hạch tâm cũng là thực chính sơn cánh cửa vị trí cho nên đông nam tây bắc bốn cái khu vực nên đều có dạng này một cái cầu mới có thể tiến nhập hạch tâm c h i địa đường phong suy tư nhìn một hồi đám người liền rời đi thâm n g uyên đi trở về sau đó tìm một cái địa phương xây dựng cơ sở tạm thời trong không gian giới chỉ không thiếu lều vải những vật này rất nhanh từng cái lều vải liền xuất hiện ở nơi này mà ở đường phong bọn hắn những cái này lều vải cách đó không xa cũng có rất nhiều thế lực khác lều vải khối này địa phương người càng đến càng nhiều v a n h đột nhiên tại bọn hắn bọn hắn lều vải cách đó không xa phát sinh kịch liệt hoành minh có người ở đại chiến không hẳn là có thế lực tại lẫn nhau đại chiến đường phong bọn hắn xa xa quan sát liền thấy có hai cái thế lực đều có khoảng trăm người đang kịch liệt chém g i ế t tiếng kêu g i ế t dầm trời huyết khí tràn ngập chém g i ế t trọn vẹn cầm tiếp theo nửa canh giờ cuối cùng lấy một phương bại lui mà kết thúc đám người suy đoán cái này hẳn là hai cái có t h ủ thế lực đụng nhau đại chiến không thể tránh được đường phong trở lại trong lều vải xuất r a hoàng kim kiếm thược xem xét tại hoàng kim kiếm thược kiếm trên người có tám cái điểm sáng đang nhấp ngày lấy xem ra nơi này đã trải qua tập hợp đủ tám thanh hoàng kim kiếm thược ngồi xếp bằng vận công tu luyện ngày thứ hai một nghìn nghìn nguyên thạch một chỗ mua sắm tiến vào kiếm cung hạch tâm danh lệch ngày thứ hai có thế lực treo lên đại kỳ thanh âm truyền khắp phiến khu vực này phải lấy một triệu nguyên thạch một chỗ mua sắm danh lệch nhưng là không người đáp lại suy nghĩ một chút cũng phải chín chuôi hoàng kim kiếm thực có bốn thanh trong tay thần kiếm sơn trang thần kiếm sơn trang bản thân còn lại không đủ lại thế nào khả năng nhường danh n g ạ c h bị người khác còn lại năm thanh đường phong một cái còn lại bốn thanh có ba thanh phân biệt rơi vào ba cái thất cấp thượng đẳng thế lực trên tay thất cấp thượng đẳng thế lực mình cũng tuyệt đối là không đủ cũng không khả năng nhường ra danh n g ạ c h chỉ có cuối cùng một cái rơi vào một cái thất cấp trung đ ẳ n g thế lực trên tay có lẽ cái kia thế lực sẽ xem xét bán đi d à n h ngành ta nhưng căn cứ tin tức hiện tại duy nhất còn chưa tới cái thanh kia hoàng kim kiếm thực ư chính là cái kia thất cấp trung đ ẳ n g thế lực nghe nói cái kia thất cấp trung đ ẳ n g thế lực rất nguy hiểm bởi vì khu vực bắc bộ còn có một cái thất cấp thượng đ ẳ n g thế lực không có hoàng kiếm kiếm thực ư đang theo dõi cái này cái này thất cấp trung đ ẳ n g thế lực đây khó trách cuối cùng một cái kiếm thược chậm chạp chưa từng xuất hiện lại qua một ngày đã có thế lực treo lên hai trăm vạn một chỗ giá trên trời y l y hải nguyên không có thế lực nguyện ý bán ra danh lệch làm ngày thứ ba thời điểm nhâm thiên chủ y khiêng ra một cây cờ lớn cắm ở bọn hắn trước lều mới trên cờ lớn có bốn chữ lớn bán ra danh lệch ba trăm vạn khối nguyên thạch một chỗ tổng cộng hai mươi sáu cái danh lệch bán xong mới thôi tới trước đ ư ợ c trước nhâm thiên chủ y giống to chuyến khắp phiến khu vực này lập tức gây nên một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ cái gì có người bán danh lệch thật giả là thật nhưng là muốn ba trăm vạn một chỗ dạng này giá trên trời a cái tổ là thế lực nào a là hát thiên đế quốc là cái kia đường phong lại là hắn đi đi nhìn xem nguyên một đám thế lực từng cái người đều hướng về đường phong bọn hắn bên này mà đến lúc này đường phong bọn hắn trước lều đường phong nhâm thiên chủ y diệp lân còn có chu giao mấy người đã trải qua lấy ra một tờ cái ghế dựa lúc này đang ngồi ở trên ghế trò chuyện mà múa khinh tuyết đám người còn có hát thiên đế quốc người thì là đứng ở phía sau một bên thương phong đao bất lạc đám người cũng đứng ở một bên xem nhìn xe m ta nói đường phong ta phát hiện ngươi thật có làm ăn đầu nào à cái này một cái ta đoán chừng ngươi phải kiếm l ậ n đúng vậy à, ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ mười sáu cái danh lệch cái kia có thể lừa bao nhiêu nguyên thạch nhiều như vậy nguyên thạch ta đây cả một đời cũng chưa từng thấy đây chu giao hai mắt sáng lên nói mà diệp lân là có vẻ hơi mặt ủ mày trau bởi vì trong khoảng thời gian này hắn phát hiện bất kể là chu giao hay là múa khinh t u y ế t tứ nữ đều không thế nào để ý đến hắn cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng vù vù vù lúc này từng đạo tiếng xé gió vang lên nói đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa trên bầu trời nhìn về phía bên này không có một hồi liền tụ tập năm sáu trăm người trở lên tự nhiên mà vậy bọn hắn đưa ánh mắt tụ tập tại đường phong mấy người bọn họ trên người bởi vì rất rõ ràng nơi này là lấy mấy người bọn họ cầm đầu các ngươi người đó là đường phong đ ỗ n g nhiên tiếng k ê u to truyền ra ta chính là đường phong đáp lại đường phong ngươi thật muốn bán vào nhập hạch tâm chi địa danh lệch có người hỏi không sai ta còn còn lại hai mươi sáu cái danh lệch ba trăm vạn nguyên thạch một cái đường phong đáp ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ đường phong cái giá tiền này quá cao ngươi làm như vậy đơn giản như là ăn cướp hiện trường trầm mặc một cái nói tiếng thanh âm chuyên gia không sai ba trăm vạn nguyên thạch thực sự quá cao có thể hay không hơi rẻ mặt khác có người kêu lên ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ khối cũng sẽ không ít đường phong bình tĩnh đáp lại một câu liền không nói thêm gì nữa hiện trường lại lâm vào trầm mặc đám người ánh mắt lấp lóe đang suy tư nhưng là ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ thực sự quá cao giống như thế lực người muốn xuất ra con số này thực sự quá cố hết sức cho dù có vài cao thủ có thể xuất ra đoán chừng đều muốn táng ra bại sản bọn hắn đang nghĩ hoa lớn như vậy đại giới mua một chỗ đến cùng vẽ không có lợi lắm chương năm trăm năm mươi b ố không p h ủ đánh tới p h ủ c ba trăm vạn nguyên thạch một chỗ đường phong ngươi đây là nói rõ mượn gió bẻ măng ngươi coi chúng ta đều là đồ đần sao lúc này tiếng hét lớn chuyển đến đạo thanh âm này khàn khàn phiêu hốt bất định không biết là từ chỗ nào hẻo lánh phát ra lời vừa nói ra lập tức gây nên trên sân đám người cộng minh từng cái đang thì thầm nói chuyện a đường phong ánh mắt như điện trong đám người bắn phá nói ngươi có vấn đề gì có thể đứng ra nói chuyện làm gì lén lén lút lút đường phong ngươi đây là nói rõ hố người ngươi cho rằng ở đây chư vị sẽ thụ ngươi bài bố sao âm thanh kia lại nổi lên đột nhiên đường phong ánh mắt sáng lên thân hình đột nhiên nào h về phía trước đạo kiếm quang trực tiếp hướng về một cái thân hình gầy còm thân ảnh chém xuống cái kia gầy còm thân ảnh hoảng hốt b ộ c phát toàn lực xoay người chạy hán tu vi không yếu có linh biến tam trọng tu vi dáng người gầy còm động tác lại linh mẫn vô cùng nhanh như thiểm điện nhưng cùng đường phong một so vẫn là chênh lệch rất xa thiên long chi rực một cái trước mắt liền đuổi kịp hắn vụ một đạo kiếm quang chém xuống thanh niên gầy ốm toàn lực chống cự nhưng mọi thứ đều là phi công hắn tất cả phản kháng tại đường phong kiếm quang dưới từng khúc diệt vong nhô ra một cái tay đem chế trụ đối phương cổ họng thân hình k h ẽ động liền trở lại tại chỗ a a a thanh niên gầy ốm thân thể lay động trên mặt nghẹn đỏ bừng đang liều mạng k ê ờ vê anh bàn tay chấn động từng đạo kiếm khí v ù vù t r ú n g kích đang gầy gò thanh niên trên người thanh niên gầy ốm kêu t h ả m một tiếng trong miệng máu tươi chảy r ò n g toàn thân giặt dẻo ngã trên mặt đất không có nguyên thạch mua không d ậ y nổi vậy liền cút cho ta ở chỗ này l ạ i nhải muốn châm ngòi lòng người thật coi ta đường phong dễ nói chuyện sao đường phong lạnh lùng nhìn xem thanh niên gầy ốm nói lúc này hiện trường đột nhiên yên tĩnh nhìn xem đường phong trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rè một cái linh biến tam trọng cao thủ thế mà bị đường phong một chiêu liền giải quyết bậc này thực lực quả thực d o a người n đây chính là đường phong muốn hiệu quả trên sân các đại thế lực đều có đều là các nơi nhân vật thiên tài đường phong mặc dù ở mảnh này khu vực thanh danh đã trải qua không yếu nhưng y y hải nguyên còn rất nhiều người không phục không phục liền đánh đến phục đường phong chính là muốn giết gà doa khỉ chấn nhiếp đám người lúc này thanh niên g ầ y ốm toàn thân co quắp mặt sợ hãi nhìn xem đường phong trong mắt đều là kinh khủng hắn chẳng thể nghĩ tới đường phong thế mà bá đạo như vậy lá gan lớn như vậy thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói động thủ liền động thủ hắn sẽ không sợ gây nên công phẫn sao nhưng lúc này hắn nhìn xem đường phong cái kia băng lanh ánh mắt hắn biết rõ đường phong không sợ nhưng là hắn lại sợ hắn cảm giác trong lòng lại đánh run ba trăm vạn nguyên thạch đ ắ t không đường phong nhìn xuống thanh niên gầy ốm nói không quý không quý là ta không có nguyên thạch mới lắm miệng đối với tiến vào hạch tâm tri địa ba trăm vạn nguyên thạch làm sao sẽ quý đây thanh niên gầy ốm lớn tiếng kêu lên bộ ráng kia giống như nếu ai nói quý mà nói vậy liền muốn tìm ai liều mạng dường như đường phong ngươi đừng khi người quá đáng lúc này trong đám người lại một thanh âm vang lên ta khinh người ta làm sao khinh người ta mở cửa làm ăn ra giá, giá nhiều như vậy ngươi muốn không có nguyên thạch mua không d ậ y nổi vậy ngươi liền xoay người liền đi lại n h ả y l à m g ì đường phong khoẻ môi nết lên cười lạnh thanh âm xa xa truyền đi ngươi đây là cưỡng t ử đoạt lý âm thanh kia lại nói ta johnny m á đầu cái kia quả bí lùn nói đúng là ngươi người hắn sao muốn mua thì mua không mua ta nhường ngươi xéo đi một bên diệp lân đằng một tiếng đứng lên trong mắt thoáng hiện lanh quang nhìn về phía đám người đồng thời hắn thân hình khẽ động hướng về một cái thân ảnh đánh tới vê anh một tiếng nổ vang đạo thân ảnh phóng lên tận trời vung v ề một cây trường côn đánh về phía diệp lân vê â làm làm hai đạo thân ảnh trên không trung cấp tốc tương giao vênh minh không ngừng nhưng chỉ chỉ là hơn mười chiêu mà thôi t i ế n g đều thảm thiết phát ra sau đó một cái thân ảnh giống như là một cái tròn vo thạch đầu đánh tới hướng thảo nguyên Đụng! trên thảo nguyên xuất hiện một cái hình tròn hố sâu bóng trắng lóe lên diệp lân tay cầm trường kiếm xuất hiện ở hố sâu bên cạnh mặt lạnh sắc nhìn xem hố sâu đừng xuất thủ a trong hố sâu truyền đến một tiếng mọi người sau đó một cái trường béo n ụ c béo nịch thân ảnh bỏ lên khó trách diệp lân gọi hắn quả bí lùn lúc này quả bí lùn rất chật vật hắn trước ngực có một đầu dài trường kiếm ấn máu me đầm địa đặc biệt là trên mặt hắn có một rõ ràng dấu chân chiếm cứ hơn nửa gương mặt hắn nhìn thấy diệp lân có chút e ngại hắn làm sao cũng là linh biến tứ trọng c ư ờ n g giả mặc dù mới vừa đột phá không lâu nhưng không nghĩ tới tầm mười chiêu liền bị đánh thành cái bộ dáng này vu nhìn thấy quả bí lùn diệp lân mười phần không khách khí trực tiếp một kiếm chém tới người còn ra tay quả bí lùn hoảng hốt toàn lực ngăn cản nhưng là hắn đã trải qua thụ thương càng thêm không phải diệp lân đối thủ ngươi nói dừng tay liền dừng tay ai bảo ngươi l ạ i n h ả y không ngừng diệp lân mặt lạnh lấy kiếm quang sắc bén vô cùng hắn mấy ngày nay lúc đầu tâm tình liền không tốt bọn gia hỏa này lại nói nhảm cái không xong hắn đương nhiên hỏa khí ư a ra c ì màu trắng sắc bén kiếm quang đem quả bí lùn gõ nhịp tiết bại lui cuối cùng phốc thử một tiếng kiếm quang xuyên thủng quả bí lùn một cái chân quả bí lùn kêu thảm lảo đảo lui lại Đụng! một cước đá ra quả bí lùn bay ngược quẳng xuống đất đường phong không phải đã nói hắn ra giá các ngươi mua mua không d ậ y nổi có thể rời đi có thể ngươi ngược lại tốt mua lại không mua nổi lại ở chỗ này l ạ i nhải ngươi hắn sao tồn thuộc tìm thai vạ có phải hay không diệp lân chừng trong mắt khó được tại mỹ nữ phá không khẩu măng to ha ha ha tiểu bạch kiểm lời này măng tốt khó được giống một cái nam nhân a hậu phương nhâm thiên chủ ý gọi vào ta mua không d ậ y nổi ta đây liền đi ta không mua quả bí lùn kêu to lộn nào h chạy đi một bên khác thanh niên gầy ốm cũng là lảo đảo chạy đi liên tục hai người rơi xuống dạng này hạ tràng đặc biệt là có một hay là linh biến tứ trọng cao thủ Cái này khiến hiện này trường t r ầ mặc m t xuống. m ặ dù trong khoảng thời gian này hoàng kim kiếm thược di tích xuất hiện có không ít ngâm linh đan xuất thế rất nhiều đạt được ngâm linh đan tu vi cũng lớn b ả o nhưng là linh biến tứ trọng hay là tuyệt đối cao thủ tuyệt đối cừng giả liền linh biến tứ trọng đều rơi xuống dạng này hạ tràng bọn hắn tự nhiên không dám nói gì ba trăm vạn nguyên thạch một cái ta mua một chỗ qua hồi lâu rốt cục có người kêu lên ta ra sáu trăm vạn mua hai chỗ ta cũng phải hai chỗ có người ra giá những người khác lập tức nhịn không được phải biết danh lệch hết thể mới hai mươi sáu cái nếu là vạn nhất bị người mua xong bọn hắn tìm ai khóc đi đường phong nhâm thiên chủ y đám người lộ ra tiếu dung xem ra c h ấ n nhiếp đưa đến tác dụng ta mua tám mươi cái danh lệch đột nhiên nơi xa h ế t dài một tiếng truyền đến tiếp lấy từng tiếng kiếm minh thanh âm vang lên nói đạo thân ảnh hướng về bên này kích bắn m à đến sóng c u ầ n kiếm phái là sóng c u ầ n kiếm phái thất cấp thượng đảng thế lực sóng c u ầ n kiếm phái không phải nói bọn hắn không có đạt được hoàng kim kiếm thực ư đi chắn cái kia có hoàng kim kiếm thực ư thất cấp trung đảng thế lực sao làm sao tới nơi này từng tiếng kinh hô vang lên chương năm trăm năm mươi lăm sóng c u ầ n kiếm phái đường phong thần sắc khẽ động nhìn về phía nơi xa vù vù từng đạo từng đạo người mặc trang phục thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời từng cái ánh mắt s ắ c bén nhìn về phía đường phong đám người c ố cường đại áp lực hội tụ vào một chỗ ở khu vực này tràn ngập sóng cùng kiếm phái thất cấp thượng đẳng thế lực thực lực cường đại bọn hắn thứ nhất trước đó vây xem những người kia vội vàng lui lại một đám rõ ràng tu vi cao vô cùng xanh đậm năm đứng ở đường phong trước mặt bọn hắn các ngươi muốn tám mươi cái danh l ệ c đường phong nhìn xem cầm đầu mấy người hỏi không sai trong đó một cái trường có chút thanh niên anh tuấn nói hắn có một đôi như kiếm đồng dạng lông mày khí khai anh hùng hừng hực lại hắn không có thu liễm trên người khí tức thân thực lực triển lộ không thể nghi ngờ linh biến tứ trọng hơn nữa còn không phải loại kia vừa bước vào linh biến tứ trọng có thể so sánh rõ ràng đã đến linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong trên thực tế sóng cuồng kiếm phái các đệ tử đều không có thu liễm khí tức từng cái tu vi triển lộ không thể nghi ngờ mạnh rất mạnh sóng c u ầ n kiếm phái chỉnh thể thực lực so trước đó thú vương tông còn mạnh hơn một đoạn linh biến cảnh cao thủ thanh niên nhiều đến hơn một trăm hai mươi người trọng yếu nhất là mối nhọn chiến lược linh biến tứ trọng cường giả khoảng chừng ba người trong đó có hai người đều đạt tới linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong mà linh biến tam trọng cũng có mười cái h i ệ n nhiên sóng c u ầ n kiếm phái mặc dù không có cướp được hoàng kim kiếm thực nhưng tuyệt đối thu hoạch được không ít ngâm linh đan lấy ngâm linh đan tăng lên tu vi cho nên mũi nhọn chiến lược mới mạnh hơn thú vương tông rất nhiều đây là một cỗ lực lượng kinh khủng đáng tiếc ta đã không có nhiều như vậy danh lệch coi như đối mặt như thế một cỗ lực lượng cường đại đường phong ý y ì ả i nguyên vô cùng bình tĩnh mày kiếm thanh niên lông mày nhớ lên ánh mắt tại hắc thiên đế quốc đám người trên người quét qua nói danh lệch không đủ vậy liền để đi ra khiến cái này phế vật đi vào sẽ chỉ lãng phí danh lệch lời vừa nói ra hắc thiên đế quốc mọi người sắc mặt đều là biến đổi thay đổi hết sức khó coi phế vật hiển nhiên là chỉ bọn hắn bị người trước mặt mọi người mắng vì phế vật không có người sắc mặt sẽ đẹp mắt trong mắt ta người hắn sao cũng là phế vật hắc thiên đế quốc đám người không dám nói lời nào nhân thiên chủ y cũng không có dễ nói chuyện như vậy hắn không ngớ nhất người khác tại hắn trước mắt phách lối lúc này t r ừ n g mắt đôi mắt nhỏ nói ha ha heo m ậ p câu nói này mắng không sai ở tại chúng ta trong mắt hắn chính là một phế vật diệp lân lập tức cười tiếp lời các ngươi nói cái gì m à y kiếm thanh niên ánh mắt như kiếm ánh sáng nhìn chăm chú về phía nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân không chỉ có là phế vật liền lỗ thai cũng không dễ dùng nhâm thiên chủ ý c ư ờ i khẩy muốn chết m à y kiếm thanh niên trong mắt sát cơ lóe lên đạo kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra phong sư đệ lúc này x o n g cùng kiếm phái một cái khác thanh niên quát một tiếng mày kiếm thanh niên thần sắc khẽ động sau đó hít sâu một khẩu khí khiến cho k h í tức bình ổn xuống tới tiếp lấy hắn không tiếp tục nhìn nhâm thiên chủ y cùng d i ệ p l â n mà là nhìn về phía đường phong nói thế nào đem bọn hắn những cái kia danh n lệch nhường lại a đường phong khỏe miệng ẩn ẩn miết lên lộ ra một k i a t r ả o phúng giống như tiểu dung nói bọn hắn danh n lệch thế nhưng là dùng nhiều tiền mua chỉ chỉ này mặt đại kỳ lại nói các ngươi nên nhìn thấy cái danh n g ạ c h ba trăm vạn nguyên thạch các ngươi nếu hiện tại muốn mua mà nói vậy sẽ phải tăng giá năm trăm vạn nguyên thạch một chỗ tám mươi cái danh n g ạ c h chính là bốn ước nguyên thạch bốn ước nguyên thạch lấy tới a bốn ước nguyên thạch cho dù lấy kiếm lông m ả y thanh niên tâm trí nghe được số lượng này trong lòng cũng là hung hăng lắc một cái bất qua sau đó trong mắt của hắn tránh qua một tia xảo trá t h ầ n s á c nói bốn ước nguyên thạch liền bốn ước nguyên thạch bất quá chúng ta hiện tại trên người không có nhiều như vậy nguyên thạch thiếu trước đi chờ da kiếm cung chủ cung cho ngươi thêm da kiếm cung chủ cung lại cho đường phong trên mặt vẻ trào phúng càng đậm da kiếm cung chủ cung sau đó mới bị cái này sao có thể cái này tỏ rõ thì không muốn bị kỳ thật bắt đầu đường phong liền biết đối phương sẽ không cho cho nên mới sẽ nói như vậy bốn phía thế lực khác đều là một mảnh xì xào bàn tán r a kiếm cung chủ cung sóng cuồng kiếm phái nhân vật thế hệ t r ư ớ c ở bên ngoài thực lực hạng gì cường đại đường phong muốn nguyên thạch không phải muốn chết hành vi sao bọn hắn nguyên một đám nhìn xem mơ hồ có chút chờ mong nhìn đường phong làm như thế nào ứng đối không có nguyên thạch vậy đơn giản đem các ngươi trên người tất cả không gian giới chỉ đều lấy ra thế chấp đi ân có thể lưu mấy cái không bị các ngươi dự bị đường phong ra vẻ suy nghĩ trạng tất cả không gian giới chỉ làm thế chấp không có khả năng đường phong ta đã nói qua thiếu trước ngươi chẳng lẽ ngay cả ta lời nói đều không tin may kiếm thanh niên trong mắt lóe lên vẻ không vui nhưng bị hắn n h ì n xuống tin ngươi lời nói ngươi lời nói tính là cái gì chứ a không có nguyên thạch tranh thủ thời gian cút ngay cho ta không muốn ảnh hưởng ta làm ăn đường phong tùy ý phất phất tay nói hắn kiên nhẫn đã trải qua tiêu hao sạch đường phong mày kiếm thanh niên quắt to một tiếng trong mắt tràn ngập sát cơ mà ra nói đường phong ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta đã đáp ứng thiếu trước nhưng ngươi ra sức khước tử còn muốn đuổi chúng ta đi ngươi đây là không đem ta sóng cuồng kiếm phái để vào mắt khanh bang bang hắn lời nói thanh â m vừa rơi xuống từng đạo kiếm minh thanh nhâm vang lên bốn phía sóng c u ầ n kiếm phái đệ tử tất cả đều t r ư ờ n g kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ đường phong đám người cố cường đại kiếm khí trên không trung tràn g ngập bọn hắn lần này tới vốn là không có ý định muốn mua danh l ạ c h mà là lấy thực lực áp chế chiếm lấy danh l ạ c h đường phong nhân thiên chủ y đám người mặc dù tục chuyển chiến lực mười phần cường đại có thể chém giết linh biến tứ trọng cao thủ nhưng bọn hắn sóng c u ầ n kiếm phái có hai cái linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ trọng yếu nhất là bọn hắn nhiều người a linh biến cảnh trở lên cao thủ trọn vẹn hơn một trăm hai mươi người nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay đường phong mấy người có mạnh hơn cũng phải bị đánh thành b ụ i bọn hắn chính là muốn lấy nhiều người khinh người ít đường phong ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái y y hải nguyên mười phần bình tĩnh vuông đến sóng c u ồ n g kiếm phái tính là thứ gì ta tại sao phải để vào mắt bây giờ lập tức cút cho ta bằng không thì giết một chữ giết tiếng chấn mảnh thảo nguyên này nhường chu vi xem người nguyên một đám quá sợ hãi cái này đường phong thật là phách lối tốt thương cuồng ngay trước sóng cuồng kiếm phái nhiều cao thủ như vậy mặt lại dám nói như vậy hắn là gan quá lớn nhưng dạng này thương cuồng quá không để ý hậu quả lần này đoán chừng khó mà thu thập có lẽ đường phong có cái gì ỷ vào đây có ỷ vào ta thừa nhận cái này đường phong có lẽ chiến lược rất mạnh nhưng đối đầu với linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong chưa hẳn có thể thắng còn nữa song quyền nan địch tứ thủ nguyên một đám thanh nhâm đang nghị luận m à thương phong hoàng phỉ đao bất lạc đám người nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng trong mắt đều là lo lắng bọn hắn không phải lo lắng đường phong bản thân an nguy mà là lo lắng bọn hắn danh lệch tại bọn hắn xem ra đường phong quá không sáng suốt không nên cùng sóng cuồng kiếm phái đối nghịch nên thỏa hiệp dù sao bọn hắn chỉ là mua sắm mười cái danh lệch mà thôi cho dù nhường ra tám mươi cái bọn hắn cũng là có thể đi vào nhưng là nếu đường phong bị sóng cuồng kiếm phái người đánh bại thậm chí đánh giết cái kia bọn hắn danh ngạch sẽ phải ngâm nước nóng giờ phút này ở cách nơi này tương đối xa một mảnh liên miên trên lều cũng có một đám người tại xa xa quan sát đám người này chính là thần kiếm sơn trang người chương năm trăm năm mươi sáu một người độc đối một phái thần kiếm sơn trang thanh niên có nam có nữ đều có một cỗ khí khái hào hùng chỉ là tùy ý đứng ở nơi nào thật giống như từng trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ b ộ c phát ra trí cường một kích bọn hắn nguyên một đám đứng lơ lửng trên không ngóng nhìn phương xa lúc này người thanh niên cười nói cái này đường phong giống như rất phách lối a có chút ý tứ cách xa nhau tương đối xa hắn mặc dù nghe không được bên kia thanh âm nhưng qua nét mặt của đám người cùng loại kia bầu không khí bên trong cũng có thể phỏng đoán đại khái phách lối ta xem hắn là muốn chết hành vi đều là một đám ô hợp chi chúng mà thôi đánh đi đánh lưỡng bại câu t h ư ờ n g cũng tiết kiệm đến lúc đó chúng ta động thủ nguyên một đám thần kiếm sơn trang thanh niên tùy ý vừa nói bộ dáng nhẹ nhõm căn bản không có đem cùng lãng kiếm phái hoặc là đường phong bọn hắn để vào mắt bất quá bọn hắn hay là có chút hăng hái nhìn xem giống như là nhìn một trận náo nhiệt một bên khác đường phong l ờ i vừa nói ra cùng lãng kiếm phái đệ tử nguyên một đám sắc mặt đại biến thay đổi rất khó coi lớn mật tự nhiên dám nhục ta c u ồ n g lãng kiếm phái muốn chết m à y kiếm thanh niên giống to muốn chết cái khác c u ồ n g lãng kiếm phái đệ tử cũng đi theo giống to nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ giống to tiếng gầm chấn mây xanh chấn giữa thiên địa văn minh rung động trên sân một chút tu vi không cao bị chấn sắc mặt tái nhợt kém chút phun ra một ngụm màu tươi đường phong hiện tại giao ra hoàng kim kiếm thực ư quỳ xuống dập đầu nhận lầm có thể tha cho ngươi một mạng mày kiếm thanh niên giống to các ngươi nói nhảm nhiều quá m u ố n chiến vậy liền một trận chiến thân hình khẽ động đường phong trôi nổi tại mày kiếm thanh niên trước người tóc dài bay lên ánh mắt như điện tiếng như kinh lôi đường phong tà tơi giúp ngươi tăng thêm ta hai tiếng hét lớn nhâm thiên chủ Y cùng diệp lần xuất hiện ở đường phong bên cạnh ra ngoài ý định là chu giao cái này đoạn tình nhai đệ tử cũng xuất hiện ở đường phong bên cạnh đường phong t ă n g thêm chúng ta hắc thiên đế quốc đám người còn có vũ khinh tuyết tứ nữ đều là k h ẽ động đi tới đường phong bên cạnh cái kia cùng vũ khinh tuyết tứ nữ cùng đi nữ tử trong mắt lóe lên vẻ do dự cuối cùng cắn răng một cái cũng phi thân lên trong lúc nhất thời đường phong bên cạnh tụ tập không ít người nhưng cùng cuồng lãng kiếm phái một s o hay là lộ ra rất yếu đường phong nhìn xem đám người trên mặt lộ ra tiểu dung nói chư vị đường phong rất cảm kích chư vị tương trợ nhưng đối phó với đám này đám ô hợp đường phong một người là đủ lời vừa nói ra toàn trường lập tức yên tĩnh mỗi một cái đều là lộ ra một bộ biểu lộ cái kia chính là không thể tưởng tượng nổi đường phong lại để cho một người ứng phó cùng lãng kiếm phái cái này sao có thể trên sân tất cả mọi người cho là mình nghe lầm đường phong không thể cậy mạnh a tư đồ võ cùng lo lắng nói đúng vậy a đường phong chúng ta đồng loạt ra tay chưa hẳn không thể r ế t ra ngoài vũ khinh tuyết tứ nữ cũng nhao nhao mở miệng bất quá n h â m thiên chủ y diệp lân còn có chu giao đều ánh mắt c h ấ p động không nói gì cái này đường phong hắn đang làm gì hắn vừa chết chúng ta danh ngạch đều muốn không đao bất lạc nhỏ giọng nói thương phong nam cung sảng mấy người cũng là sắc mặt khó nhìn xem lấy lúc này đường phong q u a y người hướng về phía tư đ ổ võ cuồng đám người cười một tiếng trong tươi cười tràn ngập tự tin tinh thần phân chấn chư vị không cần vì đường phong lo lắng đường phong tự có chừng mực các ngươi hay là trở về hay chờ xem ha ha ha đường phong ta tin tưởng ngươi tranh thủ thời gian giải quyết bọn h ắ n đến uống rượu n h â m thiên chủ y cười ha ha một tiếng quay người liền hướng đi trở về tiếp lấy d i ệ p lân chu giao cũng đi trở về lại nói tiếp chính là mạc dĩnh âu dương vũ đám người bọn hắn tuyệt đối tin qua được đường phong trong khoảng thời gian này đến đường phong sáng tạo kỳ tích quá nhiều cho dù đường phong lại sáng tạo cái dạng gì kỳ tích bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn cuối cùng chính là tư đồ võ cuồng vũ khinh t u y ế t đám người trong mắt bọn họ còn có lo lắng nhưng thấy đường phong nói như vậy cũng chỉ đành trở về trong lúc nhất thời chỉ còn lại đường phong một người độc đối cuồng lãng kiếm phái mấy trăm cao thủ một người độc lập với hư không ánh mắt bình tĩnh đối mặt một cái thất cấp thượng đẳng thế lực p h ầ n khí độ này phần này hào khí không khỏi làm lòng người lộn ha ha ha đường phong ngươi lại muốn lấy một người độc đối ta một phái ngươi là thương cuồng hay là mù quáng tự tin hoặc là vô trí a mày kiếm thanh niên cười to trong mắt đều là trào phúng ngươi lập tức liền biết đường phong bình tĩnh nói có đúng không g i t lên xuất thủ đánh giết đường phong đột nhiên mày kiếm thanh niên trong mắt sát cơ lân ư tránh q u á t lên một tiếng lớn giết cuồng lãng kiếm phái đệ tử khác nhao nhao hét lớn chiến kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí đẳng không mà lên giết đúng lúc này đường phong cũng lớn quát một tiếng tiếng kiếm minh hắn cùng với chiến kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang phóng hướng thiên không trong đầu tự nhiên mà vậy tranh qua tay hắn nắm c h u i này kỳ dị chiến kiếm chém giết lao giả thi thể cái loại cảm giác này loại kia kỳ diệu ý cảnh đi qua trong khoảng thời gian này lĩnh lộ đường phong đã trải qua có thể miễn cưỡng vận dụng ý cảnh như thế kia mặc dù hắn cảm giác chỉ là thu hoạch được da lông mà thôi nhưng uy lực cũng tăng cường rất nhiều mạn thiên tinh vũ thân ở thiên không kiếm đâm ra trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo tinh vũ khoảng chừng gần hơn năm trăm nói hơn nữa còn là dung nhập ý cảnh như thế kia mơ hồ trong đó giống như cùng một loại nào đó quy tắc sinh ra cộng minh tinh vũ uy lực đại tăng h u h h u h h u g ầ n năm trăm đạo tinh vũ xuất hiện ở trên bầu trời cơ hồ che kín cả mảnh trời vũ khiến cho cái này một mảnh vực sáng tỏ vô cùng sau đó hướng về quần lãng kiếm phái đệ tử đánh tới đường phong không có đ ố i những linh biến đó cảnh phía dưới quần lãng kiếm phái đệ tử xuất thủ hắn nhắm ngay là những linh biến đó cảnh trở lên đặc biệt là linh biến tầng tầng quân chiến đường phong không sợ tinh vũ cực nhanh trước mắt liền đến ngăn trở khủng bố như vậy kiếm pháp nhường cuồng lãng kiếm phái người trong lòng cuồng rung động giống to tất cả công kích đều hướng về tinh vũ đánh tới vê a n g vê a n g trong lúc nhất thời phiến khu vực này vê a n g minh không ngừng a a ngay sau đó là từng tiếng k ê u thảm vang lên từng cái linh biến cảnh cuồng lãng kiếm phái đệ tử cơ hồ đều có thể bị bốn đạo tinh vũ liên tục q u a n h kích lại thêm dung nhập ý cảnh như thế kia uy lực đại tăng linh biến nhất trọng cuồng lãng kiếm phái đệ tử đầu tiên ngăn cản không nổi bị tinh vũ đánh vào trên người đánh tan bọn hắn hộ thể nguyên lực đánh tan bọn hắn nụ thân giữa tiếng k ê u gào thê thảm trên thân thể nổ ra nguyên một đám lô lớn trước sau trong suốt từ không trung rơi xuống xuống trong n g a y mắt thì có mười cái linh biến nhất trọng cao thủ bị đánh giết ở đây đường phong mày kiếm thanh niên mấy cái thanh niên cầm đầu lúc này giống to kiếm khí bốc phát đem những cái kia tình vũ đánh tan lại đến đường phong khe nói sau đó tại c u ồ n g lãng kiếm phái đám người kinh khủng trong ánh mắt lại một kiếm đâm ra vù vù ba lại là gần năm trăm đạo t ì n h vũ hình thành hướng về c u ồ n g lãng kiếm phái thanh niên đánh tới a a Quần lãng kiếm phái thanh niên nguyên một đám phát ra không cam lòng giống to nhưng vô dụng ngay sau đó lại có mười cái cao thủ thanh niên bị đánh g i ế t chương năm trăm năm mươi bảy vô địch đương nhiên bị đánh g i ế t đại bộ phận đều là linh biến nhất trọng cao thủ nhưng rất nhiều linh biến nhị trọng cũng đã bắt đầu t h ụ thương thử không c h u n g đường phong lại là một kiếm đông g a lại có gần năm trăm đạo t ì n h vũ xuất hiện đi đi mau cuồng lãng kiếm phái trong lòng mọi người đã trải qua sợ đặc biệt là những linh biến đó cảnh trở xuống càng là kinh khủng chạy vội ra thật xa nói đùa liền linh biến nhất trọng thiên mới đều cản không mấy chiêu bọn hắn nếu như bị đánh trúng cái kia còn không phải một con đường chết mà linh biến cảnh trở lên càng là vô cùng hoảng sợ trên bầu trời tình vũ không ngừng rơi xuống bọn hắn hoàn toàn chỉ có thể bị động phòng ngự tiếp tục như vậy còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây đây chính là linh biến cảnh thiên mới tương lai lương đông a chết một cái đều là vô cùng tổn thất a bọn hắn sợ bọn hắn muốn chạy trốn nhưng t ì n h vũ không ngừng rơi xuống không đường có thể trốn a không cam lòng a một cái cuồng lãng kiếm phái thanh niên kêu to ngay sau đó bị t ì n h vũ đánh chết đây là một cái linh biến nhị trọng cao thủ linh biến nhị trọng đã trải qua muốn tiếp nhận không được lúc này chu vi xem những người kia cũng nguyên một đám kinh khủng muốn chết đi à chúng ta cũng tránh xa một chút miễn cho bị tác động đến cái này đường phong đơn giản không phải người a quái vật là quái vật quá kinh khủng nguyên một đám kêu to giống như chỉ có kêu to mới có thể thư giãn bọn hắn trong lòng chấn kinh kinh khủng cảm xúc một người độc đối một phái lại còn có thể giết đối phương không chừa mảnh giác nghe đều không nghe nói q u a à giờ phút này nơi xa thần kiếm sơn trang địa vực một cái kiếp cái thần kiếm sơn trang đệ tử cũng trầm mặc xuống sắc mặt nghiêm túc đây là cái gì kiếm pháp thật là khủng khiếp huy lực có một thanh niên mở miệng nhưng hiện trường một mảnh trầm mặc không có người nói chuyện a a i ê u thảm không ngừng từng cái cuồng lãng kiếm phái đệ tử bị đánh g i ế t đến hiện tại đã trải qua gần năm mươi cái linh biến cảnh cao thủ bị đánh g i ế t mùi máu tơi ư tràn ngập ở mảnh này thảo nguyên n h ư n g mảnh thảo nguyên này biến thành địa ngục đường phong trong mắt không hề bận tâm không có cái gì vẻ không đành lòng đường phong mặc dù bình thường tính tình rất tốt cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội không có nghĩa là tâm hắn từ nương tay tại nhất định tình huống giới hắn ý, ý h ả nguyên sát phạt quả đoán bởi vì có đôi khi n g ư ờ i không giết người khác liền muốn giết n g ư ờ i giống như như bây giờ tình huống nếu đường phong hướng tới yếu thế như vậy quồng lãng kiếm phái không ai sẽ thủ hạ lưu t ì n h mỗi người đều muốn giết hắn cho nên cuồng lãng kiếm phái không một cái là vô tội đường phong d ừ n g tay lúc này mày kiếm thanh niên còn có cuồng lãng kiếm phái mặt khác hai cái linh biến tứ trọng cao thủ giống to chém ra từng đạo từng đạo kiếm quang đem trên trời t ì n h vũ đánh nát khanh kiếm khí vù vù bọn hắn lao ngược lên trên hướng về đường phong đánh tới đường phong người giết ta cuồng lãng kiếm phái nhiều người như vậy ta muốn đưa ngươi thiên đào vặn quả mày kiếm thanh niên giống to con mắt đều đỏ liên tục đánh tan mấy đạo tinh vũ sau đó một kiếm hướng về đường phong chém tới đường phong quần công mặc dù khủng bố nhưng uy lực công kích đối bọn hắn mà nói không tính là gì hắn cho rằng đường phong chỉ là quần công lợi hại mà thôi đơn công chưa hẳn rất mạnh hắn phải lấy linh biến tứ trọng đỉnh phong tu vi chém giết đường phong ngươi muốn tới vậy liền tiễn ngươi lên đường đường phong ánh mắt băng lãnh đan điển phát sáng kiếm nguyên linh nổi lên thu hồi hắc vân phệ tinh kiếm n ắ m chặt kiếm nguyên linh vận tinh xuyên thấu thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo kiếm quang xuyên thủng hướng m ả y kiếm thanh niên đồng thời loại kia cùng quy tắc sinh ra kỳ diệu cộng m ì n h cũng tự nhiên dung nhập trong đó phúc đường phong uy không thể đỡ đánh tan m ả y kiếm thanh niên kiếm quang tiếp lấy trực tiếp xuyên thủng m ả y kiếm thanh niên mi tâm một tia máu tươi b ắ n ra mày kiếm thanh niên mi tâm xuất hiện một cái lỗ kiếm hắn chừng mắt hai mắt tràn đầy khó có thể tin hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị đường phong một kiếm đánh giết phong sư đệ cuồng lãng kiếm phái một cái khắc linh biến tứ trọng đỉnh phong thanh niên hét lớn nhưng là hắn thân hình lại là hướng về đằng sau lùi gấp lùi gấp còn có một cái khắc linh biến tứ trọng cao thủ giờ phút này hai người trong lòng rét run hàng khí ứa ra mày kiếm thanh niên bị một kiếm đánh giết như vậy bọn hắn đi lên mà nói hơn phân nửa cũng là như thế vù vù hai người xử x u ấ t bú sữa khí lực hóa thành hai đạo kiếm quang chạy như điên chạy a cái khác cuồng lãng kiếm phái đệ tử giống to cũng là chạy như điên đường phong đứng ở hư không không có tiếp tục xuất thủ chỉ là bình tĩnh nhìn xem một người một kiếm độc lập hư không mà hắn địch nhân dòng dã một cái tông phái thiên tài cường giả xác thực như chó nhà c ó tang chật vật đảo mệnh một màn này thật sâu khắc ở hiện trường tất cả mọi người trong lòng khó mà ma diện cổ nhân nói phu canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông chớ quá như là kinh tài tuyệt diễm cử thế vô sóng a từng tiếng cảm thán từ bốn phía phát ra nơi xa thần kiếm sơn trang doanh địa cái này đường phong thật mạnh chiến lược hẳn là thể chất đặc thù thể chất đặc thù chúng ta thần kiếm sơn trang đều không có người này không thể khinh thường a muốn hay không trước đem hắn giải quyết để tránh hỏng chúng ta đại sự từng đạo từng đạo thanh â m tại thần kiếm sơn trang quanh quẩn trên không đường phong người này tuy mạnh nhưng xuất sinh thế lực nhỏ át chủ bài có hạn hơn nữa còn không có hoàn toàn trưởng thành đối ta thần kiếm sơn trang không có uy hiếp không cần nhiều chuyện ở nơi này người nào tiếng t h a nhâm ôn hòa vang lên sau đó thân tư thế thẳng tắp anh tuấn tiêu sái thanh niên đột nhiên xuất hiện ở không trung đại sư huynh cái khác thần kiếm sơn trang đệ tử vừa thấy được người này từng cái k h ô n g mình hành lễ mặt cung kính t ố t đều trở về tu l u y ệ n đi nhớ kỹ chúng ta đối thủ lớn nhất là cái khác hai cái lục cấp thế lực mà không phải đường phong ôn hòa thanh niên cũng chính là thần kiếm sơn trang đại sư huynh nói là đại sư huynh đám người tâm lý run sợ lập tức ứng thanh cái này một lần cùng sở hữu ba cái lục cấp thế lực tiến vào kiếm cung chủ cung đến lúc đó ở hạch tâm khu vực rất có thể sẽ đụng tới vu vu tại đường phong bọn h ắ n bên này cùng lãng kiếm phái đệ tử chạy như điên đảo mắt liền biến mất không còn t â m tích đường phong không có truy kích bởi vì không cần thiết cùng lãng kiếm phái đã trải qua sợ mất mật mà những người khác cũng kém không nhiều ha ha ha đường phong ta liền biết đám người ô hợp này chính là muốn chết hành vi nhân thiên chủ ý cười to đánh v ỡ h i ê n tĩnh tiếp theo hắc thiên đế quốc người mới kịp phản ứng từng cái mặt mày hớn hở đặc biệt là vũ khinh tuyết tứ nữ trong mắt trừ c h ấ n kinh chính là sợ h ã i thán phục cuối cùng hóa thành không hiểu dị sắc tại bốn người trong mắt dập dờn bọn hắn chỉ là một đoạn thời gian không gặp đường phong mà thôi cho dù đã nghe qua đường phong nghe đồn lại như thế nào cũng không nghĩ đến đường phong thế mà mạnh đến loại này cấp độ mà cái kia cùng đi v ụ khinh tuyết cùng đi nữ t ử kia trong mắt trừ c h ấ n kinh bên ngoài còn có may mắn nàng thực may mắn tự mình lựa chọn sự thật chứng minh đường phong mạnh hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng đ ư ờ n g huynh đường huynh a ngươi thực sự là tuyệt thế thiên tài a trên đời hiếm thấy a lúc này thương phong mặt mũi tràn đầy tiếu d u n g bay tới liên tục ôm quyền chương năm trăm năm mươi tám kiếm thực tập hợp đủ đúng vậy a đúng vậy a ta đã sớm biết đường huynh chiến lược vô địch cùng lãng kiếm phái những người kia lại dám gây đường huynh còn muốn cướp đoạt đường huynh kiếm thược thuần tuy chính là muốn chết lập tức đao bất lạc cũng đi theo vẻ mặt tươi cười đi tới nói không sai đường huynh trước đó kiếm pháp chi tinh diệu thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta sau đó như nam cung sảng đám người cũng nguyên một đám đi tới nói trong lúc nhất thời mông ngựa như nước thủy triều mãi nhóm tên xảo trá một bên nhâm thiên chủ y n ế t miệng mắng thanh âm rõ ràng truyền đi khu khu khu thương phong đau bất lạc đám người trên mặt tiếu dung trì trệ ho khan không thôi mặt mò đỏ lên đường phong cười một tiếng cũng không thèm quan tâm những người này những người này bất quá là tạm thời lợi ích quan hệ mà thôi đường phong lười đi để ý tới t ố t hiện tại không có người q u á y r à y chư vị mua sắm danh n ệ c h hiện tại tiếp tục đường phong trong sáng thanh âm chuyến khắp toàn trường ta mua hai cái ta muốn mua hai chỗ đường phong vừa mới nói xong lập tức có một người kêu lên ta cũng cần mua hai cái ta muốn một cái ta cũng phải một cái lập tức từng cái kêu to vang lên thanh âm lẫn nhau chập trùng lúc trước đường phong mới vừa đánh ra bán danh ngạch thời điểm bọn hắn còn sẽ có chút lo lắng lo lắng vạn nhất mua sắm danh ngạch nhưng đường phong tiếp theo bị người giết hoàng kim kiếm thực ư bị người đoạt đi cái kia bọn hắn tìm ai khóc đi nhưng là hiện tại bọn hắn đều không cần lo lắng ai tới đoạt đường phong kiếm thực ư cái kia không phải muốn chết sao trừ phi là thần kiếm sơn trang nhưng là thần kiếm sơn trang bình thường sẽ không xuất thủ bởi vì thần kiếm sơn trang một khi xuất thủ cái kia thế lực khác chỉ sợ đều biết liên thủ hoặc là bỏ chạy như thế chín trôi kiếm thực ư liền khó tụ cho nên bọn hắn bây giờ là yên tâm một trăm hai mươi phần trăm rất nhanh tiếng gào liền vượt qua hai mươi sáu cái lập tức những người khác cấp bách từng cái phong tới đường phong sợ hãi bị người khác nhanh chân đến trước uy ngươi làm gì không nên chen l ớ n ta đã sớm muốn một chỗ ngươi mới không cần chen cho ta tránh ra ta cũng sớm đặt trước từng tiếng k ê u to vang lên đ ư ờ n g huynh đây là ta nguyên thạch tổng cộng sáu trăm vạn mời xem xem xét có đầu góc chuyển tương đối nhanh đã trải qua xuất r a nguyên thạch đường phong lập tức cười tủm tỉm tiếp nhận nguyên thạch sau lưng vũ khinh tuyết n h ả y bén lanh lợi lập tức xuất ra bút mực đăng ký lên những người khác nhãn tình sáng lên có nguyên thạch cũng nao nao h xuất ra nguyên thạch đến chỉ cần xuất ra nguyên thạch đường phong đều nhất nhất tiếp nhận đăng ký lên nhưng là có rất nhiều người trên người nguyên thạch đều không đủ sắc mặt lại thay đổi tràn đầy háo sắc a chờ một cái a ta đây liền trở về hướng sư huynh đệ góp nguyên thạch có người cấp bách kêu to nhưng hiển nhiên chờ là không thể nào a vị huynh đệ kia có nguyên thạch không có cho ta mượn một chút ta ta vay nặng lãi còn ngươi lan chính ta nguyên thạch đều không đủ trang diện ầm ý khắp trốn nhưng là đường phong lại không cần phải để ý đến nhiều như vậy hắn chỉ là từng cái sẽ có nguyên thạch người tiếp nhận nguyên thạch sau đó đăng ký rất nhanh mười sáu cái danh lạch liền đầy hai mươi sáu cái danh lạch tổng cộng bán đi bảy mươi tám triệu nguyên thạch tốt mười sáu cái danh ngạch đã trải qua đầy nơi này đã trải qua đăng ký tốt các ngươi có thể đem đến bên này phụ cận ở lại đến lúc đó cùng lúc xuất phát đường phong vung tay lên đối hiện trường tất cả mọi người nói t ố t ha ha những cái kia mua được danh ngạch từng cái khai tâm cười to mặt mày hớn hở mà những không có đó mua được lại vẻ mặt cầu xin tràn đầy vẻ hối tiếc đường phong bọn hắn quay người đi vào lều vải bên ngoài những người kia c h ầ m rãi cũng liền tắn đi không đến bao lâu những cái kia mua được danh ngạch người đều ở đường phong bọn h ắ n phụ cận dựng lên lều vải ở lại một trăm danh ngạch đã đủ tiếp xuống đường phong liền một lòng tu luyện đào mắt ba ngày thoáng một cái đã qua mà ở ngày thứ tư thời điểm đang tại tu luyện đường phong đột nhiên mở ra hai mắt tay khẽ động đem hoàng kim kiếm thược xuất hiện ở trong tay chỉ thấy hoàng kim kiếm thược kiếm trên n g ư ờ i chín cái lỗ tròn toàn bộ tản mát ra ánh sáng sáng ngời chín chuôi hoàng kim kiếm thược tề t i ể u đường phong đứng dậy đi ra lều vải đi ra về sau cũng lập tức tiếp vào hát thiên đế quốc thăm dò được tin tức cái kia trưởng khống hoàng kim kiếm thược thất cấp trung đẳng thế lực đã đến rất nhiều người suy đoán có thể là ba ngày trước cuồng lãng kiếm phái bị đường phong trọng thương cho nên cái thế lực này nghe được tin tức về sau mới chạy tới dù sao cái này thất cấp trung đẳng thế lực thế lực tại thất cấp trung đẳng trong thế lực tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại so thất cấp thượng đẳng thế lực yếu không bao nhiêu đồng thời cái thế lực này tại đoạt lấy hoàng kim kiếm thược thời điểm có đại thu hoạch khiến cho bọn hắn m ũ i nhọn chiến lực tăng lên một mảng lớn cho nên nghe được cuồng lãng kiếm phái bị đường phong trọng thương thời điểm mới đánh bạo chạy đến xác thực cuồng lãng kiếm phái không có xuất thủ thất cấp thượng đẳng thế lực không có xuất thủ thế lực khác không phải cái thế lực này đối thủ kiếm t h ư ợ c đến đông đủ chuẩn bị mở ra sau đó không lâu thần kiếm sơn trang tin tức truyền ra sau đó đường phong đám người hướng về kia đầu trên vực sâu cầu đi còn lại mấy cái bên kia nắm giữ hoàng kim kiếm t h ư ợ c thế lực cũng hướng về kia cái phương hướng đi không chỉ có là bọn hắn ngay cả cái khác không có kiếm t h ư ợ c thế lực cũng hướng về bên kia thể t ể u người đều có may mắn trong lòng cũng nghĩ vạn nhất không cần hoàng kim kiếm t h ư ợ c cũng có thể tiến vào đây cái kia không phải lửa đen nghịt nhóm lớn người tề t i ể u tại thâm nguyên bên cạnh ông đột nhiên đường phong cảm giác trên người hoàng kim kiếm thược run lên sau đó một đạo kim sắc cột sáng một bắn mà ra đồng thời những phương hướng khác cũng có từng đạo từng đạo kim sắc cột sáng bắn ra hết thể chín đạo cột sáng lên phóng tới đầu cầu trên đạo quan mạc kia ông màn sáng chấn động lại không có mở ra chỉ là tại trên màn sáng hiển hiện vừa ra một bộ bức họa nói đúng ra cái này giống như là một bộ địa đồ một mảng lớn sơn hà đại địa bị chia làm bốn khối mà ở khu vực trung tâm cái hình tròn vòng tròn đem trung tâm một mảnh nhỏ khu vực ngăn cách trong lòng mọi người khẽ động cái này rất khả năng chính là toàn bộ thái thượng kiếm cung địa đồ cái kia tâm vòng tròn chính là trước mắt thâm uyên mà vòng tròn trung tâm một mảnh kia khu vực hẳn là thái thượng kiếm cung hoặc tâm thực chính sơn cánh cửa vị trí đáng tiếc từ trên bản đồ căn bản thấy không rõ vòng tròn trung tâm hình dạng mặt đất mà từ bên này nhìn thâm nguyên đối diện cũng là một mảnh sương mù căn bản thấy không rõ tràn ngập thần bí các ngươi nhìn trên bản đồ có ba cái điểm sáng đột nhiên có người kêu lên đám người nhìn kỹ quả nhiên tại trên địa đồ bốn cái khu vực có ba cái khu vực đều có một cái kim sắc điểm sáng đang chiếu lấp lánh đông nam bắc đây là ba cái khu vực mà bọn hắn đang đứng ở khu vực bắc bộ chẳng lẽ đây là đại biểu cho đã có ba cái khu vực gom góp hoàng kim kiếm thực sao có người lên tiếng nói rất nhiều người suy tư sau đó gật đầu xem ra hơn phân nửa chính là như thế vậy dạng này nhìn đông nam hai cái phương hướng nên so chúng ta sớm tập hợp đủ hoàng kim kiếm thực chẳng lẽ bọn hắn đã trải qua tới trước hạch tâm c h i địa sao có người phỏng đoán lời vừa nói ra rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi chương năm t r ư ơ chín chạy về phía hạch tâm chi địa nếu quả thật như thế cái khác hai cái khu vực người đã đi vào trước cái kia bọn hắn hiện tại đi vào há không phải mọi thứ đều muộn nên có cơ duyên nên có bảo vật còn không còn sớm bị vơ vét quang đặc biệt là thần kiếm sơn trăng người sắc mặt càng là khó coi có lẽ không nhất định các ngươi nhìn hiện tại đạo quang mạc kia trừ hiển hiện bộ kia địa đồ không có cái khác biến hóa các ngươi nói bây giờ có thể đi vào sao có người phát ra nghi vấn cái này khiến rất nhiều người con mắt lại là sáng lên đúng a bây giờ có thể đi vào sao nếu như bọn hắn không thể đi vào cái kia có phải hay không mang ý nghĩa cái khác hai cái khu vực cũng không thể đi vào đám người nhìn xem đang suy tư cũng đang chờ đợi thời gian chậm rãi qua đi nhưng y y nguyên không có phản ứng khác h i u thần kiếm sơn trang bên kia có người tế ra một đạo linh khí trường kiếm cấp tốc hướng về màn sáng vào tới làm thanh trường kiếm kia đánh vào trên màn sáng thời điểm giống như là đánh vào tường đồng vách sắt bên trên phát ra làm một tiếng sau đó bay trở về không dùng đạo quan g mạc kia ý, ý y hải nguyên ngăn trở đường đi không gì phá nổi nhìn bộ dạng này chẳng lẽ muốn bốn cái khu vực cùng một chỗ gom góp chín chuôi hoàng kim kiếm thực mới có thể cùng một chỗ mở ra trận pháp mới có thể đi vào có người suy đoán xem ra hơn phân nửa là như thế có người gật đầu ông lúc này đường phong cảm giác hoàng kim kiếm thực ư lại là chấn động sau đó kim sắc cột sáng liền biến mất chín đạo kim sắc cột sáng biến mất nhưng này trên màn sáng địa đồ còn hiện lên ở nơi đó ba cái kim sắc điểm sáng lập lòe ra q u a n mang đi thôi chúng ta trở về chờ đường phong lên tiếng sau đó quay người hướng về sau đi đến h i ệ n nhiên bây giờ còn vào không được không cần thiết lưu ở chỗ này còn không bằng trở về bên cạnh tu luyện vừa trở. những người khác cũng đi theo trở về đương nhiên cũng lưu lại người ở đây quan sát sau đó thế lực khác cũng là như thế đều lui đi lưu lại người ở đây quan sát đến bộ kia địa đồ chỉ cần tây bộ khu vực điểm sáng sáng lên liền có thể xuất phát trở lại lều vải khu vực đường phong liền bắt đầu ngồi xếp bằng vung tay lên xuất hiện trọn vẹn hơn năm mươi cái không gian giới chỉ đây là ba ngày trước hắn đánh giết quần g lãng kiếm phái hơn năm mươi người lưu lại dưới trước mấy ngày hắn còn không có thanh lý hiện tại vừa vặn thanh lý một cái hoa nửa ngày thời gian đem hơn năm mươi cái không gian giới chỉ cũng biết lý giải đến không hổ là thất cấp thượng đẳng thế lực không hổ toàn bộ là linh biến cảnh thiên mới cường giả thân gia cực kỳ kinh người kiểm kê sau khi ra ngoài thế mà không thể so với trước đó hơn một trăm cái không gian giới chỉ kiểm kê đi ra ít nguyên thạch trồng chất thành núi linh khí cùng đủ loại vật liệu luyện khí cũng là như thế đường phong tính ra một cái tính cả trước đó kiểm kê đi ra hơn hai triệu ba nghìn vạn nguyên thạch còn có đằng sau bán danh ngạch tổng cộng hai lần ước bốn mươi sáu triệu tăng thêm cái này một lần hơn hai ước toàn bộ cộng lại thế mà nhanh sáu trăm triệu nguyên thạch nếu đem linh khí đều bán mà nói đã đủ đến đều đường trải thể triệu thạch. tài Cái qua quá nguyên nhanh, có góp phú phong 900 này bị kiểm h h ô n g k ỏ nghĩ, nhiều đến một chút như cuồng lãng kiếm phái như thế người liền tốt. Lắc đầu cười một tiếng, cái này dĩ nhiên không có khả năng, hiện hắn đường phong động chút phái thế khả thế thủ. dĩ kiếm cười cái tại ai đối với i đầu một một dám tốt. trừ Lắc có lục cấp lực, k kê song sau đường phong liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện cựu kiếp chiến thần quyết sền sệt vô cùng mà tràn ngập linh tính nguyên lực ở trong kinh mạch vận chuyển cuối cùng hội tụ đến kiếm nguyên linh bên trong mỗi một lần đi qua kiếm nguyên linh đều muốn đôi kiếm nguyên linh tiến hành rèn luyện chậm rãi dùng kiếm nguyên linh biến càng thêm ngưng luyện đương nhiên cái này quá trình là phi thường chậm c h ạ m so với sử dụng ngâm linh đ a n đến chậm không biết bao nhiêu bất quá cho dù là chậm c h ạ m đó cũng là tiến bộ đường phong sẽ không bỏ qua mỗi một tia có thể tiến bộ cơ hội mỗi một tia tiến bộ đều biết dùng đường phong khoảng cách võ đạo đỉnh phong thêm gần một bước thành công vốn chính là từng bước một tích l u y đi ra đương nhiên tu luyện c ử u k i ế p chiến thần quyết về sau đường phong sẽ bớt thời gian đi lĩnh ngộ võ kỹ kiếm pháp kỳ vọng có thể càng nhanh tấn thăng cực cảnh thời gian tại đường phong tu luyện bên trong nhanh chóng trôi qua là ngày thứ bảy tiến đến thời điểm cái tin chuyển đến trên màn sáng địa đồ bốn mảnh khu vực điểm sáng toàn bộ lượng nói cách khác bốn mảnh khu vực hoàng kim kiếm thược đã trải qua toàn bộ tập hợp đủ tiến vào hạch tâm con đường đã trải qua có thể mở ra xuất phát đường phong hét lớn một tiếng hắc thiên đế quốc bao quát những người khác toàn bộ đằng không mà lên theo đường phong hướng về thâm uyên đầu kia cầu đi xuất phát cái khác địa phương cũng phát ra từng tiếng quát to đạo thân ảnh đằng không mà lên không đến bao lâu từng cái thân ảnh đều tụ tập ở trên vực sâu đầu kia cạnh cầu lúc này trên màn sáng bộ kia địa đồ quang mang càng tăng lên bốn cái điểm sáng màu và nóng tản mát ra sang trói vô cùng quan g mang ông đột nhiên đường phong trên người hoàng kim kiếm thược phát ra chấn động đạo kim sắc quan g mang bắn ra cùng lần trước một dạng chín đạo cột sáng ở trên cầu trên màn sáng hội tụ bất quá cái này một lần không giống nhau địa phương chính là làm chín đạo cột sáng hội tụ thời điểm đạo quang mạc kia thế mà sóng gió nổi lên sau đó có chín đạo quang mang cấp tốc bay ra trong đó một đạo bay về phía đường phong đem đường phong bao phủ ông lúc này hoàng kim kiếm t h ư ợ c chấn động sau đó vừa bay mà ra hướng về trên cầu màn sáng bay đi cái khác kiếm t h ư ợ c cũng là như thế làm hoàng kim kiếm t h ư ợ c vừa bay vào màn sáng bên trong thời điểm màn sáng ba động bao quanh quang mang bay ra lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu trên không trung chia làm chín tốt trong đó một nhóm bay về phía đường phong cuối cùng lơ lửng tại đường phong đỉnh đầu linh thức quét qua liên biết rồi cùng sở hữu chín mươi chín đoàn tăng thêm chính hắn vừa vặn một trăm số lượng quả nhiên chỉ có thể tiến vào một trăm người đường phong ánh mắt lóe lên tâm niệm vừa động bao quanh màn sáng bay về phía nhâm thiên chủ y diệp lân đám người vù vù cái kia từng đoàn từng đoàn màn sáng hoàn toàn đem nhâm thiên chủ y đám người bao phủ vài cái hô hấp chín mươi chín đoàn ánh sáng màn đã trải qua toàn bộ đem bọn hắn bao phủ đi lúc này thần kiếm sơn trang bên kia phát ra hét dài một tiếng sau đó một đạo đạo thân ảnh bao phủ màn sáng cấp tốc hướng về cầu sông lên đi làm bọn hắn tiếp xúc đầu cầu màn sáng thời điểm màn sáng kia như nước ba động không có mảy may trở ngại xuyên qua màn sáng về sau dọc theo trên vực sâu cầu lớn cấp tốc sông về phía trước sông lên a thế lực khác lập tức cấp bách cũng vội vàng sông về trước chúng ta cũng đi đường phong hét lớn đi đầu chạy đi những người khác theo sát phía sau vụ làm vọt tới màn sáng thời điểm tựa như vọt tới một màn màn nước một dạng cảm giác một trận ý l ệ n h không có mảy may trở ngại liền qua màn sáng hô hô qua màn sáng đi tới cầu lớn bên trên lập tức nghe được cổng u phong gào thét thanh âm đây là trên vực sâu cổng u phong đường phong vận chuyển nguyên lực chạy vọt về phía trước được đằng sau nhâm thiên chủ y đám người theo sát đi lên cầu lớn bên trên phải có trận pháp ngăn cản thâm nguyên của phòng bằng không thì mà nói bọn hắn cũng vô pháp yên ổn mà qua v ụ v ụ nguyên một đám sông về trước dài ngàn mét cầu lớn rất nhanh liền bay qua mà qua cầu vĩ trên phiến mê vụ thấy không rõ địa hình đường phong bọn hắn chỉ nhìn thấy thần kiếm sơn trăng người chỉ là hơi chút dừng lại liền tiếp tục hướng phía trước chạy vội biến mất trong mê vụ chương năm trăm sáu mươi t ử kim kiếm thược phát hiện bọn hắn không có mảy may dừng lại cấp tốc hướng về phía trước tới gần mới phát hiện trong sương mù là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ trong mê vụ hướng về phía trước kéo dài đường phong đám người không do dự xông về phía trước mê vụ phi thường lớn chỉ có thể nhìn thấy vài mét bên ngoài tình hình đám người thả chậm bước chân không dám quá nhanh chậm rãi tiến lên có thể rất rõ ràng nhìn thấy dưới chân là đúng là một mảnh thảo nguyên cùng thâm nguyên một bờ khác không sai biệt lắm cỏ xanh như tấm đệm nhưng không biết vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy nồng vụ ước chừng chạy vội chừng nửa canh giờ nồng vụ dần dần trở thành nhạt mỏng lên đám người con mắt l o e sáng vù vù đám người tốc độ tăng tốc có thể nghe được từng đợt tiếng xé gió vang lên phía trước nồng vụ tiêu tán dần dần thay đổi không có sau đó trận hương hoa bí mật mang theo từng tiếng dễ nghe thai tiếng chim hót vang lên đột nhiên trước mắt một trận khoáng đạt phiến xanh u ú n tươi tốt rừng cây xuất hiện ở trước mắt trong rừng cây trăm hoa đua nở nở đầy các loại hoa tươi đỏ cam vàng lục lam t r à n tím cái gì cần có đều có sán lạn mà trói mắt từng cái màu sắc rực rỡ con bướm tại trong bùi hoa h u y ể n chuyển m h ả múa bay tới bay lui trông rất đẹp mắt trong rừng cây chim nhỏ liễu da liễu dịu k ê ư ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy linh h ầ u tung càng hít sâu một khẩu khí trận trận hương hoa sông v à m núi trước mắt xuất hiện nghiễm nhiên chính là một bộ như tiên cảnh tình cảnh phiến sinh cơ lộng lây xa hoa đây chính là trên trời kiếm cung sơn môn sao các ngươi nhìn đó là đột nhiên có người giật mình nhìn về phía trước tại rừng cây chỗ sâu tòa vô cùng hùng vĩ cự sơn đứng vững tại phía trước không biết cao bao nhiêu chỉ là có thể phát hiện cả tòa đại sơn sương mù mênh ngông thẳng vào mây xanh nhường đám người giật mình là trên núi có từng đạo từng đạo tử kim sắc cột sáng phóng lên tận trời đó mới là thái thượng kiếm cung sân môn đi có người giống to một tiếng đằng không mà lên hóa thành một đạo hồng quang hướng về kia tòa núi lớn bay đi đường phong bọn hắn cũng là như thế từng cái đằng không mà lên cấp tốc tiến lên nhìn từ xa giống như đại sơn cách bọn hắn không phải rất xa nhưng phi hành khoảng cách lại quả thực không ngắn trọn vẹn phi hành hơn nghìn dặm khoảng cách lúc này mới tới gần đại sơn tới gần mới phát hiện ngọn núi này thực sự là to lớn vô cùng đứng vững tại giữa thiên địa giống như một cây kình thiên tri trụ đứng ở chân núi căn bản nhìn không thấy núi chính thể trước mắt tất cả giống như hoàn toàn bị ngọn núi lớn này ngăn trở ngựa đầu nhìn núi phát hiện tại trên núi phiêu miểu mây mù ở giữa có từng tòa cung điện như ẩn như hiện khí thế rộng rãi bao la hùng vĩ mà tú lệ đồng thời từ đường phong bên này góc độ có thể nhìn thấy trong núi có tam đại tử kim sắc cột sáng phóng lên tận trời tại tử kim sắc trong cột ánh sáng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chuôi tử kim sắc trường kiếm hư ảnh tử kim sắc trường kiếm hư ảnh tử kim sắc cột sáng chẳng lẽ đây chính là trước đó tử kim kiếm thực đường phong trong lòng khẽ động không khỏi nghĩ đến đúng lúc này hắn phát hiện thân trên khối kia mới vừa gia nhập kiếm cung chủ cung từ ba khỏa kiếm gan ngưng tụ mà thành lệnh bài tại có chút rung động chật xuất ra xem xét chỉ thấy tại trên lệnh bài hiện ra một hàng chữ tử kim kiếm thực ư phát hiện cuối cùng bí mật điện mở tử kim kiếm thực ư quả nhiên là tử kim kiếm thực ư đường phong trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái đồng thời ở chỗ này mỗi người trên người lệnh bài đều có đầu này nhắc nhở tử kim kiếm thực ư đây là tử kim kiếm thực ư có người kích động giống to đây nhất định chính là thái thượng kiếm cung thực chính sơn cánh cửa thái thượng kiếm cung trọng yếu nhất cao thủ chỗ tu hành ta rốt cục đến sông lên a thử kim kiếm thực là ta từng tiếng giống to đột nhiên vang lên tiếp lấy từng đạo từng đạo bóng người hướng về đại sơn phóng đi ông nhưng trước hết nhất một nhóm người tới gần đại sơn thời điểm giống như đột nhiên nhận một cỗ cường đại áp lực khó mà mảy may bảo trì phi hành trực tiếp hướng đại điệu té tới Đụng! Đụng! Đục. trên mặt đất lập tức xuất hiện nguyên một đám hình người hố to từng tiếng kêu thảm truyền ra từng cái t r ậ t vật thân ảnh từ trong c h o b ù i bỏ lên lấy bọn hắn tu vi nhất nhưng không đến mức ngã chết nhưng là thụ một điểm tổn thương vẫn là tại khó tránh khỏi h ừ thực sự là một đám ngớ ngẩn không biết một chút đại thế lực cũng sẽ ở bản thân sơn môn thiết chi cấm không lĩnh vực sao nơi này rõ ràng có trận pháp không thể phi hành thần kiếm sơn trang một người cười lạnh nói trước đó thần kiếm sơn trang người cũng không có tiến lên h i ệ n nhiên là đoán được sẽ có tình cảnh như vậy ha ha thần kiếm sơn trang nguyên một đám thanh niên phát ra khinh miệt cười lạnh cái khác vừa mới không có bay về phía trước người trên mặt lộ ra may mắn biểu lộ còn tốt vừa mới bọn hắn chậm một bước bằng không thì mà nói chật vật như vậy chính là bọn hắn vù vù nói tiếp đạo thân ảnh đáp xuống trên mặt đất từ chân núi chạy vội tiến lên đường phong bọn hắn cũng là như thế hạ xuống chạy vọt về phía trước được cái này quá trình bên trong hắc thiên đế quốc đám người cùng vũ khinh tuyết bọn hắn đều theo thật s á t đường phong bên người nhưng là lúc này thương phong đao bất lạc đám người lại nguyên một đám thoát ly đội ngũ chạy về phía trước bọn hắn không có khả năng một mực đi theo đường phong bằng không thì ngay cả nước đều không uống được đường phong cũng lười để ý sẽ bọn hắn làm chạy vội đến chân núi thời điểm phát hiện thông hướng trên núi có rất nhiều con đường từng cái từng cái hướng lên trên kéo dài đi không có mảy may do dự đường phong tùy tiện lựa chọn một con đường hướng lên trên chạy vội mà cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tổng cộng chín trăm người lúc này cũng riêng phần mình lựa chọn con đường chạy vọt về phía trước được đại sơn vô cùng to lớn trong nháy mắt chín trăm người liền liền biến mất ở trong núi lớn đường phong chín chuôi tử kim kiếm thực chúng ta nhất định phải đạt được một cái đường phong bên cạnh nhân thiên chủ y nói không sai theo ta thấy thái thượng kiếm cung trọng yếu nhất địa phương định ở trên đỉnh núi đoán chừng chỉ có dựa vào tử kim kiếm thực mới có thể tiến nhập cho nên chúng ta nhất định phải đạt được một cái tử kim kiếm thực bằng không thì đem vô duyên cuối cùng bảo v ậ n diệp lân cũng nói đường phong gật đầu khoe môi nết lên một k i a tiểu dung trong mắt sáng tỏ vô cùng nói ta mục tiêu chính là một cái tử kim kiếm thược tốt cái kia chúng ta liền thẳng đến cái thanh kia kiếm thược núi này chân sườn núi một chút trong cung điện có lẽ sẽ có một chút bảo vật nhưng tuyệt đối không cách nào cùng đỉnh núi so sánh chúng ta thẳng đến cái thanh kia kiếm thược thế nào diệp lân lớn tiếng nói dội tay chỉ một cái khoảng cách bọn hắn gần nhất tử kim sắc của sáng đang cùng ta ý đường phong cùng nhâm thiên c h ủ ý đồng thời cười to chạy vội một khoảng cách phía trước đường núi lần thứ hai xuất hiện lối rẽ trong đó tả hữu hai đầu thông hướng địa phương mơ hồ có thể thấy được cung điện đường huynh đột nhiên tư đ ổ võ c u ầ n mở miệng kêu lên đường phong thần sắc khẽ động dừng lại tư đ ổ huynh chuyện gì đường phong hỏi đường huynh chúng ta khả năng không thể cùng ngươi tiếp tục tiến lên ta dự định mang theo hắc thiên đế quốc đệ tử tại chân núi cái này một mảnh vực thăm dò là được không muốn đến trên leo tư đ ổ võ c ư n g nói a đường phong trong lòng hơi động nghĩ lại liền biết rồi tư đ ổ võ c ư n g ý nghĩ cái này một lần tiến vào thái thượng kiếm cung sân môn đều là các đại thế lực cao thủ tu vi kém cỏi nhất đều là linh biến cảnh cừng giả nhưng là trái lại hát thiên đế quốc đáng người đạt tới linh biến cảnh căn bản không có mấy cái t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt hai đại thất cấp thượng đẳng thế lực lần này nếu như bọn hắn không phải dựa vào đường phong căn bản không có khả năng tiến vào nơi này nhưng là nếu như bọn hắn tiếp tục leo về phía trước nói nhân thể chắc chắn sẽ cùng thế lực khác cao thủ độ tới đến lúc đó dựa vào bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách cùng thế lực khác chống lại kết quả của nó đoan chừng chỉ có bị đánh giết vận mệnh không chỉ có như thế sẽ còn bởi vì bọn hắn ngược lại sẽ liên lụy đường phong nói một cách khác nếu như bọn hắn tiếp tục cùng lấy đường phong không chỉ có không giúp được đường phong ngược lại sẽ liên lụy hắn cùng dạng này bọn hắn còn không bằng lưu tại chân núi phiến khu vực này dò xét nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút quý giá cơ duyên tư đổ vo cuồng đem những cái này nghĩ rất thấu triệt cho nên mới nói như vậy đường phong chúng ta cũng không được đi lên tiếp theo vũ khinh tuyết tứ nữ cũng nói như thế h i ệ n nhiên các nàng ý nghĩ cùng hát thiên đế quốc không sai biệt lắm các nàng đi lên chỉ làm liên lụy đường phong m à thôi cái kia chúng ta chia ra hành động các ngươi lưu ở nơi đây tiếp tục dò xét chúng ta lên núi đường phong hơi một cân nhắc liền gật đầu nói dạng này mới là tốt nhất phân phối đ ư ờ n g huynh bảo trọng chúc ngươi có đại thu hoạch tư đồ võ cường liền ôm quyền nói một dạng bảo trọng đường phong cũng đã ôm quyền sau đó quay người nhanh chân tiến lên thời gian không được đám người chậm một bước nói nói không chừng tử kim kiếm thực liền rơi vào tay người khác nhâm tiên h chủ y diệp lân còn có chu giao bọn hắn hết thể bốn người tiếp tục hướng phía trước chạy vội hắn người khác đều lưu xuống tới chúng ta ngay tại kề bên này thăm dò a nhìn xem đường phong bọn hắn sau khi rời đi tư đồ võ cùng nói sau đó bọn hắn liền chia binh hai đường hướng về hai bên phải trái hai con đường đi hắc thiên đế quốc đám người lưu lại về sau đường phong bốn người tốc độ càng nhanh mặc dù nơi này có cấm không lĩnh vực có đại trượn không thể phi hành nhưng là đám người tu vi cao thâm tốc độ y ỉa nguyên thật nhanh bước chân nhẹ nhàng điểm một cái thân thể giống như mũi tên hướng về phía trước kích bán đường núi tại đám người dưới chân cấp tốc đi xa rất nhanh lại đụng phải lối rẽ mấy người không có dừng lại lựa chọn trung gian một đầu tiếp tục hướng trên bọn hắn mục tiêu rất đơn giản chính là cách bọn hắn gần nhất phía trước nhất đạo kia tử kim sắc cột sáng một cái tử kim kiếm t h ư ợ c ngọn núi lớn này thực sự quá lớn bọn hắn trọn vẹn chạy vội nửa giờ mới được đến giữa sườn núi bất quá khoảng cách tử kim kiếm t h ư ợ c không xa phía trước có một tòa cung điện nhân thiên chủ ý kêu lên tại đám người dưới chân con đường này phía trước là một tòa cung điện tòa cung điện này khí thế rộng rãi cao lớn hùng vĩ cho dù đi qua thời gian dài như vậy thoạt n h ì n còn giống như là xi、si、nỉ t r i a giống như hiển nhiên thái thượng kiếm cung cả tòa s â n môn là che kín đại trận bằng không thì đi qua nhiều năm như vậy cung điện không có khả năng hoàn hảo giữ lại xuống tới đi vào nhìn xem đường phong nói Tốt. diệp lân ứng thanh tiếp lấy mấy người xông vào trong cung điện phát hiện cung điện rất lớn chia làm từng gian không cùng phòng ở giữa đám người lấy linh thức quét qua liền phát hiện căn này cung điện cũng không có gì đặc biệt quý giá đồ vật chỉ phát hiện mấy cái linh khí còn có mấy quyển công pháp võ ký loại hình đồ vật vu mấy người thân hình khẽ động nguyên lực c u ố n một cái đem những cái này đ ồ vật c u ố n vào không gian giới chỉ tiếp lấy hướng về cung điện hậu phương đi bởi vì bọn hắn tại cung điện hậu phương phát hiện một con đường một đầu tiếp tục hướng lên đường dọc theo con đường này về sau bọn hắn lại đụng phải mấy lần lối rẽ nhưng bất kể thế nào xóa bọn hắn chỉ cần lựa chọn khoảng cách tử kim kiếm t h ự c gần nhất phương hướng liền có thể nhìn nhanh đến ha ha nhân thiên chú ý nhìn về phía trước cười ha ha lúc này bọn hắn khoảng cách một đạo tử kim sắc cột sáng đã không xa a các ngươi nhìn phía bên phải đạo kia tử kim sắc cột sáng biến mất chu giao đ ỗ n g nhiên kêu một tiếng mấy người giật mình hướng phía bên phải nhìn lại quả nhiên thấy trước đó bên kia một đạo sáng trói tử kim sắc của sáng lúc này đã trải qua biến mất xem ra cái thanh kia tử kim kiếm thực đã bị người phải đi thật là nhanh chóng độ đường phong ánh mắt lóe lên nói chúng ta cũng phải nhanh lên diệp lân kêu lên bốn người cấp tốc chạy vội vù vù đột nhiên bên cạnh phía trước có tiếng xé gió vang lên có người tại phía trước tranh thủ thời gian mấy người toàn lực bộc phát tốc độ càng nhanh cấp tốc tiến lên trăm mét về sau đường núi đột nhiên thay đổi bằng phẳng xuống tới phía trước có một tòa so trước đó tòa kia càng thêm khổng lồ cung điện xuất hiện ở trước mắt tại cung điện phía trước là một mảnh rộng lớn quảng trường địa thế rất bằng phẳng mà ở trong sân rộng ở giữa một đạo tử kim sắc cột sáng phóng lên tận trời phi thường sán lạn bằng bạc mà tản mát ra hảo quang màu tử kim chính là một cái dài bằng bàn tay ngắn toàn thân thành tím kiếm nhỏ màu vàng kim quả nhiên là tử kim kiếm thực đường phong đám người trong lòng hơi động mắt quang minh lượng nhưng đến nơi này hiển nhiên không chỉ là bốn người bọn họ mặt khác khoảng chừng năm người nguyên một đám khí tức cường đại rõ ràng đều là linh biến tứ trọng cao thủ sơn nhạc phái hồi phong cốc t năm hai bảy tám nam ú m u thổ vệ đút ý bốn đường phong trong lòng hơi đậu hắn nhận ra năm người này phân biệt đến từ hai cái thế lực phân biệt chính là sơn nhạc phái hồi phong q u ố c cái này hai cái thế lực cũng là lần này được hoàng kim kiếm thược hai cái thất cấp thượng đảng thế lực trong đó sơn nhạc phái ba người hồi phong q u ố c hai người xem ra bọn hắn mục tiêu cũng là tử kim kiếm thược cho nên trong thế lực người mạnh nhất mới có thể đi đầu đi tới nơi này đoán chừng hắn người khác còn tại đằng sau đường phong là đường phong hai thế lực lớn người nhìn thấy đường phong về sau đều giật n ả cả mình phát ra một tiếng kinh hô một mặt ngưng trọng nhìn xem đường phong bốn người hai thế lực lớn vốn là lẫn nhau thù địch nhưng là vừa nhìn thấy đường phong bọn hắn thế mà liếc nhìn nhau có chậm rãi dựa vào trải qua s u thế rất rõ ràng đường phong bốn người nhường bọn hắn cảm nhận được rất cưỡng chế lực có liên thủ s u thế đường phong thanh này tử kim kiếm thực chúng ta chín người liên hợp trưởng không thế nào dù sao chúng ta thực lực yếu đến lúc đó mặc dù có tử kim kiếm thực cũng vô pháp cùng lục cấp thế lực cạnh tranh chỉ có liên hợp mới có thể một hồi hồi phong cốc một thanh niên nhãn châu xoay động mở miệng đề nghị dù sao đánh nhau đường phong cho dù hắn đã trải qua đạt tới linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong cũng không có mảy may nắm chắc hắn nhưng là tận mắt thấy c ù n g lãng kiếm phái mảy kiếm thanh niên bị đường phong một kiếm đánh giết đồng thời hắn tin tưởng hắn đề nghị này đường phong nhất định sẽ cân nhắc dù sao hắn nói là lời nói thật lục cấp thế lực thế lực cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ có lẽ thực chỉ có liên hợp mới có thể kiếm một chén canh a nhưng là hắn lập tức liền thất vọng đường phong lắc đầu nói không cần ta quen thuộc một người t r ư ở n g khống không quen cùng người khác cùng một chỗ phân lời vừa nói ra sơn nhạc phái cùng hồi phong cốc năm người sắc mặt cùng nhau biến đổi đặc biệt hồi phong cốc cái nào đưa đề nghị thanh niên sắc mặt càng là khó coi nói đường phong ngươi cũng quá tự tin ta thừa nhận ngươi chiến lược là mạnh nhưng nếu như muốn cùng lục cấp thế lực tranh chấp ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có điểm này liền không cần ngươi quan tâm đường phong thản nhiên nói ngươi hồi phong cốc thanh niên trên mặt trì trệ tiếp theo trong mắt vẻ tản nhận loé lên thân hình đột nhiên động một cái hướng v ề tử kim kiếm thược đánh tới chương năm trăm sáu mươi hai bá đạo thần kiếm sân trang hồi phong cốc thanh niên thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật nhanh chóng vô cùng nhưng là có người tốc độ còn nhanh hơn hắn cái kia chính là đường phong tại hắn thân hình khẽ động ở giữa đường phong khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung thiên long chi rực một cái cũng trong phút c h ố c tấn công mà ra hiu một đạo kiếm quang đánh phía hồi phong cốc thanh niên vâng hồi phong cốc thanh niên cắn răng một cái vung tay lên một cái vòng tròn bay ra cùng đường phong kiếm quang chạm vào nhau một tiếng oanh minh hồi phong cốc thanh niên thân thể run lên hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đường phong thân hình cũng bay về phía sau lui sớm biết ngươi sẽ như thế nhàn nhạt thanh âm từ đường phong trong miệng truyền ra đường phong ngươi nghĩ từ chúng ta hai đại thế lực trong tay chiếm lấy cái này tử kim kiếm thực cũng không dễ dàng như vậy hồi phong cốc thanh niên sắc mặt tâm trầm nói các ngươi ngăn không được ta đường phong chỉ có một câu cường thế mà tự tin chúng ta càng muốn thử một lần hồi phong cốc cùng sơn nhạc phái người đều cắn răng nói h u h h u đột nhiên từng đạo từng đạo tiếng xé gió vang lên ha ha ha thanh này tử kim kiếm thực u là chúng ta đại sư huynh đã được đến một cái chúng ta phải nhanh cầm xuống thanh này đến đỉnh núi cùng đại sư huynh bọn hắn tụ hợp một tiếng tràn ngập thanh em hương phấn vang lên sau đó tại một đầu trên đường núi nguyên một đám thân ảnh s u n g lên một nhóm khoảng chừng mười hai người từng cái đều khí tức cường đại trên người trong mơ hồ có một đạo kiếm khí x u n g ra vô cùng sắc bén người như kiếm là thần kiếm sơn trang đệ tử đồng thời từng cái trên người khí tức đều không thể so với sơn nhạc phái hồi phong cốc năm người yếu rõ ràng đều là linh biến tứ trọng trở lên cao thủ sơn nhạc phái cùng hồi phong tóc người sắc mặt đột nhiên đại biến thay đổi vô cùng khó coi đường phong nhân viên trụ y diệp lân cùng chu giao cũng hơi hơi cao mày một cái mười hai cái thần kiếm sơn trang đệ t ử sông lên đi lên cũng nhìn thấy đường phong đám người lập tức nguyên một đám sắc mặt chìm xuống tới thanh này tử kim kiếm thực là ta thần kiếm sơn trang người không có phận sự tranh thủ thời gian tránh ra một cái thần kiếm thần kiếm sơn trang thanh niên hét lớn một tiếng khanh hét lớn đồng thời hắn trên người một tiếng kiếm minh một đạo kiếm khí phóng lên tận trời uy thế kinh người linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong đường phong trong lòng hơi đ ộ n g nhưng hắn ánh mắt chỉ là tại người này trên người quét qua liền rời qua đi ánh mắt của hắn chuyển rời đến trong mười hai người ở giữa một cái hai mươi mấy tuổi xinh đẹp nữ tử trên người nữ t ử này dáng dấp khá là không sai tính cả là một cái mỹ nữ chỉ là nàng ánh mắt phi thường cao ngạo như một cái cao ngạo khổng tước xem thường tất cả làm đường phong dò xét nàng thời điểm nàng ánh mắt cũng nhìn về phía đường phong chật trong mắt một sợi sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất thần kiếm sơn trang chư vị bằng hưu cái này t ử kim kiếm thực thế nhưng là chúng ta phát hiện ra trước các ngươi có thể hay không vẫn là hồi phong cốc lúc trước xuất thủ người thanh niên kia lúc này liền ôm quyền mở miệng nói ngự khí rất khách khí nhưng là hắn lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn là các ngươi phát hiện thì thế nào coi như tại các ngươi trong không gian giới chỉ cũng phải lấy ra vùng núi lớn này có thể nhìn thấy ba thanh kiếm thực cũng là ta thần kiếm sơn trang hiểu chưa một cái thần kiếm sơn trang thanh niên lạnh lùng mở miệng các ngươi đám này rát rưởi lại còn nghĩ đến chiếm lấy tử kim kiếm t h ư ợ c thực sự là ngu xuẩn mà buồn cười ý nghĩ trước đó nhường các ngươi tiến vào cái này thái thượng kiếm cung s â n môn các ngươi liền nên mang ơn lúc này lại còn muốn đoạt lấy tử kim kiếm t h ư ợ c thực sự là nên giết một cái khác thần kiếm sơn trang thanh niên càng thêm bá đạo quát lạnh một tiếng tràn ngập sắc cơ kiếm ngân vang thanh nhầm vang lên hán kiếm đã xuất vỏ hướng về kia cái hồi phong cốc thanh niên đánh tới một lời không hợp rút kiếm cùng nhau giết hồi phong q u ố c thanh niên h o à n g hốt hắn như thế nào cũng không nghĩ đến hắn chỉ nói là một câu nói như vậy mà thôi hơn nữa còn nói khách khí như vậy thần kiếm sơn trang người thế mà lập tức rút kiếm cùng nhau giết không nên hiểu lầm ta không ý tứ kia hắn kêu to trong lòng tràn đầy hối hận từ thần kiếm sơn trang người vừa đến là hắn biết tử kim kiếm thược hơn phân nửa không có bọn h ắ n phần chỉ là trong lòng có chút không căm lòng cho nên mới mở miệng nghĩ đến cho dù đem tử kim kiếm thược nhường ra đi nhưng có thể được một chút đền bù tổn thất cũng là tốt nhưng hắn kêu to đối phương kiếm quang không ngừng tràn ngập sắc cơ bất đắc dĩ tay hắn vung lên một đạo vòng tròn vừa bay mà ra cấp tốc biến lớn hướng về chém vụt mà đến kiếm quang đánh tới làm kiếm quang cùng vòng tròn tương giao hai người cùng nhau lui lại hiển nhiên cái này động thủ thần kiếm sơn trang cao thủ cũng là linh biến tứ trọng cường giả tối đỉnh còn dám hoàn thủ chết thần kiếm sơn trang thanh niên trong mắt lanh quang lấp lóe kiếm quang đại thịnh lần thứ hai hướng về hồi phong cốc thanh niên chém tới hồi phong cốc thanh niên trong lòng biệt khuất muốn chết thật muốn mắng to đây là cái gì đạo lý à là đối phương rút kiếm muốn giết hắn hắn đương nhiên phải trả tay nhưng hoàn thủ đổi tới là đối phương càng cường sát hơn cơ chẳng lẽ muốn chờ ở nơi nào bị giết ta nhưng hắn bất đắc dĩ chỉ có thể phản kháng. Đương, đương, đương. lúc i triệu, bại. lại giết. ê n hơn chiêu, cũng là khó phân thắng bại. Thật lớn mật, lại dám phản kháng, tục Thật mật, khó là l dám này thần kiếm sơn trang còn lại mười trong một người lại có một thanh niên hét lớn một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang chém về phía hồi phong cốc thanh niên a hiểu lầm hiểu lầm a hồi phong cốc thanh niên kinh khủng têu to nhưng bởi vậy vừa phân tâm kém chút bị một đạo kiếm quang đâm trúng nhưng mặc cho hắn làm sao kêu to kết cục sẽ không cải biến hai cái thần kiếm sơn trang đệ tử liên thủ muốn giết hắn suy suy kiếm khí tung h à n h hắn khó mà chống cự lập tức trên người ở giữa một kiếm máu tươi chảy r ò n g cái này quá trình bên trong đường phong đám người chỉ là lạnh lùng nhìn xem không nói gì mà sơn nhạc phái thậm chí hồi phong cốc một cái khác cao thủ trong mắt lóe lên sợ hãi biểu lộ mảy may không dám nói gì sợ hãi vì chính mình dứt lấy đại họa sát thân a hiểu lầm a hồi phong cốc người thanh niên kia còn lớn tiếng gọi nhưng là n g h ê n đón hắn là hai đạo băng lánh t i ế n quang đối mặt hai cái đồng dạng là linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ hồi phong cốc thanh niên căn bản khó mà ngăn cản chỉ là miễn cưỡng ngăn cản năm sáu chiêu trên người liền ngay cả bên trong mây kiếm máu me đầm địa phốc phốc cuối cùng một thanh trường kiếm từ hồi phong cốc thanh niên ngược xuyên thủng mà qua mang ra một tia máu tươi vẩy ra rất xa ông trường kiếm chấn động khủng bố kiếm khí buộc phát ra đem hồi phong cốc thanh niên trái tim chấn vỡ nát một cái linh biến tứ trọng đỉnh phong thiên tài cao thủ cứ như vậy bị đánh giết hiện tại cái này t ử kim kiếm thực còn có phải hay không chúng ta thần kiếm sân trang rút trường kiếm ra cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử nhìn về phía sơn nhạc phái hồi phong cốc mấy người còn có đường phong bốn người lạnh giọng hỏi trong giọng nói sát ý nghiêm nghị sơn nhạc phái ba người cùng hồi phong cốc còn lại người thanh niên kia trong mắt đều là vẻ sợ hãi lúc này liên tục gật đầu nói cái này t ử kim kiếm thược là thần kiếm sơn trang thút ha ha cái kia các ngươi còn chưa cút cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử trận mắt nói chúng ta lập tức liền đi sơn nhạc phái cùng hồi phong cốc người kia vội vàng gật đầu sau đó thân hình c h ấ p động lập tức rời đi quảng trường này hướng về bọn hắn đến lúc đường núi đường cũ trở về cái kia các ngươi đây cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử ánh mắt chuyển hướng đường phong bọn hắn chương năm trăm sáu mươi ba một kiếm một cái chúng ta đường phong cười nhạt một tiếng lúc này hắn y y hải nguyên vô cùng bình tĩnh nhìn xem cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử nói ngươi là muốn cho chúng ta cũng l ă n còn có tính n h y bén cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử trên mặt lộ ra tiếu dung thản nhiên nói a ta nhưng cho tới bây giờ không biết lăn chữ viết như thế nào nếu không ngươi cút cho ta một cái làm mẫu một cái đường phong nói lớn mật ngươi dám trêu c h o ta cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử trên mặt tiếu dung không có thay đổi âm trầm q u trường lệnh tiếng. Ngươi cũng không ngung một biết ốc, õ ta là đang đùa là n g ơ i đ ư phong kiếm h m ệ n phúng g lộ một ra trào kia t i u dung. Khánh! Trường k i ế chấn động cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử trường kiếm chỉ hướng đường phong thanh âm băng lãnh nói đường phong ta biết ngươi kêu đường phong trước đó một kiếm đánh giết c u ầ n lãng kiếm phái một cái linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ chiến lực không yếu nhưng ngươi coi là chỉ bằng dạng này liền có thể cùng ta thần kiếm sơn trang khiêu chiến vậy n g ư ơ i liền mười phần sai giết ngươi đầy đủ đường phong thản nhiên nói đường phong nói phi thường ngắn gọn lại làm cho đối phương sắc mặt thay đổi cực kỳ âm trầm trong mắt đều là sắc cơ nếu như không phải đối đường phong có chỗ cô kỵ nói lúc này đã trải qua rút kiếm cùng nhau giết tựa như giết trước đó hồi phong cốc thanh niên đồng dạng nhưng là đối đường phong hắn không có năm chắc đường phong ngươi không muốn phách lối Ngươi lúc o cao ạ đại, i kiếm kia, tinh diệu, ngươi vi, có thể đánh ra mấy kiếm như thế kiếm、pháp. Hai kiếm kiếm. kiếm nhiều giết ngươi thế mấy mây, pháp pháp. thực huy nhưng thể đánh như thần thủ như ra ba Ta trang tay. sắc sơn lực cường có còn tu trở như bàn dễ lấy là là l này một cái khác thần kiếm sơn trang thanh niên âm thanh lạnh lùng nói có đúng không đại khái có thể thử xem đường phong ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo tử kim kiếm thực hán tuyệt không b g ô n g tha trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được sư huynh làm gì cùng hắn nói nhảm chúng ta liên thủ tại sao phải sợ hắn loại kiếm pháp kia cái này đường phong nhất định phải chết trước đó cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử lúc này kêu lên t ố t đằng sau người kia gật đầu khanh nhưng lúc này một tiếng kiếm minh vang lên một đạo kiếm quang phá thoái hư không vô cùng cấp tốc hướng về trước đó cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử chém tới là đường phong nếu đã là thù địch đường phong lười nhác nói nhảm tiên hạ thủ vi cường h i ệ n nhiên cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử cũng không nghĩ đến đường phong thực sao mà to gan như vậy lớn như vậy quyết đoán hắn nhưng là thần kiếm sơn trang đệ tử nói động thủ liền động thủ cho nên hắn hơi hơi lăng một cái chờ hắn kịp phản ứng lúc thời gian đường phong kiếm quang đã đến trước người hắn a hắn hoảng hốt vội vàng vận kiếm chống cự nhưng là cao thủ so chiêu lệnh một ly sai chi ngàn hàng dặm cứ như vậy làng một cái đã trễ vội v à n g xuất thủ hắn thực lực căn bản không phát huy ra mấy thành mà đường phong cái này một kiếm lại là ẩn chứa loại kia kỳ dị quy tắc cộng minh phốc phốc đường phong kiếm quang thế như t r ẻ tre tùy tiện đánh tan đối phương phòng ngự đâm vào hắn trái tim ông trường kiếm chấn động kiếm khí bộc phát đem hắn trái tim chấn vỡ nát cái này thần kiếm sơn trang đệ tử trừng mắt cái kia không thể tưởng tượng nổi con mắt nhìn xem đường phong n g ư ơ i n g ư ơ i dám giết ta hắn gian nan phun ra một câu hắn làm sao cũng không tin đường phong thực to gan như vậy dám thực giết hắn muốn giết cứ giết nào có cái gì không dám đường phong nhàn nhạt đáp lại n g ư ơ i ánh mắt đối phương đột nhiên vừa mở sau đó k h í tức cấp tốc biến mất giờ khắc này hắn là hối hận sớm biết đường phong là loại này không sợ trời không sợ đất người hắn liền không được chọc hắn sư đệ đường phong ngươi muốn chết dám giết ta thần kiếm sơn trang thiên tài cái khác thần kiếm thần kiếm sơn trang người giống to t i ế n g kiếm reo liên tiếp vang lên từng đạo từng đạo kiếm quang hướng về đường phong đánh tới vẫn tinh xuyên thấu giết đường phong đột nhiên vừa quát kiếm nguyên mạch xuất hiện bị hắn nắm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng một cái khác thần kiếm sơn trang đệ tử kiếm pháp bên trong ý y hải nguyên có loại kia quy tắc cộng minh hắn đã trải qua nhìn ra thần kiếm sơn trang mười hai người trừ cái nào cao ngạo nữ tử ngoài ra còn có năm cái linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ sáu mà khác đều không có đạt tới linh biến tứ trọng đỉnh phong cho nên đường phong một xuất thủ liền đúng chuẩn linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ giết một cái còn còn lại bốn cái liên thủ người kia gặp đường phong hướng hắn đánh tới trong lòng kinh hãi muốn gọi hắn người khác liên thủ xuất thủ lúc này nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao nhao nhao xuất thủ riêng phần mình ngăn lại một người vù vù có mấy đạo kiếm quang cùng một chỗ đánh về phía đường phong nhưng là bọn hắn đánh giá thấp đường phong tốc độ thiên long chi rực một cái khiến đường phong tốc độ càng nhanh vù một tiếng phóng qua mấy đạo kiếm quang trực tiếp đánh về phía hắn mục tiêu người giết không được ta cái nào thần kiếm sơn trang đệ tử giống to buộc phát toàn lực một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang đánh về phía đường phong Đục. hai đạo kiếm quang trên không chung gặp gỡ nhưng chỉ là tiếp xúc thần kiếm sơn trang đệ tử kiếm quang liền sụp đổ căn bản ngăn không được đường phong kiếm quang phốc phốc đường phong kiếm quang giống như là không gì không phá đánh tan đối phương phòng ngự xuyên thủng đối phương m i tâm thần kiếm thần kiếm sơn trang linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ bị đánh g i ế t các ngươi không phải muốn nhìn ta có thể xử suất mấy kiếm sao vậy liền hảo hảo nhường các ngươi nhìn xem đường phong ánh mắt như điện sắt ý như nước thủy triều thân hóa lưu quang lại hướng mặt khác một người đánh tới cái nào bị đường phong c h ầ m c h ầ m thượng thần kiếm sơn trang đệ tử kinh h ả i xoay người chạy mặc dù cảm thấy như vậy cường đại kiếm pháp đường phong nên không sử dụng ra được mấy chiêu nhưng người nào lại dám lấy mạng đi thử đường phong ta tới chiến ngươi lúc này một tiếng cao ngạo thanh nhầm vang lên sau đó một đạo hết sức cường đại lại cực kỳ băng hàn kiếm quang hướng về đường phong chém tới đường phong khẽ cho mày là cái nào cái nào thoạt nhìn rất cao ngạo nữ tử xuất thủ một xuất thủ đường phong liền cảm giác một cô cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c đem hắn bao phủ linh biến ngũ trọng trong nháy mắt đường phong liền phán đoán xuất thủ đối phương là linh biến ngũ trọng cường giả đợi chút nữa giết người đường phong quát nhẹ thiên long chi rực quạt liên tiếp thân hình cấp tốc c h ấ p động lúc này đại viên mãn thiên long chi rực uy lực mới chính thức thể hiện ra thiên long chi rực một cái đường phong giống như là trong truyền thuyết hoang long bên trong một loại bay lên trời rực long đồng dạng trên không trung lướt đi giống như phi hành như một đạo phờ lát lóe lên phía dưới liền tránh đi cao ngạo nữ tử kiếm quang h u tiếp theo đường phong kiếm quang lại đánh về phía một cái khác thần kiếm sơn trang đệ tử phốc suy một tiếng máu bắn tung tóe lại một cái thần kiếm sơn trang linh biến tứ trọng đỉnh phong cao thủ bị đánh g i ế t a đường phong ngươi đây là muốn chết muốn chết ngươi biết không thần kiếm sơn trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi chết định cả nhà ngươi đều chết định tại chính mình dưới mắt còn có đệ tử bị đường phong đánh g i ế t cao ngạo nữ tử thực sự khó mà chịu đựng âm thanh k ê u lên đã như vậy vậy trước tiên g i ế t đủ vốn đường phong như thế nào sẽ bị uy hiếp thét dài một tiếng kiếm quang lại nổi lên tăng thêm hắn không gì sánh kịp tốc độ đối phương rất khó tranh né phốc suy một tiếng lại một cái linh biến tứ trọng cao thủ chết ở trong tay hắn hết t h ể năm cái linh biến tứ trọng cao thủ lúc này đã chết bốn cái lui mau lui lại các ngươi lui xa một chút cao ngạo nữ tử âm thanh k ê u to vù vù không đợi nàng gọi cái khác thần kiếm sơn trang người nào dám dừng lại vắt chân lên cổ lao nhanh à, hướng về đến lúc những con đường đó lui xa xa mới đứng vững thân hình chương năm trăm sáu mươi b ố đại chiến linh biến ngũ trọng ai các ngươi đừng chạy a nhân thiên chủ ý kêu to nhưng không ai để ý đến hắn vù cao ngạo tay cô gái cầm một chuôi như băng đồng dạng trường kiếm đứng ở đường phong cùng những thần kiếm sơn trang đó trong các đệ tử ở giữa chạy thế nào nhanh như vậy không phải muốn biết ta có thể đánh ra mấy kiếm sao sao không thử đường phong cười nói đường phong ta tới thử một lần ngươi nếu có gan thì đừng chạy cao n g ạ o nữ tử nữ tử con mắt lóe ra sát cơ lạnh như băng lớn tiếng thét lên ngươi nghĩ thử một lần t ố t vậy liền để ngươi hài lòng đường phong nói ra sau đó mấy bước bước ra cầm trong tay kiếm nguyên linh b ộ c phát ra vô cùng cường đại kiếm khí hướng về cao ngạo nữ tử chém tới hắn tại linh biến nhất trọng thời điểm cùng nhâm thiên chủ y cùng diệp l â n hợp lực liền có thể chém giết thú vương tông linh biến tứ trọng cường giả bây giờ bước vào linh biến nhị trọng cho dù đối mặt linh biến ngũ trọng lại có sợ gì vừa vặn có thể đem ra luyện kiếm hắn luôn có một loại cảm giác cảm giác loại kia cùng quy tắc cộng minh kỳ dị ý cảnh hắn chỉ lĩnh ngộ một tia g a lông nếu có thể lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu nói hán kiếm pháp uy lực tuyệt đối sẽ càng mạnh vu cao ngạo nữ tử trường kiếm run lên từng sợi băng hàn vô cùng hàn lưu xuất hiện lượn lờ tại kiếm trên người sau đó trường kiếm đâm một cái mà ra suy suy không c h u n g đột nhiên ngưng tụ ra từng thanh từng thanh tuyết b ạ c h trường kiếm những trường kiếm này như băng đồng dạng hướng về đường phong cấp tốc đánh thẳng tới khen khen khen những băng này kiếm cùng đường phong kiếm quang chạm vào nhau phát ra khanh khanh thanh âm mỗi một thanh băng kiếm đều giống như cứng rắn vô cùng mỗi một thanh băng kiếm cùng đường phong kiếm quang chạm vào nhau mặc dù đều bị đánh tan nhưng là khiến cho đường phong kiếm quang thay đổi ảm đạm xuống tới khi tất cả băng kiếm đều bị đánh tan về sau đường phong kiếm quang cũng dừng lại đồng thời đường phong cảm giác một cô cực kỳ băng hàn năng lượng hướng về đường phong bao phủ tới nguyên lực chấn động đen cố này băng hàn xua tan l ụ c cấp thế lực đệ tử thiên tài quả nhiên muốn mạnh một chút tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều phi thường không tầm thường đường phong trong lòng thầm nói đường phong trong lòng hơi kinh ngạc nhưng cao ngạo nữ tử trong lòng càng là kinh hãi nàng không nghĩ tới đường phong thật đúng là có thể cùng nàng đối h oanh lại đến đường phong hét lớn kiếm quang như hồng lại hướng cao ngạo nữ tử chém tới làm cao ngạo nữ tử xuất kiếm cùng đường phong đánh vào cùng một chỗ hai kiếm chắm nhau cao ngạo nữ tử thân thể run lên hướng về sau liền lùi lại mấy bước mà đường phong thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái rất rõ ràng cao ngạo nữ tử rơi tại hạ phong t ừ n g kia từng kia lúc này một tiếng từng kia từng kia thanh nhâm vang lên một đầu màu trắng tiểu xà từ cao ngạo nữ tử vùng đan điền bay ra dài năm tấm ngắn vừa bay ra v ù một tiếng Liền tới, hướng đường phong đánh t ố cực độ đều Đây nhanh chóng, mắt thường đều khó mà Đây là cao ngạo nữ tử nguyên linh. khó cao c mắt mà bắt. tử là điểm băng x à đường phong ánh mắt khẽ động cực điểm băng x à thế nhưng là một loại cực kỳ cường đại hung thú vu thiên long chi rực một cái hướng về sau vừa lui sau đó một kiếm chém ra Đụng. cái này một kiếm chạm tại cực điểm băng x à phía trên đem cực điểm băng x à đánh bay nhưng là đường phong cũng bị kích liền lùi lại mấy bước lệnh cả người không được đánh cái dùng mình thật là lệnh leo khí v ù nhưng là kiếm nguyên linh chấn động hàn khí tiêu tán đường phong lại một kiếm giết đi qua Đụng. Đụng. Đụng. cao ngạo nữ tử kết hợp cực điểm băng xà nguyên linh trong lúc nhất thời cùng đường phong chiến khó phân thắng bại cách đó không xa còn lại bảy cái thần kiếm sơn trang đệ tử đều làm một mặt kinh hãi nhìn xem trong đại chiến hai người cái này đường phong thế mà cường đại thành dạng này thế mà có thể cùng tuyết sư tỷ đại chiến thành ngang tay một cái thần kiếm sơn trang đệ tử có chút bất khả tư nghị nói cái này đường phong tu luyện là kiếm pháp gì thế mà có thể phát huy ra mạnh như vậy uy lực theo ta biết có chút kích phát tiềm năng kiếm pháp trong thời gian ngắn là có thể uy lực tăng vọt nhưng đồng dạng kiên trì không được mấy chiêu không sai nhưng cái này đường phong đã trải qua ra nhiều như vậy chiêu vì cái gì còn giống không có việc gì một dạng cái này đường phong quá mạnh hơn nữa còn giết chết nhiều vị sư huynh tuyệt đối không thể bông tha hy vọng tuyết sư tỷ có thể đem hắn chém giết cho dù giết không được chúng ta cũng phải thông chi đại sư huynh nhường đại sư huynh giết hắn không sai thần kiếm sơn trang đệ tử nguyên một đám đang nghị luận trên mặt đều là một mảnh kinh hãi mà đổi thành một bên nhâm thiên c h ủ ý cùng d i ệ p l â n còn có chu giao cũng là tại chỗ nhìn xem chu giao đôi mắt đẹp lấp lóe cũng tận là trấn kinh linh biến nhị trọng thì có khủng bố như vậy chiến lực tại ta đoạn tình ai cũng chỉ có một người có thể làm được mà thôi chu giao trong lòng nghĩ đến cái này đường phong lúc nào l ĩ n h ngộ lợi hại như vậy kiếm pháp lần trước đối thủ vương tông ta liền rất kinh ngạc lần này càng không thể diệp lân đ ô n g đưa quạt xếp thổn thức không thôi không biết khi tiến vào kiếm cung trước đó ta cùng với đường phong đấu qua khi đó hắn cũng không có lĩnh ngộ loại kiếm pháp này cái này ra hỏa thực sự là a bây giờ ta đều muốn đánh không lại hắn nhân thiên chủ y toét miệng nói heo m ậ p ngươi có hay không phát hiện đường phong kỳ thật lợi hại không phải kiếm pháp mà là kiếm pháp bên trong lẩn chứa một loại nào đó đồ vật diệp lân trong mắt sáng tỏ vô cùng nhìn xem giữa sân lúc này đột nhiên hỏi tiểu bạch kiểm ngươi cũng nhìn ra không sai đường phong kiếm pháp rất phổ thông nhưng kiếm pháp bên trong ẩn chứa đồ vật lại vô cùng lợi hại giống như là nói ra nơi này nhâm thiên chủ y chưa hề nói xuống dưới trong mắt lõe lên hoảng sợ cùng diệp lân l i ế c nhau sau đó hai chữ từ hai người trong miệng đồng thời phun ra quy tắc vừa nói ra về sau hai người cũng không khỏi ngược lại hút một hơi làm sao có thể đây chính là chỉ có chân vũ mới có thể lĩnh nộ nhân thiên chủ y có chút bất khả tư nghị nói đương nhiên mấy câu nói đó hắn là truyền âm chỉ có diệp lân có thể nghe được không biết ta cái này ra hỏa thực sự là a không thể theo lẽ thường đến xem diệp lân trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục nhân thiên chủ y cùng diệp lân cho chuyện mà giữa sân đường phong cùng cao ngạo nữ tử đại chiến càng thêm kịch liệt ngay từ đầu cao ngạo nữ tử dựa vào cực điểm băng xà nguyên linh c ù n g đường phong đánh hòa nhau nhưng đường phong càng chiến càng hăng đại chiến đến hiện tại đường phong đã trải qua chậm rãi chiếm thượng phong vù vù đường phong chiến kiếm vung ra mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng to lớn uy lực nếu là một tòa phổ thông sơn phong ở đây đều muốn bị một kiếm bổ ra b ư ớ c cao ngạo nữ tử không ngừng rút lui lúc này cao ngạo nữ tử trên mặt còn có trong mắt vẻ kiêu ngạo đã trải qua không còn sót lại chút gì có chỉ là k i Nàng h hãi. n cảm giác đường phong một kiếm mạnh hơn một kiếm nàng đã trải qua muốn ngăn cản không nổi Đụng. lại một kiếm cao ngạo nữ tử thân thể liền lùi lại thể nội khí huyết quay c u ồ n g tu vi hết hầu ngọn n g ọ t phun ra một n g ụ m màu tươi nàng đã trải qua nhận nội thương vụ ngay sau đó đường phong kiếm quang lại hướng nàng c h ạ y tới cái này một kiếm như tử thần liêm đao khiến cho cao ngạo nữ tử trong lòng hàn khí ứa ra mau tới giúp ta cao ngạo nữ tử đối đằng sau những thần kiếm sơn trang đó đệ tử kêu to nàng đã trải qua không còn dám chiến nàng dự định rút đi nhưng đường phong tốc độ quá nhanh nàng biết rõ dựa vào bản thân rất khó rút đi cho nên cần người giúp đỡ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm hơn ba trăm bộ xương khô lúc này nàng đã trải qua không lo được thần kiếm sơn trang hắn người khác chết sống chỉ cần bọn hắn đến giúp nàng nàng mới có thể thoát t h â n người đều là có tư tâm nàng có tư tâm hắn người khác cũng có những thần kiếm sơn trang đó đệ tử cũng không có lên trước bọn hắn do dự đối mặt dạng này cường đại đường phong bọn hắn do dự bọn hắn biết rõ chỉ cần tiến lên cứu viện cao ngạo nữ tử vậy khẳng định có người muốn chết nhưng người nào nguyện ý bản thân đi chết cũng nghĩ người khác đi cứu cho nên lập tức không ai đi lên cứu mà đường phong kiếm quang đã đến cao ngạo nữ tử có thoái ý chiến l ự c càng yếu hơn lại như thế nào là đường phong đối thủ bị một kiếm kích phun máu phè phè a các ngươi còn chưa tới hỗ trợ cao ngạo nữ tử âm thanh têu to nhưng nên đ ò n hắn lại là đường phong kiếm quang phốc phốc cái này một kiếm nàng lại khó mà ngăn cản trực tiếp bị kiếm quang trong chiến đấu huyết quang trật hiện cao ngạo nữ tử một cánh tay bay ra ngoài a Tay ta A. cao ngạo nữ tử điên cuồng têu to giống như điên cuồng quay người hướng về sau lao nhanh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thần kiếm sơn trang đó đệ tử thét to các ngươi những cái này phản đồ đáng chết phản đồ không cứu ta ta muốn nhường toàn bộ các ngươi chết t u y ế t sư tỷ đường phong nhất định phải g i ế t chúng ta sẽ thông báo cho đại sư huynh nhường đại sư huynh vì ngươi báo thủ một cái thần kiếm sơn trang đệ tử quát to một tiếng sau đó xoay người chạy hắn vừa chạy cái khác thần kiếm sơn trang đệ tử cũng cũng giống như thế nguyên một đám xoay người chạy dọc theo đến lúc những cái kia đường núi chạy như điên đối mặt đường phong bọn hắn đã trải qua sợ đối mặt người khác bọn hắn nhiều người còn có thể vây công nhưng là đối mặt đường phong nhiều người căn bản vô dụng a đáng chết phản đồ các ngươi chết không yên lành a cao ngạo nữ tử điên cuồng têu to nhưng là sau một khắc tiếng têu im bặt mà d ừ n g bởi vì một đạo kiếm quang từ ngực nàng xuyên ra tới không muốn nàng thét lên nhưng là kiếm quang chấn động nàng trái tim vỡ nát sinh cơ nhanh trôi qua nàng xa vào đến vô biên trong bóng tối thần kiếm sơn trang linh biến ngũ trọng cao thủ chết mà lúc này thần kiếm sơn trang hắn người khác đã chạy không thấy ha ha giết tốt ta đã sớm biết cùng ngươi đường phong đối đầu khẳng định không có kết cục tốt ha ha còn là thiên chủ ý ra ra ta có dự kiến trước à? n h â n thiên chủ ý cười to thanh âm vang lên heo m ậ p ta làm sao nghe nói ngươi là bị đường phong đánh nằm bẹp một lần về sau mới nhận thức đến đường phong lợi hại một bên diệp lân không chút do dự phá tiểu bạch kiểm ngươi không nên nói b ậ y ta khi đó đã trải qua nhìn ra đường phong không giống tiếng vọng cho nên mới xuất thủ thử một lần hắn tu vi ngươi biết cái gì n h â n thiên chủ ý ra mặt d à y không phải người bình thường có thể so sánh lúc này một bức nghĩa chính n ô n từ biểu lộ diệp lân cùng chu giao lập tức đầu nhập đi khinh bị ánh mắt đường phong mỉm cười nguyên lực c u ố n một cái đem thần kiếm sơn trang năm cái bị đánh giết đệ tử không gian giới chỉ thu sạch lên cái này năm cái thần kiếm sơn trang đệ tử thân gia có thể không bình thường trong không gian giới chỉ t à i phú tuyệt đối sẽ không ít ha ha đường phong hiện tại nên không có người nào cùng chúng ta đoạt tử kim kiếm thực ngươi nhận lấy đi nhân thiên chủ y nói tốt đường phong gật đầu hướng về tử kim kiếm thực ư đi đến đi vào về sau r ồ i xuất thủ trưởng hướng về tử kim kiếm thực ư trổ tới ông tử kim kiếm thực ư chấn động thế mà tràn ra từng đạo từng đạo kiếm khí hướng về đường phong bàn tay phong đi phá cho ta đường phong trong mắt tinh quang lóe lên bàn tay chấn động từng đạo từng đạo kiếm khí đồng dạng mà ra k h e n h k h e n h k h e n h lập tức bàn tay cùng tử kim kiếm thực ở giữa thế mà ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh trong n g á y mắt giống như là có vô số thanh lợi kiếm tại chạm vào nhau v â nhưng g n tiếp theo chập ngón tay như kiếm đ ỗ n g nhiên đâm ra đúng một tiếng từng đạo từng đạo kiếm khí bị đường phong kiếm chỉ đâm xuyên trong n g á y mắt đường phong đột phá tử kim kiếm thực tán phòng ngự một phát bắt được tử kim kiếm thực Vụ làm đường phong một phát bắt được tử kim kiếm thược thời điểm tử kim kiếm thược cái kia tràn ra đến lóa mắt vô cùng tử kim quang trụ trong phút chốc biến mất không còn t ă m hơi vô tung một chuôi dài bằng bàn tay tím kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở đường phong trong tay giờ phút này bên trong ngọn núi lớn này cái khác trên sân đạo nguyên một đám các đại thế lực đệ tử vô ý thức nhìn hướng cái phương hướng này lại một đem tử kim kiếm thược bị đoạt đi lần này rốt cuộc là bị ai chiếm lấy đó còn cần phải nói nhất định là thần kiếm sơn trang ta nhìn thấy thần kiếm sơn trang chia ra ba đường rõ ràng chính là hướng về phía tử kim kiếm thực đi cái kia sẽ không có sai tại bên trong ngọn núi lớn này từng cái địa phương ra từng đạo từng đạo tiếng nghị luận ở một tòa cung điện trước thư đồ võ cuồng mặc dĩnh vũ khinh tuyết đám người cũng nguyên một đám nhìn xem đường phong bọn hắn phương hướng đường phong là các ngươi sao từng tiếng khe nói từ bọn hắn trong miệng thốt ra đường phong tâm n i ệ m vừa động đem tử kim kiếm thực thu vào trong không gian giới chỉ làm đường phong thu hồi tử kim kiếm thực tiếp theo một cái trước mắt hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác nhân thiên chủ y đám người cũng là như thế bởi vì tại thời khắc này cái hướng k i a một đạo tử kim quang trụ cũng biến mất bọn hắn phiến khu vực này có thể nhìn thấy ba đạo tử kim quang trụ đã trải qua toàn bộ biến mất đại biểu cho ba thanh tử kim kiếm thực toàn bộ bị người phải đi đi chúng ta đi lên đường phong nói lập tức bốn người lại tiếp tục hướng về phía trên đường núi chạy vội tại bọn hắn sau khi đi nam cái bị đường phong đánh giết thần kiếm sơn trang đệ tử thi thể máu tươi không ngừng chảy ra sau đó phi thường quỷ dị đều thấm vào bên trong lòng đất ẩn ẩn trong đất có từng đầu đường vân ẩn hiện đồng thời còn có từng sợi hắc vụ như ẩn như hiện đường phong bốn người triển khai toàn lực hướng lên trên lao nhanh mười mấy phút sau bọn hắn khoảng cách đỉnh núi đã không xa từ nơi này nhìn xuống mây mù mông lung không biết cao bao nhiêu mà bọn hắn bên cạnh cũng đồng dạng mây mù quấn bọn hắn hiện tại độ cao đã sớm tại tầng mây bên ngoài đến nơi này đường núi bắt đầu thay đổi bằng thẳng một mảnh rộng rãi vô cùng cung điện xuất hiện ở bọn hắn trước mắt tại cung điện trước công chính có bốn chữ lớn thái thượng kiếm cung tiếp theo một cái to lớn vô cùng có thể cao tới trăm mét thạch kiếm xuất hiện ở mấy người trong mắt xem trước đến những cái này sau đó là một mảnh rộng lớn vô cùng quảng trường xuất hiện đây mới là thái thượng kiếm cung chân chính hạch tâm nhưng đi đến nơi này đường phong bọn hắn cũng không khỏi dừng bước lại bởi vì bọn hắn nhìn thấy một màn hết sức kinh người hình ảnh tại quảng trường có vô số cố khô lâu bàn ngồi ở nơi nào mỗi một bộ khô lâu s ư ơ n g cốt đều tuyết bạch như ngọc như bạch ngọc điêu trác mà thành mỗi một bộ khô lâu ở giữa đều cách xa nhau khoảng cách nhất định tại khô lâu ngồi xếp bằng trên mặt đất có từng đầu trận văn n h ư n g cái này trận văn hướng ra phía ngoài kéo dài khiến cho toàn bộ trận văn kết nối cùng một chỗ hình thành một cái đại t r ậ n khoảng t r ừ n g hơn ba trăm c ố hơn nữa mỗi một bộ khô lâu đều không có mảy may thương thế như trước đó bọn hắn tại hoàng kim kiếm thược trong di tích nhìn thấy bốn c ỗ khô lâu giống nhau như l ú c ba hơn ba trăm bộ xương khô chẳng lẽ cũng là thông huyền cảnh cường giả lưu lại di hải một bên chu giao vô cùng kinh hãi thanh âm vang lên chương năm t r ư ơ i sáu tam đại lục cấp thế lực s ắ c thực để cho người ta phi thường c h ấ n kinh bởi vì thái thượng kiếm cung hủy diệt vài v ạ n năm cũng chỉ có thông huyền cảnh cường giả mới có thể tại kinh lịch vài vạn năm tuế y nguyện đem xương cốt hoàn chỉnh giữ lại vê đốt vê đốt l thế nhưng là vượt qua ba trăm cái thông huyền cảnh cường giả khô lâu ngồi trước mắt còn là hình thành một khô vô cùng mãnh liệt trùng kích cảm giác thông huyền cảnh cường giả có thể sống tám trăm năm thực lực vô cùng cường đại phất tay rời sông lấp biển nắm giữ thần thông chính là một cái thất cấp thế lực trụ cột tỷ như tại hắc thiên đế quốc thông huyền cảnh cường giả cái kia tuyệt đối là thái thượng lao tổ tông đồng dạng tồn tại nhận ước vạn người kính ngưỡng ước trên vạn người đ ỉ n h phong tồn tại thế nhưng là nhân vật như vậy lại hóa thành một cố cố bạch cốt mấu chốt là một k i a vết thương đều không có rốt cuộc là ai hoặc là là cái gì đổ vợt có thể trong lúc vô hình đem nhiều như vậy thông huyền cảnh cao thủ đánh giết đường phong n h â m thiên trụ y diệp lân cũng phi thường trấn kinh ánh mắt ngứng trọ thái thượng kiếm cung thực lực thật là khiến người ta chấn kinh đường phong trong lòng cảm thán từ những cái này bạch cốt cũng có thể thấy được thái thượng kiếm cung thực lực là hạng gì cường đại hơn nữa những cái này còn có thể không phải thái thượng kiếm cung tất cả thông huyền cảnh số lượng ánh mắt tại những cái kia bạch cốt trên người lướt qua đường phong đưa ánh mắt đặt ở t r u n g quanh quảng trường bởi vì t r u n g quanh đã trải qua có không ít người đứng xứng xứng chủ yếu chia làm ba phái thần kiếm sơn trang lần đầu tiên đường phong liền nhìn thấy thần kiếm sơn trang người hết thể hơn hai mươi người có nam có nữ từng cái vừa nhìn liền biết là nhân trung lóng phượng khí thế bức người bọn hắn trên người khí tức không giữ lại chút nào hiện ra nhường đường phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại mười cái linh biến tứ trọng thậm chí có hai người đường phong cảm giác cùng trước đó cái nào cao ngạo nữ tử không kém bao nhiêu h i ệ n nhiên là linh biến ngũ trọng thiên tài cừng giả nhưng cái này còn không phải nhường đường phong kiêng kỵ nhất nhường hắn kiêng kỵ nhất là thần kiếm sơn trang trong mọi người đứng ở ở giữa nhất một vị đây là một cái phi thường trẻ tuổi thanh niên nam tử thoạt nhìn chỉ có hai mươi hai m ố t tuổi hắn trên mặt mang ôn hòa tiếu dung chắp hai tay sau lưng chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó lại như một cái tuyệt thế thần kiếm phong mang tất lộ cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức đặc biệt là hắn trên người khí tức đơn giản thâm bất khả chắc so linh biến ngũ trọng còn muốn cường đại hơn nhiều thật mạnh đường phong trong lòng thầm nói giống như cảm giác được đường phong ánh mắt người thanh niên kia ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đường phong đường phong ánh mắt bình tĩnh cùng đối mặt người thanh niên kia ánh mắt hơi động một chút liền khôi phục lại bình tĩnh xuống một khắc đường phong liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai nhóm người cái này hai nhóm người nhân số đều vượt qua thần kiếm s ơ n trang đều có hơn bốn mươi người nhường đường phong c h ấ n kinh là những người này thế mà không có kẻ yếu từng cái phát ra khí tức đều vô cùng cường đại kém cỏi nhất cũng là linh biến tam trọng cũng không ít linh biến tứ trọng thậm chí linh biến ngũ trọng đường phong đều phát hiện mấy cái trọng yếu nhất là hai nhóm người thanh niên cầm đầu cũng là thâm bất khả chắc cho người ta cảm giác không kém chút nào thần kiếm sơn trang cái nào thanh niên cầm đầu thế mà có thể cùng thần kiếm sơn trang cây vai chẳng lẽ là lục cấp thế lực nghe nói lần này tiến vào thái thượng kiếm cung hết thệ có tam đại lục cấp thế lực chẳng lẽ cái này hai cái chính là khu vực khác tới cái kia hai cái lục cấp thế lực đường phong trong lòng suy tư cũng chỉ có lục cấp thế lực mới có thể có cái này thực lực thất cấp thế lực tuyệt đối không có cái này thực lực lúc này cái kia hai cái thế lực người cũng hướng đường phong bốn người trông lại khi thấy đường phong bọn hắn chỉ có bốn người về sau liền đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác chỉ có bốn người căn bản đối bọn hắn không có mảy may uy hiếp thần kiếm sơn trang kiếm vô nhai các ngươi làm sao đứng đấy không hướng trước dò xét trong đó một cái thế lực cầm đầu một thanh niên mở miệng gọi vào nhân phong vân các ngươi phong vân tông so thế nhưng là so với ta thần kiếm sơn trang còn sớm đến một bước làm sao đến hiện tại cũng còn đứng ở chỗ này thần kiếm sơn trang cái nào thanh niên cầm đầu mỉm cười hắn tên là kiếm vô nhai ta vẫn là chờ một chút đi tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người dọ đường nhâm phong vân nói mà còn lại cái nào thế lực không có người nói chuyện hiển nhiên tam đại thế lực đối với chỗ này có chỗ cố kỵ đều không có người nghĩ trước một bước hướng phía trước cho nên trong lúc nhất thời đều ngừng ở chỗ này đ ư ờ n g phong nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao bốn người đương nhiên cũng sẽ không làm cái này chim đầu đàn cũng ở nơi nào nhìn xem không có tiến lên thời gian chầm rãi qua đi v ù v ù tiếng xe do vang lên có người đến năm cái thanh niên nên phân thuộc khác biệt thế lực lúc này đổi tới cái này năm cái thanh niên vừa nhìn thấy thần kiếm sân trang còn có phong vân tông chờ tam đại thế lực về sau sắc mặt nhao nhao đại biến một mặt ngưng trọng đứng ở một bên tiếp xuống tới theo thời gian trôi qua không ngừng có người đổi tới nơi này tam đại lục cấp thế lực không ngừng có đệ tử đến đây tụ hợp lực lượng đang không ngừng tăng cường mà thế lực khác cũng có người không ngừng đến đây nhưng thực lực so với tam đại lục cấp thế lực đến liền muốn yếu rất nhiều cả đám đều đứng ở một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này quá trình bên trong thần kiếm sơn trang kiếm vô nhai cùng với khác một ít đệ tử thỉnh thoảng nhìn về phía đường phong bọn hắn trước đó đến cái hướng kia hơi nhớ mày v ù vù lúc này một đầu trên sơn đạo vang lên tiếng xé gió bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân nhìn thấy bảy người này đường phong nhữ mày bởi vì bảy người này chính là trước đó chiếm lấy tử kim kiếm thược đụng phải thần kiếm sơn trang đệ tử cái kia đảo t ẩ u bảy người bảy người này đi lên đường khoảng cách đường phong bọn hắn rất gần vừa lên đến liền thấy đường phong bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kiếm vô nhai chờ thần kiếm sơn trang người về sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đại sư huynh bọn hắn quát to một tiếng vội vàng hướng về bên kia l e o nhanh kiếm vô nhai nhìn thấy bọn hắn về sau hơi nghi hoặc một chút hỏi các ngươi làm sao hiện tại mới đến t u y ế t sư mội bọn họ đâu đại sư m i n h đại sư m i n h a ngươi nhất định phải vì là t u y ế t sư tỷ bọn hắn báo thù a t u y ế t sư tỷ bọn hắn chết thật thê thảm a bảy người kia bên trong có người kêu to cái gì t u y ế t sư mội bọn hắn chết chết như thế nào kiếm vô nhai thốt nhiên biến sắc l ệ n h lùng quát là bọn hắn là đường phong là đường phong giết chết tuyết sư tỷ bọn hắn còn cướp đi tử kim kiếm thược đại sư huynh ngươi nhất định phải vì là tuyết sư tỷ bọn hắn báo thù a đem cái này đường phong thiên đao vạn quả a một thanh niên chỉ đường phong gọi vào đường phong kiếm v ô nhai ánh mắt như điện lóe ra sát cơ lạnh như băng nhìn về phía đường phong đường phong là ngươi là ngươi giết ta thần kiếm sơn trăng người không sai đường phong bình tĩnh đáp lại không có cái gì tốt dầu diếm hơn nữa dầu diếm cũng vô dụng trong nháy mắt trên sân từng đôi con mắt đều nhìn về đường phong người này là ai thế mà sao mà to gan như vậy dám giết thần kiếm sơn chăng người không biết nhưng tuyệt đối là đang tìm cái chết ta xem không nhất định người này nếu có thể giết thần kiếm sơn chăng người cướp được tử kim kiếm thực thực lực khẳng định không kém không kém thì thế nào đây chính là kiếm vô nhai đối mặt hắn người này hẳn phải chết trừ khu vực bắc bộ cái khác ba mảnh khu vực người tới lúc này một mảnh nghị luận mà khu vực bắc bộ người đối đường phong đã trải qua rất quen nhưng lúc này cũng là trấn kinh không thôi bọn hắn biết rõ đường phong chiến l ự c c ư ờ n g đại nhưng không nghĩ tới ngay cả thần kiếm sơn trang người đều dám giết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy khô lâu dị biến ha ha ha kiếm vô nhai xem ra các ngươi thần kiếm sơn trang không được à. lại có cao thủ bị người khác đánh giết còn bị chiếm lấy tử kim kiếm thượng vậy cái này hạch tâm chi địa bảo vật ta xem các ngươi hay là trước rời khỏi a lúc này phong vân tông nhâm phong vân cười ha ha trên mặt lộ ra vẻ trào phúng cái này khiến kiếm vô nhai sắc mặt cực độ âm trầm khuôn mặt lạnh tới cực điểm đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía đường phong thanh âm lạnh như băng chuyển ra đường phong giao ra tử kim kiếm thượng quỳ xuống nhận lầm có thể lưu ngươi toàn t h ờ i nhận lầm nhận lỗi gì đường phong sắc mặt y dị hải nguyên rất bình tĩnh n g ư ơ i giết ta thần kiếm sơn trang đệ tử còn dám chiếm lấy tử kim kiếm thực chính là sai sai lầm lớn có tội lớn còn không quỳ xuống kiếm vô nhai r i ố n g to một tiếng trên người khí tức phóng lên tận trời như là một ngọn núi lớn hướng về đường phong đệ xuống vênh vênh vênh vênh giờ k h ắ c này bốn đạo tiếng oanh minh vang lên đường phong nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao bốn người cùng một chỗ bạo bốn đạo cường đại khí tức x u n g ra cùng kiếm vô nhai đối kháng vê n h bốn người hợp lực cùng kiếm vô nhai đối kháng nhưng y ỷ nguyên vẫn là không địch lại đầu tiên là chu giao nàng thân thể mềm mại run lên sắc mặt trắng nhợt thân thể vụ một tiếng rời khỏi thật xa mà ngay sau đó là nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người cũng là kêu lên một tiếng đau đớn thân thể liền lùi lại khanh đường phong trong thân thể giống như có bảo kiếm đang chấn động một đạo kiếm khí bổ ra nhưng một bổ ra thật giống như bổ chúng một t o à núi lớn hoanh một tiếng đường phong thân thể hướng về sau trượt r a mà kiếm vô nhai thân thể không nhúc nhích tí nào ánh mắt của hắn như điện khí tức bước người hướng về phía trước dậm chân một tay chập ngón tay như kiếm chỉ hướng chân trời một đạo kiếm khí màu đen phóng lên tận trời s ắ c bén bá đạo phong mang tất lộ lúc này toàn trường ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía mấy người bọn họ không hề chớp mắt ngay cả mặt khác hai thế lực lớn cao thủ cũng là như thế rất có hào hứng nhìn xem mập m ạ n diệp lân chu giao người này không thể ngạnh kháng chúng ta hướng bên trong hướng phóng tới những cái kia khô lâu đường phong đồng thời cho nhâm thiên chú ý bọn hắn truyền âm nhân thiên c h ủ ý ba người không chút do dự ứng thanh đụng một bên khác kiếm v ô nhai bước ra một bước một tay dơ cao kiếm khí t ó é liền muốn hướng về đường phong bọn hắn chém xuống hướng đường phong đột nhiên hét lớn một tiếng vù vù bốn người bọn họ nhất khởi động thân thân hình c h ấ p động hướng về quảng trường chỗ sâu nhưng cái kia khô lâu phóng đi đụng Đụ. kiếm v ô nhai liên tục hướng về phía trước bước ra mấy bước nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại thân hình không có dám đậu thủ bởi vì một khi đậu thủ liền muốn lan đến gần những cái kia khô lâu hắn sợ xuất hiện ngoài ý muốn hắn đứng yên bất động con mắt chăm chú nhìn đường phong bốn người không chỉ có là hắn toàn trường tất cả mọi người con mắt đều ngừng lưu tại đường phong bốn người trên người tinh thần căng cứng sợ xuất hiện ngoài ý muốn v ụ v ụ rất nhanh đường phong bốn người đã trải qua tới gần khô lâu nhưng chưa từng xuất hiện mảy may dị thường đường phong xem ra không có việc gì chúng ta cùng một chỗ hướng vọt tới phía trên tòa cung điện kia đi vơ vét xong nơi này bảo vật nhân thiên chủ y cho đường phong truyền âm tốt cái kia chúng ta tiếp tục hướng mắt thấy không có việc gì mấy người tự nhiên tiếp tục xông về phía trước trong trước mắt bốn người liền xông vào khô lâu trong đám nhưng y h y nguyên không có mảy may dị thường đương nhiên đường phong bốn người đều là hết sức chăm chú không được dám xem thường sợ đột nhiên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn nhưng bốn người một mực xuyên qua khô lâu trong đám xuyên qua khoảng cách qua một nửa còn là không có khác thường lúc này hắn người khác cấp bách các ngươi nhìn bọn hắn đều xâm nhập nhiều như vậy khoảng cách nên không có nguy hiểm cũng đúng ta cũng cảm thấy không có nguy hiểm cái kia chúng ta cũng b ả o a phụ cận nguyên một đám chừng trong mắt nhìn xem đang nghị luận đều ý động muốn vọt tới trước ngay tại bọn hắn nói chuyện quá trình bên trong đường phong bốn người bọn họ đã nhanh muốn xông ra khô lâu nhóm xông ra khô lâu nhóm chính là một loạt thật dài thang đá thông hướng phía trên cung điện đường phong các ngươi đứng lại cho ta lúc này kiếm v ô nhai cấp bách hối hận hét lớn vu đường phong xông ra khô lâu trong đám nhìn hướng phía sau kiếm v ô nhai khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói kiếm vô nhai đúng không n g ư ơ i hắn sao thật là một cái ngu xuẩn kiếm vô nhai xứng sở sau đó sắc mặt nhăn nhó lên một mặt dữ tợn nhìn h ầ m h ầ m đường p h o n g âm thanh kêu lên đường p h o n g ngươi nói cái gì ngươi dám m a n g ta ngươi chết định ngươi chết định a thật là ngu hàng đường phong lại nói a cái này khiến kiếm vô nhai gầm thét nghĩ hắn kiếm vô nhai thiên c h i kiêu tử tập ngàn vạn sủng ái vào một thân lúc nào có người dám nói hắn như vậy liền xem như thần kiếm sơn trang trường lão đều khách khách khí khí với hắn thế nhưng là đường phong lại dám trước mặt mọi người mắng hắn ngu xuẩn không thể tha thứ a chết hắn nổi giận hướng về bọn hắn phong đi xông lên a chúng ta cũng hướng giờ phút này cái khác hai thế lực lớn bao quát thần kiếm sơn trang đệ tử khác còn có cái khác một chút thất cấp thế lực cao thủ cũng nhao nhao xông về phía trước nhân số cũng không ít khoảng chừng chừng hai trăm người chúng ta đi đường phong quắc nhẹ bọn hắn quay người hướng về thang đá phóng đi nhưng khi bọn hắn đạp vào thang đá s á t na sắc mặt lại thay đổi bởi vì làm đường phong đạp vào thang đá thời điểm đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại trên người cỗ này áp lực cực kỳ khủng bố trong phút chốc đường phong cảm giác trên người gánh vác một tòa núi lớn nặng nề g h vô cùng đường phong nhân viên chủ y diệp lân chu giao bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi bất quá bọn hắn trên người nguyên lực lóe lên liền đứng vững cỗ này áp lực mà lúc này rất nhiều thế lực người đã trải qua sông vào k h ô lâu nguyên một đá m nguyên lực dâng trào huyết khí quay cuồng hướng về phía trước lao nhanh đúng lúc này dưới mặt đất đột nhiên tuân ra từng sợi sương mù màu đen phân biệt tiến vào vô số cố đầu lâu sọ bên trong sau một khắc những cái kia khô lâu đậu nguyên một đám phóng người lên nhanh chóng vô cùng hướng về rất nhiều thế lực người phóng đi thử thử vô số cố khô lâu như như chấp giật bàn tay đâm ra như từng thanh từng thanh đ a u nhọn hướng về nguyên một đám thanh niên đâm tới phóng thử phóng thử những cái kia thanh niên trước đó rõ ràng nhìn thấy đường phong bốn người thông qua đều vô sự chỗ nào sẽ còn nghĩ vậy một màn hiện tại đột nhiên như vậy nguyên một đám bạo khởi tập kích lập tức huyết quang bạo phát từng tiếng kêu thảm vang lên khoảng chừng hơn hai mươi người thanh niên bị khô lâu bàn tay đâm xuyên trái tim chết thảm tại chỗ những cái này thanh niên đại đa số là linh biến nhị trọng v õ giả còn có một chút linh biến nhị trọng còn có bộ phận linh biến tâm trọng phản ứng hơi nhanh một chút mặc dù ngăn trở công kích nhưng là bị trọng thương chỉ có một chút cường đại linh biến tâm trọng cùng t ứ trọng ngũ trọng v õ giả mới không có thụ thương chuyện gì xảy ra từng tiếng nổi giận tiếng giống ra nhưng là khô lâu lại một đợt công kích lại ra khoảng chừng qua ba trăm bộ xương khô mỗi một bộ lực công kích đều đạt tới linh biến tam trọng có chút thậm chí càng mạnh trong lúc nhất thời một trận kịch liệt hôn chiến bởi vậy triển khai t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám ngu xuẩn thang đá bên trên đường phong n h â m thiên chủ y bốn người cũng xứng sở một màn này cũng là vượt quá đám người ngoài ý liệu lúc đầu bọn hắn cũng là để vì là nơi này khô lâu cùng tại hoàng kim kiếm thược di tích xuất hiện khô lâu không giống nhau sẽ không công kích hiện tại xem ra gần như giống nhau không giống nhau là bọn hắn lúc trước là bốn người ít người mà hiện tại nhiều người mới gây nên cái này dị biến không biết vì cái gì đường phong trong lòng đột nhiên có một cái kỳ dị ý nghĩ hắn cảm giác đây hết thảy phía sau giống như có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy cũng tỉ như vừa mới bắt đầu tiến vào thái thượng kiếm cung thời điểm ba khỏa kiếm gan biến thành lệnh bài sẽ phát ra nhắc nhở mà phía sau được hoàng đồng kiếm thực hoàng đồng kiếm thực lại cho ra nhắc nhở trước tìm tới hoàng đồng kiếm thực sau đó là bạch ngân kiếm thực tại sau đó là hoàng kim kiếm thực cho tới bây giờ nơi này tử kim kiếm thực hạch tâm chi địa tăng thêm các tòa trong di tích x ư ơ n g mù màu đen đủ loại dấu hiệu đều bị người cảm thấy là có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy đang từng bước thôi động đây hết thảy ý nghĩ này vừa ra đường phong chính mình cũng dọa kêu to một tiếng bởi vì ý nghĩ này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi cũng không tránh khỏi quá dọa người thái thượng kiếm cung hủy diệt đã trải qua hủy diệt mấy vạn năm đến cùng lại có ai có thể đẩy đây hết thảy đâu có lớn như vậy bản sự bố trí xuống một cái như vậy đại cục mục tiêu lại là ở đâu trong lòng lắc đầu cảm thấy ý nghĩ này quá không thể tưởng tượng nổi lập tức một sợi mỉm cười tại bốn người trên mặt nộn ngạo lên hóa ra bọn hắn lúc trước đi sớm vẫn có chỗ tốt bằng không thì nói hiện tại bọn hắn cũng ham sâu trùng lây ha ha ha kiếm vô nhai đa tạ ngươi à để cho chúng ta trước một bước ra tình thế nguy hiểm đường phong cười to một tiếng truyền ra cái này cười to một tiếng tựa như là một cái đại chủ y chủ y bên trong kiếm vô nhai ngực nhường s ắ c mặt hắn thay đổi rất khó coi hắn giận à lúc đầu hắn là muốn đánh giết đường phong mấy người nhưng không nghĩ đến ngược lại giúp bọn hắn làm cho bọn hắn trước một bước xuyên qua khô lâu nhóm hắn trong lòng thực sự không cam lòng ha ha đường phong ngươi nói đúng là nên cảm tạ một cái cái nào kiếm cái gì v ị ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ có một màn này cố ý nhường chúng ta trước tới tạ ơn à nhâm thiên chủ y rất không tử tế n h ế t miệng cười to đặc biệt là cuối cùng một câu kia tạ ơn gọi đặc biệt nặng kiếm v ô nhai sắc mặt càng thêm đen trên mặt gân xanh đều ở nhảy lên đơn giản kém chút tức hộp máu hắn hét lớn một tiếng đường phong các ngươi đang chết hắn hận không thể tiến lên đem đường phong bốn người tháo thành tám khối đương nhiên cái nào mập mạp hắn muốn trọng điểm c h i ế u cố đáng tiếc không biết vì cái gì khoảng chừng mười bộ khô lâu chăm chú vây quanh hắn điên quần công kích tới hơn nữa cái này mười bộ khô lâu vô số cỗ xương cốt như bạch ngọc lại lóe ra ánh sáng long ánh vô số cốt đều rất cường đại so cái khác khô lâu hiếu thắng một đoạn kiếm vô nhai mặc dù vô cùng cường đại một chuôi chiến kiếm tung h à n h nhưng trong lúc nhất thời cũng hướng bất quá để đọc truyện không chỉ có là hắn hắn người khác cũng là như thế giống như tu vi càng cao liền sẽ có càng mạnh khô lâu vây công oanh minh không ngừng đại chiến không ngừng x o ạ x o ạ tiếng xương cốt g ã y âm vang lên có khô lâu bị đánh nát đứt gãy thành từng đoạn từng đoạn ngã trên đất phốc thử cũng có lợi nhận đâm vào thanh âm khô lâu cái kia vô cùng sắc bén cốt trưởng đem một thanh niên xuyên thủng đại chiến kịch liệt thương vong thời khắc đều ở phát sinh màu đỏ tươi màu tươi c h ả y đầy một chỗ đi đường phong bốn người không có nhìn nhiều quay người hướng về thang đá phía trên đi đập đập từng bước một đi lên mỗi một bước cũng không dễ dàng giống như là gánh vác đại sơn mà đi kinh khủng nhất là đường phong cảm giác mỗi đi một bước mỗi đi lên một bước đều sẽ cảm giác á p lực tại tăng cường một chút đồng thời hắn cảm giác nguyên lực trong cơ thể vận chuyển thay đổi chật vật tốc độ chậm chạp rất nhiều đường phong cảm giác c ố này áp lực đối nguyên lực tác dụng càng lớn đường phong liên tiếp đi ra ba mươi mấy bước cảm giác trên người áp lực tăng cường một mảng lớn nhưng là đầu này thang đá Tối thiểu có hơn ngàn dai, hơn có ngàn là đây một cái đại khảo nghiệm. khảo Một bên khác nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người cũng liên tiếp bước ra hơn ba mươi bước đầu này thang đ á sức ép lên mặc dù rất lớn nhưng tạm thời còn khó không được mấy người bọn họ bốn người tốc độ rất nhanh nhất dai nhất dai không ngừng bước ra rất nhanh liền tốt nhất trăm giai cho tàn ác kiếm v ô nhai nhìn khẩn trương gầm thét liên tục chiến kiếm hoành không không không hiện hắt phùng. gian từng gian liệt xuất đầu sắc dấu vết, đó sắc là không gian liệt phùng. một bộ khô lâu bị hắn bổ trúng d oanh biến thành mười mấy tiết sau đó hắn lại là một kiếm chém ra lại một bộ xương khô bị đánh bay nhưng hắn tiếp lấy hơn mười đạo kiếm khí đem khô lâu bao phủ chờ kiếm khí tiêu tán thời điểm bộ xương khô kia đã trải qua biến thành một bộ phế xương lúc này mặt khác hai cái thế lực lãnh tụ cũng buộc phát toàn lực thể hiện ra không thể so với kiếm vô nhai yếu thực lực đem vô số cỗ khô lâu đánh nát mặt khác h ắ n người khác cũng ra sức chém giết đại chiến đến hiện tại mặc dù đã có hơn năm mươi người bị đánh giết nhưng là còn lại cũng là cao thủ chậm rãi chiếm thượng phòng đem vô số cỗ khô lâu đánh nát trong nháy mắt thì có hơn một trăm bộ xương khô bị đánh nát làm đường phong bốn người đạp vào thứ hai trăm t ả hữu thang đá lúc kiếm v ô nhai đã trải qua liên chạm sáu cô khô lâu còn lại khô lâu lại cũng khó mà ngăn cản hắn bị hắn mấy kiếm đánh bay thân hình khẽ động kiếm v ô nhai thân hình như điện vượt qua khô lâu nhóm đồng thời cái khác hai cái lục cấp thế lực lanh tụ cũng xông ra vây quanh ba người gần như đồng thời đạp vào thang đá nhưng vừa bước lên thang đá ba người sắc mặt chính là biến đổi nhưng thân hình hơi động một chút về sau liền bước đi như bay hướng về thang đá leo vù vù vù ba người tốc độ đều thật nhanh liền mấy hơi thở liền chạy vội chừng một trăm cái thang đá cấp tốc hướng về đường phong bọn hắn đuổi theo đáng tiếc càng lên cao ba người nhận áp lực cũng liền càng lớn tốc độ cũng thay đổi càng ngày càng chậm đường phong ngươi đứng lại đó cho ta kiếm v ô nhai giống to ngu xuẩn ngươi truy ngược lại là rất nhanh đường phong cười nói dưới chân lại không có đổi chậm từng bước một hướng lên trên đ ậ p đi một câu nhường kiếm vô nhai sắc mặt đen càng thêm đen hơn ấy đường phong ngươi cũng quá không chân chính ngươi sao có thể gọi người khác ngu xuẩn đâu hắn rõ ràng chính là một cái ngớ ngẩn a nhân thiên chủ ý kêu lên ngu xuẩn ngớ ngẩn ta xem ngớ ngẩn còn không bằng diệp lân lời thề son sắt nói mấy người kẻ sướng người hoa nhường kiếm vô nhai con mắt đều đỏ lúc i người vọt tới 300 cầu thang tả hữu thời điểm, kiếm vô nhai mấy người, cũng vọt tới ề về u cầu hữu cầu mạng làm mấy hướng thang sông lên đến. nhanh, đường phong thang cũng thang. Đến vọt vô vọt Rất tả đá l này đã cái ó hắn h người k c sông ra khô lâu nhóm, hướng về thang ra lâu ớ về vọt t đá Lúc này, cái này, kia phiến trên quảng trường huyết khí tràn ngập mùi máu tươi sông và mũi vô số cỗ tuổi trẻ thi thể nằm trong vũng máu đã trải qua nhiều đến sáu mươi cỗ mã như bạch ngọc khô lâu cũng phủ kín quảng trường đại chiến tại tiếp tục nhưng vô số cố khô lâu bị liên tiếp đánh nát t r ư n g năm trăm sáu mươi chín nguy t r â n khí đến cuối cùng những tu vi đó thấp đổ vào trên quảng trường những người khác đều xông qua khô lâu nhóm đập vào thang đá đập vào thang đá về sau bọn hắn sắc mặt cũng là biến đổi hiển nhiên là cảm nhận được thang đá cái kia áp lực thật lớn nhưng sau đó nguyên một đám cắn r ă n g hướng xông lên thật mạnh áp lực nguyên lực vận chuyển càng ngày càng khó khăn phía trước nhất n h â m thiên c h ủ ý âm thầm cho đường phong bọn hắn truyền âm không sai cỗ này áp lực đối nguyên lực ảnh hưởng rất lớn có thể áp chế nguyên lực một thân tu vi vung không được mấy thành diệp lân cũng truyền âm nói chúng ta lại dùng nguyên lực hướng một đoạn không làm được lấy nhục thân mạnh kháng đường phong truyền âm nói mấy người thương lượng đằng sau kiếm v ô nhai ba người liều mạng hướng sông lê n bọn hắn ba người tu vi thực sự cao thầm mặc dù càng lên cao nguyên lực cũng bị áp chế nhưng độ ý n g h ĩ a nguyên vẫn là rất nhanh bọn hắn chậm rãi cùng đường phong bốn người rút ngắn khoảng cách đường phong ta xem các ngươi chạy thế nào kiếm v ô nhai sát cơ nghiêm nghị kêu lên lúc này hắn cách đường phong bọn hắn đã trải qua chỉ có năm mươi cái tả hữu cầu thang hắn trong mắt tinh quang thẳng tránh trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung tựa như đường phong bốn người đã là chim trong lồng đập đập lại qua một hồi làm đường phong bọn hắn chạy vội tới thứ năm trăm cầu thang thời điểm kiếm vô nhai bọn hắn đã trải qua đi tới bốn trăm bảy mươi bậc thang khoảng cách bọn hắn bọn hắn đã trải qua không đủ ba mươi cầu thang lúc này áp lực càng lớn nguyên lực vận chuyển thay đổi rất khó khăn đặc biệt là chu giao lúc này đã là đổ mồ hôi đầm địa thở h ứ n g hộp trên người nguyên lực quang mang phi thường ảm đạm tựa hồ phi thường cố hết sức không chỉ có là h ắ n nhân viên chủ ý đường phong diệp lân ba người cũng là như thế nguyên lực vận chuyển càng ngày càng khó khăn mà kiếm v ô nhai sắc mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm hắc hắc nhìn các ngươi chạy thế nào kiếm v ô nhai băng lanh tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra ngươi thật sự cho rằng đuổi kịp chúng ta lúc này đường phong khỏe miệng đột nhiên lộ ra một k i a t r ả o phúng giống như t i ế u dung cái gì kiếm vôi nhai hơi s ư ớ n g sở sau đó cười lạnh nói đường phong ngươi không cần cố lộng huyền hư ngươi cho ta là kẻ ngu sao ngươi chẳng lẽ không phải sao đường phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng sau đó nói mập m ạ c diệp lân bắt đầu đi t ố t nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân cũng cười đáp lại tiếp theo thân thể bọn họ nguyên lực khí tức biến mất nhưng là nhục thân lại ra không giống nhau q u a n mang nhâm thiên chủ ý thân thể thay đổi p h ồ n g lên mà diệp lân thân thể thì là tràn ra bạch quang trong nháy mắt hai người xuất hiện ở chu giao tả hữu k h ẽ kéo chu giao sau đó bước đi như bay hướng về thang đá trên chạy như bay nào có vẻ cố hết sức bộ dáng các ngươi đi trước đường phong đối nhâm thiên chủ y cùng diệp lân nói một tiếng nhường bọn hắn chạy vội đến phía trước tiếp theo đường phong q u a n người hướng về kiếm vô nhai lộ ra một cái cao thâm mạt chắc tiểu dung sau đó thân hình khẽ động Đi theo h ở n â một thiên chủ ba người đằng y ba sau, đ cũng là cực nhanh. là m ộ màn này n n h ư ờ giống k ế m mắt mắt vô nhai trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi nào, trận h ở c mồm h ì n màn này, xem. Một i ố như g n là một bàn tay hung hăng phiến tại kiếm v ô nhai trên mặt nhường trên mặt hắn nóng bỏng thật giống như hắn thật giống là một đướng ốc thang đá lại phía dưới một chút cái khác thanh niên cũng là sững sờ nhìn xem nhưng là cuối cùng ánh mắt đều rơi vào kiếm v ô nhai trên người từ vừa mới kiếm vô nhai muốn động thủ đến hiện tại hắn giống như lần lượt bị đùa người ta đường phong đột nhiên một tiếng bạo hống từ kiếm vô nhai trong miệng truyền ra tiếp theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên một thanh kim sắt trường kiếm từ trên người kiếm vô nhai nổi lên chỗi này trường kiếm màu vàng nóng hiện ra thời điểm một đạo khủng bố vô biên kiếm khí xông ra Và a n h thang đá đều giống như chấn động ngụy chân khí là ngụy chân khí kiếm vô nhai các ngươi thần kiếm sơn trang thực sự là bỏ được tại kiếm vô nhai một bên nhân phong vân t r ư ớ c đều to lên cái gì thực sự là ngụy chất khí đây chính là chỉ có thông huyền cảnh đại năng mới có thể hoàn toàn trưởng khống vũ khí cực kỳ c h â n quý nghe nói rất nhiều thông huyền cảnh đại năng đều không có thần kiếm sơn trang thế mà ban cho kiếm vô nhai một kiện ngụy c h â n khí những người khác cũng là l à thất thanh thang đá phía trên đường phong nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đám người con ngươi cũng là rụt lại một hồi nhâm thiên chủ y càng là chửi ầm lên thế mà xuất ra ngụy c h â n khí hắn sao còn thực sự là chuẩn bị sung túc chúng ta muốn tăng tốc độ diệp lân nói đường phong lông mày cũng là hơi nhữ lại ngụy c h â n khí hắn gặp qua một lần cái kia chính là lúc trước đông huyền đại chiến thời điểm đông huyền tông tông chủ đã từng tế ra một bản kiếm điện tên là đông huyền kiếm điện cái kia chính là ngụy c h â n khí uy lực của nó phi thường khủng bố đường phong còn ký ức vẫn còn mới mẻ mà lúc trước đông huyền tông chủ chỉ có linh biến nhất trọng mà thôi mặc dù sử dụng đặc thù thủ đoạn nhưng ngụy chân khí vung ra đến uy lực cũng cực kỳ có hạn mà hiện tại kiếm vô nhai tu vi qua linh biến ngũ trọng vô cùng có khả năng là linh biến lục trọng cường giả hắn vung ra ngụy chân khí uy lực tuyệt đối phải xa qua lúc trước đông huyền tông chủ ông trường kiếm màu vàng l õ n g lơ lửng tại kiếm v ô nhai đỉnh đầu vô cùng cường đại kiếm khí ẩn ẩn lộ ra khiến cho kiếm v ô nhai trên người khí t ứ c cực kỳ đáng sợ đường phong nhận lấy cái chết kiếm v ô nhai r i ô n g to dậm chân mà ra thế mà thật nhanh so đường phong bọn h ắ n tựa hồ còn muốn nhanh lên một kia vê anh vê anh mà đúng lúc này liên tục hai tiếng c h â n động ra chỉ thấy mặt khác hai cái lục cấp thế lực lãnh tụ trên người cũng đột nhiên tuân ra từng đợt vô cùng cường đại khí tức hai người bọn họ trên người cũng phân biệt hiện ra một cái vô cùng cường đại vũ khí tràn ra khủng bố ba đậu thế mà không thể so với kiếm vô nhai cái thanh kia trường kiếm màu vàng l ó n g kém ngụy chân khí lại là ngụy chân khí là hai thanh cái này còn chơi như thế nào chúng ta không có cơ hội từng tiếng kinh hô truyền ra ngay cả tại gấp chạy được kiếm vô nhai cũng là s ư ơ n g sờ không khỏi dừng lại thân hình nhìn về phía mặt khác hai đại lục cấp thế lực l ã n h tụ nhất phía trên đường phong mấy người chỉ là sắc mặt hơi động một chút liền tiếp tục chạy vội kiếm v ô nhai ngụy chân khí không phải chỉ có các ngươi có nhâm phong vân thét dài một tiếng lấy ngụy chân khí ngăn cản cố áp lực thân hình khẽ động cũng gấp hướng lên trên chạy vội lập tức tam đại lục cấp thế lực tam đại thanh niên l ã n h tụ điều khiển ngụy chân khí cấp bách vô cùng hướng về đường phong bọn hắn đuổi theo đương e m Nhâm mà muốn những người khác, xa xa bỏ lại đằng、sau. Đường Phong, nhâm Thiên chủ cùng、Diệp、Lân, chính là thể chất ngạc、thủ. nhục thân đều có vô thượng nguy năng, phi thường cường đại, áp lực, đối nguyên lực tác dụng rất lớn, nhưng là đối nhục thân, tương đối mà nói, liền khác, Chủ thể chất thủ, phi nhỏ rất nhiều. lại Diệp đại, đối đối đối áp tác có cố lực, lực xa xa sau. bỏ là là đều đ rất rất Y vô nhiên đây cũng là cùng nhau đối với bọn hắn mà nói đối với những người khác mà nói tác dụng tại nhục thân áp lực so sánh dùng tại nguyên lực trên còn lớn hơn rất nhanh đường phong bọn hắn liền leo lên thứ sáu trăm giai thang đá tiếp theo chính là thứ bảy trăm giai đến nơi này áp lực càng lớn mà kiếm vô nhai bọn hắn ba người độ mặc dù vẫn là rất nhanh đã cách đường phong bọn hắn chỉ có hơn mười cầu thang nhưng độ cũng chậm xuống tới cho dù là ngụy chân khí ở chỗ này cũng nhận áp lực rất lớn uy lực nhỏ rất nhiều chương năm trăm bảy mươi đánh kiếm vô nhai nhanh phía trước đường phong ánh mắt lóe ra t i n h quang đập đập rất nhanh liền đến thứ tám trăm cầu thang n h â m thiên chủ y cùng diệp lân bắt đầu há mồm thở dốc bọn hắn mang lên một cái chu dao tiếp nhận áp lực phải lớn rất nhiều mà lúc này kiếm vô nhai khoảng cách đường phong chỉ có tám cái cầu thang khoảng cách nếu như không phải nơi này có trận văn áp lực rất lớn kiếm vô nhai trước đó thử qua công kích nhận hạn chế rất lớn sẽ bị không ngừng suy yếu bằng không thì nói đã trải qua có thể ra tay với đường phong nhưng khoảng cách gần như vậy gần thêm chút nữa đã trải qua có thể xúc phạm tới đường phong nhưng đúng lúc này đường phong lại đột nhiên dừng lại cái này khiến kiếm vô nhai bọn người là s ư ơ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm vê anh đột nhiên đường phong thân thể hướng phía dưới hướng một quyền hướng về kiếm vô nhai đánh tới kiếm vô nhai sửng sốt nhân phong vân cùng với những cái khác một cái lục cấp thế lực lãnh tụ cũng sửng sốt cái khác tất cả mọi người đều sửng sốt bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến đường phong lại dám dẫn đầu phát động công kích kiếm vô nhai thế nhưng là n ắ m trong tay ngụy chân khí tuyệt đỉnh cao thủ a trong chấp nhoáng này bọn hắn phát hiện mình đầu làm n ộ n g mà ngay trong nháy mắt này đường phong nằm đấm đã trải qua đánh về phía kiếm vô nhai ngươi dám lúc này kiếm vô nhai mới phản ứng được giống to một tiếng đồng thời ngụy chân khí trường kiếm chém một cái một đạo kiếm khí chém đúng ra đáng tiếc uy lực cũng không có như hắn sở liệu kinh người như vậy mà là bị vô tận suy yếu vê anh đạo kiếm khí này cùng đường phong nắm đấm đánh vào cùng một chỗ nhưng là kết quả cũng không phải như kiếm vô nhai suy nghĩ như thế cũng không phải những người khác suy nghĩ như thế đem đường phong nắm đấm bổ ra kết quả lặng lẽ tương phản kiếm vô nhai chém ra kiếm khí bị đường phong một quyền đánh nát cực đại nắm đấm trực tiếp hướng về kiếm vô nhai trên mặt đánh tới kiếm vô nhai giật nảy cả mình hắn không nghĩ tới ngụy chân khí ở chỗ này thế mà bị suy yếu lợi hại như vậy uy lực thay đổi nhỏ như vậy nhưng hiện tại muốn phản kháng biến chiêu đã tới không kịp chỉ có thể vận khởi toàn thân nguyên lực để ngăn cản nhưng một vận chuyển nguyên lực thời điểm hắn s á c mặt đại biến cũng mới phản ứng được ở chỗ này nguyên lực bị áp chế quá lợi hại vận chuyển lại vô cùng gian nan hắn trên người chỉ toát ra từng tia ánh sáng thời điểm đường phong nắm đấm đã trải qua đánh vào trên mặt hắn nói đúng ra là hắn trên hốc mắt、Đụ. nắm đấm đập nện tại trên thị thanh âm truyền đi trên cầu thang những người khác mỹ mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái giống như một quyền này là đập nện tại trên mặt bọn họ kiếm vô nhai hộ thể nguyên lực một chút tác dụng đều không có một quyền này chân thực đánh vào hắn trên hốc mắt một c ỗ lực lượng khổng lồ x u n g ra kiếm vô nhai a một tiếng h é t thảm thân thể đụng một tiếng hướng về sau liền lùi lại liên tục lui ra bảy tám cái cầu thang tại đứng vững thân hình nhưng là hắn hốc mắt lại sưng sưng lên rất lớn một vòng biến thành mắt gấu mẹo hiện trường c h ứ còn vùi đầu hướng lên trên chạy vội nhâm thiên chủ y ba người những người khác đều sững sờ nhìn xem kiếm vô nhai l ụ c cấp thế lực thần kiếm sơn trang lãnh tụ thế mà bị đường phong một quyền đánh thành mắt gấu mẹo đây nếu là chuyền đi tuyệt đối phải gây nên sóng to gió lớn kiếm v ô nhai trong lúc nhất thời có chút mộng lắc lắc đầu mới thanh tỉnh lại tức thì cũng cảm giác hốc mắt chỗ chuyển đến một trận nóng bỏng đau nhức tiếp xuống tới thậm chí nửa gương mặt đều đau a đường phong người đáng chết ta kiếm v ô nhai bỗng nhiên kêu to lên liều mạng già điều khiển n g u y chân khí trường kiếm đằng đằng đằng liền đạp mấy bước hướng về đường phong đánh tới vu một đạo kiếm quang hướng về đường phong chém tới là cái thanh kia n g u y chân khí ngụy chân khí mặc dù uy năng bị áp chế lại nhưng là hắn sắc bén độ vẫn là khủng bố nếu là đường phong nằm đấm bị ngụy chân khí l â i kiếm chém t r ú n g đoán chừng thực đem khó giữ được hơn nữa đồng dạng thượng phẩm nguyên khí cũng tuyệt đối khó ngăn trở ngụy chân khí một kích tuyệt đối sẽ bị chặt đoạn h i ể n nhiên ngụy chân khí uy năng bị áp chế lại kiếm vô nhai định dùng ngụy chân khí sắc bén độ tới đối phó đường phong đáng tiếc hắn sai bản tính bởi vì đường phong có hắc vân phệ tinh kiếm hắc vân phệ tinh kiếm mặc dù cũng mới thượng phẩm linh khí cấp bậc cùng ngụy chân khí tranh lệch rất xa nhưng hắc vân phệ tinh kiếm chất liệu lại là cực kỳ kinh người khoảng t r ừ n g hơn một vạn cân hắc vân nặng thiết còn có phệ tinh thần thiết thậm chí có luyện hóa một cái hoang long móng tay tại tăng thêm bị nhâm ra cái nào đại hán luyện chế qua hán trình độ cứng cáp căn bản không phải bình thường thượng phẩm linh khí có thể so sánh thậm chí là cực phẩm linh khí cũng xa xa so ra kém vu đường phong trực tiếp dùng hắc vân vệ tinh kiếm chém tới cho ta đoạn kiếm vô nhai cắn răng kêu lên đáng tiếc hắn chú định thất vọng làm hai thanh chiến kiếm tương giao cùng một chỗ có hỏa tinh chặn g ra nhưng là hai thanh chiến kiếm đều bình yên vô sự mà đường phong kinh khủng kia sức mạnh thân thể cái kia vượt qua một triệu cân tuyệt cường đại lực lượng hướng về kiếm vô nhai dũng mánh lao tới Rắc. kiếm v ô nhai cảm giác cổ tay đều muốn đoạn giặc rung động thân thể nhịn không được hướng về dưới cầu thang t ố i lui đ ậ p đường phong rậm chân mà ra lại đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này là kiếm v ô nhai mặt khác một con mắt Đụng. một q u y ề n này ý nghĩa nguyên doanh chặt chẽ vững vàng kiếm v ô nhai gầm thét lại rời khỏi bảy tám bước mà mặt khác một con mắt ổ lại sưng lên thật cao đen một vòng lớn hiện tại hai con mắt một dạng ngược lại là đẹp mắt rất nhiều kiếm vô nhai ngươi còn không cảm tạ ta nhàn nhạt mà mang theo trêu tức thanh â m chuyên gia phốc phốc hiện trường có ít người thế mà không nhịn xuống lập tức cười ra tiếng đường phong thực quá không tử tế lại còn muốn kiếm vô nhai cảm tạ hắn kiếm vô nhai đây chính là lục cấp thế lực thần kiếm sơn trang thiên c h i kiêu tử tung hoành một khu vực vô địch tồn tại chẳng những bị đánh thành mắt gấu mèo còn muốn yêu cầu cảm tạ đối phương đây là trần vũ nhục a chi chi chi kiếm vô nhai miễn cưỡng nhịn xuống giống to nhưng răng cắn khanh khách rung động khuôn mặt nghẹn đỏ bừng ngực đang không ngừng chập trùng thân thể đang không ngừng run rẩy hắn giận a hắn hỏa a hắn biệt khuất a nhưng là hắn vẫn phải nhịn bởi vì lý trí nói cho hắn biết không thể hướng sông lên bằng không thì nói lại muốn bị đánh cho nên lần này hắn mặc dù lửa giận trung thiên nhưng y y nguyên cắn răng nhịn xuống không có hướng sông lên a kiếm vô nhai ngươi sao không đi lên chẳng lẽ muốn từ bỏ phía trên bảo vật tranh đoạt đường phong cười tủng tỉm nhìn xem kiếm vô nhai nói đường phong kiếm vô nhai hét lớn một tiếng đường phong ngươi có bản sự một mực đợi ở nơi này tảng đá trên thang một khi ngươi rời đi ta liền lên cấp mà lên đến lúc đó ra đầu này thêm đá ta xem ngươi làm sao cùng ta không đem rút gân luận ra ta kiếm vô nhai thể không làm người thiếu đánh đường phong đáp lại rất đơn giản ngắn ngủi hai chữ đương nhiên còn có năm đỡ ấ m mấy bước đạp xuống lại đấm ra một quyển kiếm v ô nhai hoảng hốt cũng không dám lại nên đón vội vàng hướng phía dưới tối lui liền lùi lại mười cái cầu thang mới đứng vững thân hình ha ha ha đường phong nhìn xem kiếm v ô nhai cười xuất ra thanh âm tiếng cười kia đơn giản so g i ế t kiếm v ô nhai còn khó chịu hơn kiếm v ô nhai trong lòng không ngừng g ầ m thét nhưng chỉ có thể nhịn đường phong cười một tiếng sau đó q u a y người hướng về phía trên cấp tốc mà lên liên tục bước ra hơn hai mươi bậc thang đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái lục cấp thế lực lanh tụ hai người kia đang tại cái này địa phương nhìn thấy đường phong ánh mắt quăng tới hai người đột nhiên biến sắc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt ví điện mở ra lúc này bọn hắn tự nhiên đã trải qua nhìn ra đường phong chính là thể chất đặc thù cũng chỉ có thể chất đặc thù tại nguyên lực bị áp chế thời điểm còn có thể v u n g ra cường đại chiến lược lại vừa mới kiếm vô nhai bị đánh thành mắt gấu mèo bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt lúc này nhìn thấy đường phong nhìn về phía bọn hắn trong lòng nhất thời kinh hãi đường phong ngươi ta không oán không cựu ngươi chính là khó gặp nhân kiệt ta nhâm phong vân nguyện ý giao ngươi người bạn này nhân phong vân biên sắc về sau lập tức kêu lên một bên một cái khác lục cấp thế lực huyết minh cốc lãnh tụ minh vô tâm trong lòng thầm mắng nhâm phong vân g i o hoạt cho nên hắn lập tức cũng gọi là lên không sai đường huynh trong tay ngươi trưởng khống một cái tử kim kiếm t h ư ợ c đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ mở ra cuối cùng bảo tàng ở nơi này tảng đá trên thang đối mặt cường thế đường phong hai cái lục cấp thế lực thanh niên lanh tụ đều lựa chọn thỏa hiệp đường phong cười một tiếng không có xuất thủ mà là q u e n người hướng về phía trên nhanh chân đi rất nhanh đường phong liền lại hướng lên trên vọt ra năm mươi cái cầu thang đến lúc này kiếm vô nhai mới dám một lần nữa leo về phía trước chỉ là hắn ánh mắt bên trong sắt cơ vô cùng nồng đậm rất nhanh đường phong liền đạp vào thứ chín trăm cầu thang thang đá mà lúc này đường phong phát hiện nơi này cầu thang tổng số nên đúng lúc là một nghìn giai lúc này nhâm thiên chủ y ba người đã nhanh muốn tới đỉnh a rốt cục nhanh đến mật chết thiên chủ y ra ra n h â m thiên chủ y kêu to con lợn béo đáng chết ngươi có được khí lực ở nơi này gọi còn không cần lực đi nhanh lên xong cái này sắp xếp thang đá diệp lân khó chịu nói tiểu bạch kiểm ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không dùng lực n h â m thiên chủ y kêu lên trên người nhiệt khí lửa ra toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp lúc này hai người nhận áp lực vô cùng to lớn các ngươi hai cái có thể hay không đừng ở chỗ này nói nhảm tranh thủ thời gian đi lên a chu giao bị nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người lôi kéo cánh tay toàn thân không được tự nhiên lúc này hét lớn chu giao vừa gọi hai người lập tức y m miệng cắn răng lao nhanh mà lúc này đường phong chợt dừng lại thân hình nhìn về phía phía dưới đường phong dừng lại kiếm vôi nhai h o à n g hốt cũng lập tức dừng lại thân hình không dám hướng sông lên sợ hãi lại bị đường phong đánh hắn trong lòng không ngừng thề chỉ cần đi đến cái này một loạt thang đá không có loại kia áp lực áp chế hắn nhất định phải đem đường phong tháo thành t n g khối đường phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem kiếm v ô nhai kiếm v ô nhai không dám chút nào đi lên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhâm thiên chủ y bọn hắn không ngừng tới gần phía trên rốt cục mấy phút về sau nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người dẫn đầu đi đến thang đá vênh vênh vênh đã đi đến thang đá đặt vào thang đá phía trên bình đài thời điểm ba đạo cường đại khí tức từ nhâm thiên chủ y ba người trên người dâng lên đây là bởi vì lập tức không có áp lực ba người không có khống chế lại nguyên lực trong cơ thể đưa đến cái này khiến tất cả mọi người minh bạch thang đá phía trên không có áp lực đường phong ánh mắt khẽ động đứng yên ở chỗ nào không hề động ý tứ ông nhưng đúng lúc này lại sinh dị biến lúc đầu bị đường phong đặt ở trong không gian giới chỉ tử kim kiếm thực lúc này không bị khống chế từ không gian d ư ớ i chỉ vừa bay mà ra lơ lửng tại đường phong đ ỉ n h đầu tràn ra hảo quang màu tử kim không chỉ có là h ắ n kiếm vô nhai nhân phong vân còn có minh vô tâm cũng là như thế diễn phần mình có một thanh tử kim kiếm thược bay ra lơ lửng lên đ ỉ n h đầu trừ bốn người bọn họ tại thạch bậc thang càng phía dưới thì là có năm đạo hảo quang màu tử kim lập loẹ mà lên phân biệt đến từ phong vân tông huyết minh cốc trong h ầ n sơn kiếm t a tam n g thế tử. t đại đệ lục lực cấp r đó phong vân tông hai thanh huyết minh q cốc hai thanh thần kiếm sơn trang một cái cùng một chỗ cộng lại vừa vặn chín trôi chín trôi tử kim kiếm thực trừ đường phong một cái còn lại tám thanh đều nắm giữ ở tam đại lục cấp thế lực trong tay có thể thấy được tam đại thế lực cường đại ông chín trôi tử kim kiếm thực chấn động hào quang màu tử kim lập lòe tràn ngập ở khu vực này Vũ. sau đó chín trôi tử kim kiếm thực cùng một chỗ bay lên không trùng ở trên không hội tụ vào một chỗ sau đó một đạo tử kim sắc cầu sáng phóng tới nhất phía trên tòa kia cung điện vain sau đó chính là một tiếng kinh thiên chấn động ra thi thể phía trên quang mang đại thịnh h u h h u h h u lúc này chín đạo tử kim kiếm thực vừa bay mà quay về phân biệt trở lại đường phong đ á m người trong tay đường phong mở ra bí điện mở ra mau lên đây phía trên nhâm thiên chủ y kêu to lên sau đó có cảng liền hướng về bên trong chạy vội diệp lân cùng chu g i a o cũng chạy như điên thang đá bên trên kiếm vô nhai nhâm phong vân đám người nhìn c ẩ n trương thang đá bên trên đường phong ánh mắt lóe lên đột nhiên m ấ y bước bước ra ngăn ở nhâm phong vân cùng minh vô tâm trước người hai người nói hai người các ngươi cũng không thể đi cái này khiến nhâm phong vân sắc mặt hai người đại biến nói đường phong ngươi không muốn quá phận nơi này bảo vật các ngươi nuốt không nổi l i ề n không muốn các ngươi quản đường phong thản nhiên nói nhâm phong vân chúng ta ba người liên thủ vượt qua kiếm vô nhai nhanh vượt qua lúc này kêu lên t ố t đường phong cái này là ngươi b ứ c chúng ta nhâm phong vân cùng minh vô tâm nhìn thấy nhâm thiên chú ý bọn hắn đã trải qua biến mất cái bóng lập tức khẩn trương chúng ta lấy bản mệnh tinh huyết thôi động ngụy chân khí đánh g i ế t đường phong kiếm v ô nhai kêu to sau đó sắc mặt hung ác thân thể chấn động đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phun tại ngụy chân khí trên trường kiếm ông ngụy chân khí trường kiếm chấn động kiếm khí bạo khí tức cường thịnh một đạo lăng lệ kiếm khí hướng về đường phong chém tới mạnh mẽ hơn trước đó một đoạn vê anh vê anh đồng thời nhân phong vân cùng minh vô tâm cũng là phun ra máu tươi thôi động ngụy chân khí hướng về đường phong đánh tới uy thế đ ề u phi thường kinh người đường phong sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng cũng không có đón đỡ mà là hướng về sau liền đạp mấy bước chiến kiếm trong tay mới chém ra nhưng một sau khi tiếp xúc đường phong thân thể y ỉ nguyên đại trấn toàn thân khí huyết cuồn cuộn giết kiếm v ô nhai hét lớn muốn thừa cơ đánh giết đường phong đáng tiếc nhâm phong vân cùng mình vô tâm căn bản không quan tâm đường phong bọn hắn quan tâm là bảo vật là chân vũ truyền thừa bọn hắn điều khiển ngụy chân khí trực tiếp trùng kích m à qua các ngươi kiếm vôi nhai cắn răng nhưng bất đắc dĩ hắn từ bỏ đánh g i ế t đường phong dự định theo sát nhâm phong vân phía sau hai người hướng sông lên đi một mình hắn cho dù phun ra tinh huyết đi điều khiển ngụy chân khí cũng không có nắm chắc đánh g i ế t đường phong chờ một cái nếu như bị đường phong kéo ở chỗ này vậy hắn thật muốn thổ huyết bọn hắn ba người vọt qua đường phong cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết rõ không ngăn cản nổi vù vù nhâm phong vân ba người xông qua đường phong ngăn cản nhanh chóng hướng về phía trên chạy đi đường phong theo sát phía sau hắn truy đi lên hắn có chút bận tâm nhâm thiên chủ y bọn hắn vạn nhất kiếm vô nhai bọn hắn leo lên thang đá thực lực không có bị áp chế cái kia nhâm thiên chủ y bọn hắn liền nguy hiểm hai phút vẹn vẹn chỉ là hai phút kiếm vô nhai nhâm phong vân minh vô tâm ba người dựa vào ngụy chân khí hộ thể rốt cục sông qua ngàn d i i thang đá vê anh vê anh vê anh sông lên qua thang đá không có thang đá áp chế ba người trên người tuân ra ngập trời khí t ứ c ba đạo nguyên lực c h i trụ phóng lên tận trời chương năm trăm bảy mươi hai chân vũ truyền thừa phát hiện nhưng chân chính khủng bố là ngụy chân khí ba kiện ngụy chân khí không có áp chế mới chính thức buộc phát ra khủng bố uy thế vô biên tại ba kiện ngụy chân khí bốn phía không gian không ngừng v ạ n mẹo giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái đồng dạng đây chỉ là tiết lộ một chút uy năng tạo thành ha ha ha đột nhiên kiếm vô nhai cười ha hả ánh mắt của hắn phi thường băng lãnh nhìn về phía còn tại thang đá bên trong đường phong kêu lên đường phong hiện tại không có áp chế xem ta như thế nào giết ngươi h u ngụy chân khí trường kiếm một bù một đạo kinh người vô cùng kiếm khí hướng về đường phong chém tới đạo kiếm khí này cực kỳ khủng bố c o i như một cái linh biến thất trọng võ giả chỉ sợ đều muốn bị cái này một kiếm đánh giết nhưng khi đạo kiếm khí này xông vào thang đá bên trong tựa như tiến vào vũng bùn bên trong nhận vô tận lực cản uy lực tại kịch liệt yếu bớt làm bay đến đường phong trước người thời điểm đã trải qua vô cùng yếu ớt đường phong dội ra một ngón tay bắn ra đem đạo kiếm khí này đánh diệt một mặt cổ quái nhìn xem kiếm vô nhai nói ngươi làm cái gì vậy trời sao kiếm v ô nhai khí lại suýt chút nữa thổ huyết hét lớn đường phong ngươi có bản sự chớ núp tại thạch bậc thang bên trong lên cho ta cùng ta đại chiến một trận đường phong n u môi nói ngươi cho ta giống như ngươi ngô xuẩn ta tại sao phải đi lên có bản sự ngươi xuống tới cái này khiến kiếm v ô nhai lại là một trận cắn răng ngực không ngừng chập trùng hắn đối đường phong hận đã trải qua không cách nào hình dung nhưng là rõ ràng hắn thực lực còn cao hơn đường phong ra rất nhiều nhưng là mỗi một lần an thiệt thòi cũng là hắn cái này khiến hắn trong lòng vô cùng biệt khuất cái nào hận a mà lúc này nhân phong vân cùng minh vô tâm đã trải qua hướng về phía trước lao nhanh cái này khiến kiếm vô nhai trong lòng khẩn trương phía trước thế nhưng là thái thượng kiếm cung cuối cùng bí địa thái thượng kiếm cung trọng yếu nhất truyền thừa rất có thể ngay tại bên trong vạn nhất trì hoãn bị nhâm phong vân cùng mình vô tâm được cái kia hết hy vọng cũng phải có cho nên hắn cứ việc răng cắn khanh khách vang nhưng là bất đắc dĩ tràn đầy oán độc chừng đường phong một chút sau đó cũng co cẳng liền chạy hướng về nhâm phong vân hai người đuổi theo đường phong không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng trên chạy vội cuối cùng mười mấy cái cầu thang đường phong mấy xem liền chạy vội trên xuống đ ặ p một bước đạp vào thứ một nghìn cái thang đá đi tới thang đá trên trên bình đài lập tức cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm lúc đầu tác dụng tại trên người áp lực trong phút chốc biến mất không còn tầm hơi vô tung hoa lập l ạ c trong kinh mạch lúc đầu vận chuyển cực kỳ gian nan nguyên lực lập tức như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng lao nhanh lên một cố cường đại khí tức từ trên người đường phong dâng lên đường phong không có quá nhiều cảm ứng mà là nhìn về phía trước phía trước một tòa phi thường hùng vĩ cung điện xúc đứng ở nơi đó tại cung điện trên cửa có bốn chữ lớn thái thượng kiếm cung lúc này cả tòa cung điện đều ở phát sáng mà điện thờ vũ đại môn lại là mở ra lúc này kiếm vô nhai nhâm phong vân minh vô tâm ba người đang hướng về cung điện đại môn chạy như điên lại không thấy nhâm tiên chủ y diệp lân cùng chu giao thân ảnh đường phong không khỏi có chút lo lắng không có mảy may cân nhắc đường phong cũng có cảng hướng về cung điện phóng đi phía trước kiếm v ô nhai quay đầu băng lánh nhìn đường phong một chút bất quá cũng không có quay người mà là tiếp tục hướng phía trước chạy vội rất nhanh kiếm v ô nhai nhâm phong vân minh vô tâm ba người liền đi tới cung điện cửa chính không do dự trực tiếp tiến vào đại môn đường phong cấp tốc chạy vội cũng tới gần thông qua đại môn hắn nhìn thấy tại cung điện bên trong tựa hồ là một tòa tiểu viện tại tiểu viện chỗ sâu còn có một tòa cung điện tản ra hào quang long ánh mà ở tòa kia cung điện cửa chính có một tầng màn sáng bao phủ xuyên thấu qua tầng kia màn sáng đường phong nhìn thấy cung điện bên trong có một quyển thẻ tre lơ lửng giữa không trung thành tử kim s ắ c tản mát ra hảo quang màu tử kim nhìn thấy cái kia quyển thẻ tre đường phong trong lòng nhất thời cấp tốc nhảy lên một cái từ ngự xuất hiện ở đường phong trong đầu chân vũ truyền thừa là đường phong nghĩ đến chân vũ truyền thừa hắn nghĩ tới kiếm vô nhai bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến nguyên một đám con mắt đều đỏ chỗ nào còn nhớ được đường phong điên cuồng hướng bên trong phóng đi mấy hơi thở công phu kiếm vô nhai ba người liền xông qua rộng chừng ngàn mét tiểu viện đi tới bên trong tòa kia cung điện trước cửa mà lúc này đường phong cũng xông vào thứ nhất phiến đại môn ánh vào đường phong tầm mắt đương nhiên là một cái to lớn tiểu viện cái nhà này phi thường rộng lớn dài rộng đều có ngàn mét bốn phương thông suốt cũng không phải chỉ có ngay phía trước một con đường thông hướng phía trước tòa kia cung điện hai bên trái phải phân biệt có một con đường không biết thông hướng chỗ nào ánh mắt quét qua không nhìn thấy nhâm thiên chủ y diệp lân cùng chu giao ba người c á i bóng đường phong không khỏi suy đoán bọn hắn ba người có phải hay không hướng hai bên trái phải đi bởi vì phía trước tòa kia cung điện cửa chính có một màn ánh sáng đường phong suy đoán cái kia có lẽ cần tử kim kiếm thực mới có thể thông qua mà nhâm thiên chủ y ba người không có tử kim kiếm thược vào không được cho nên hướng hai bên trái phải đi chỉ có khả năng này trần vũ truyền thừa kiếm vô nhai nhâm phong vân minh vô tâm ba người nhìn thấy cung điện đại môn bên trong thẻ tre con mắt đều đỏ t i ế t hầu phát ra trầm thấp tiếng giống ba người nhìn nhau đột nhiên hướng về bên trong đánh tới vù vù vù ba người trên người tử kim kiếm thược phát sáng đem ba người bao phủ khiến cho ba người tùy tiện thông qua cửa chính màn sáng sông đi vào kiếm v ô nhai ngươi lại dám đánh lén ta sông lên đi vào nhân phong vân liền hét lớn một tiếng trần vũ truyền thừa là ta thần kiếm sơn trang kiếm v ô nhai r i ố n g to điều khiển ngụy chân khí trường kiếm hướng về nhân phong vân đánh tới kiếm v ô nhai đừng cho là ta sẽ sợ ngươi nhân phong vân r i ố n g to cũng điều khiển ngụy chân khí cùng kiếm v ô nhai đại chiến minh vô tâm người mơ tưởng kiếm vô nhai cùng nhâm phong vân thanh âm cùng nhau phát ra hai người liên thủ hướng về minh vô tâm công tới minh vô tâm bất đắc dĩ chỉ có thể gia nhập chiến đoàn trong lúc nhất thời ba vị lục cấp thế lực lanh tụ đại chiến bọn hắn ai cũng muốn chiếm lấy cái kia một quyển thẻ tre vu đường phong phóng qua tiểu viện cũng đi tới đại môn kia trước bất quá hắn không có tiến vào đại môn mà là tại trước cổng chính nhìn xem bên trong xuyên t h ấ u qua đại môn có thể nhìn thấy trong cung điện diện tích phi thường rộng lớn là một gian đại điện mà cái kia quyển thẻ tre chính lơ lửng tại đại điện chính giữa gần nhìn mới phát hiện cái này quyển thẻ tre thực phi thường thần dị thẻ tre thành lục s ắ c như ngọc đồng dạng phát ra điểm điểm quang trạch nhất thần dị là tại thẻ tre chung quanh có một tầng n g ô n g lung quang huy tản ra mà ở quang huy bên trong lại có nguyên một đám bóng người đang mua kiếm thật là thần diệu kiếm pháp một con mắt đường phong liền phát hiện cái kia mông lung quang huy bên trong bóng người vũ động kiếm pháp đơn giản cao thâm mặt trác nhưng lại cho người ta một loại phi thường ngắn gọn nhưng lại trực chỉ đại đạo cảm giác huyền bí thần dị câu nhân tâm hồn khó trách kiếm vô nhai bốn người sẽ đại chiến cùng một chỗ liền là vì tranh đoạt cái này quyển thẻ tre có lẽ cái này thực sự là chân vũ truyền thừa đường phong trong lòng nói À! đó là đột nhiên đường phong xéo xuống bên trong nhìn nhìn thấy nhường hắn giật mình một màn có ba cái bóng người khoanh chân ngồi tại đại điện một bên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba ba bộ chân vũ thi thể chỉ là da rẻ khô cát không có chút nào sinh cơ rất rõ ràng là ba bộ thi thể chú ý không phải khô lâu mà là thi thể cái này khiến đường phong sắc mặt đại biến bởi vì hắn nghĩ đến táng kiếm chi địa cũ k i ế m láo giả thi thể thái thượng kiếm cung 26 tuổi trở lên người vào không được tại bên trong qua 26 tuổi chỉ có một cái khả năng cái kia chính là lúc trước thái thượng kiếm cung người mà thái thượng kiếm cung người có thể ở kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt mà nhục thân bất hủ chỉ có một cái khả năng cái kia chính là chân vũ cảnh là đường phong suy đoán cái này rất khả năng cùng táng kiếm chi địa m ở dạng là ba cái chân vũ cảnh cường giả lưu lại thi thể cái này quá qua kinh người ba cái chân vũ cảnh cường giả thi thể c h u y ề n đi tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn đường phong suy đoán cái này ba người rất có thể là thái thượng kiếm cung chân chính đại nhân vật trưởng không giả vội vàng đường phong hướng về ba người ngón tay nhìn lại đáng tiếc là đường phong cũng không có phát hiện có không gian giới chỉ tồn tại không gian giới chỉ thế mà không ở đáng tiếc đường phong tâm lý thán lúc này kiếm v ô nhai ba người gầm thét liên tục đại chiến phi thường kịch liệt đường phong trong lúc nhất thời cũng không có đi vào bởi vì kiếm v ô nhai ba người tu vi cao thâm lại thêm trưởng khống ngụy chân khí s á c thực vô cùng cường đại không phải đường phong bây giờ có thể so đánh nhau chính diện nói đoan chừng một chiêu cũng đỡ không nổi chỉ có thể tùy thời mà động đúng lúc này đường phong con ngươi đột nhiên c o rụt lại bởi vì hắn nhìn thấy tại đại điện bên trong có từng sợi x ư ơ n g mù màu đen toát ra tiến vào ba bộ thi thể trong thân thể tình cảnh này cùng táng kiếm chi địa cái nào chân vũ cảnh l á o giả thi thể biết bao tương tự không tốt lui thấy cảnh này đường phong không chút do dự bước ra nhanh chóng t ố i lui ân kỳ thật đường phong ở ngoài cửa kiếm vô nhai một mực quan sát đến lúc này trong đại chiến kiếm vô nhai nhìn thấy đường phong đột nhiên nhanh chóng t ố i lui không khỏi s ư n g sờ vê anh vê anh vê anh đúng lúc này ba cỗ hết sức cường đại ba động truyền ra sau đó ba đạo thân ảnh lấy không gì sánh kịp độ hướng về kiếm vô nhai nhâm phong vân minh vô tâm ba người đi không tốt kiếm vô nhai bởi vì phân tâm chú ý đường p h ò n g lúc này sớm nhất kịp phản ứng lập tức kinh hãi ngụy chân khi t r ư ở n g kiếm tuân r a khủng bố ba động hướng về phía trước điên c u ồ n g chém đi vê n h kiếm vô nhai lấy ngụy chân khí trường kiếm chém ra kiếm quang uy lực kinh khủng bực nào nhưng là cùng phía trước tấn công về phía hắn công kích va chạm về sau lại ra quần c u ộ n tiếng oanh minh hắn kiếm khí thế m à kịch liệt tiêu tán thân thể của hắn chấn động hướng về sau nhanh chóng t ố i lui nhưng là bởi vậy ngăn trở đối phương một kích nhưng là nhâm phong vân cùng minh vô tâm lại không có vận tốt như vậy bọn hắn trước đó một lòng cùng hai người khác đại chiến nơi nào sẽ nghĩ đến một bên ba bộ thi thể sẽ bạo khởi khó chờ phản ứng lại đã tới không kịp phốc phốc minh vô tâm xui xẻo nhất bởi vì cong đ ố i cái này ba bộ thi thể lúc này nghe phía sau công kích muốn tránh né đã tới không kịp trực tiếp bị một cỗ thi thể bàn tay từ phía sau lưng xuyên thủng mạc qua từ phía trước xuyên ra tới hắn trái tim bị phấn vụn nát máu tươi chảy r ò n g giống minh vô tâm không cam l ò n g ra giống như g i ã thu tiếng giống còn kịch liệt dây rủa lấy nhưng là cô thi thể kia cánh tay chấn động sau đó hai cánh tay cánh tay kéo một cái minh vô tâm cả người trực tiếp chia làm hai nửa đường đường lục cấp thế lực thanh niên lãnh tụ một đời thiên tiêu liền thảm như vậy chết m a i nhâm phong vân tình huống tốt hơn một chút một chút bởi vì hắn phản ứng hơi nhanh một chút đi qua liều mạng ngăn cản cũng trọng thương trở ra chết khan khan mà thanh nhâm lạnh như băng thứ ba bộ thi thể trong miệng truyền ra vù vù thân hình chất động ở giữa ba bộ thi thể phân biệt hướng về kiếm v ô nhai nhâm phong vân đuổi theo đi kiếm v ô nhai nhâm phong vân hai người nơi nào còn dám dừng lại liều mạng xông ra đại điện hướng về bên ngoài vọt tới mà lúc này đường phong đã trải qua muốn chạy ra phía ngoài cùng tầng kia đại điện vù nhưng là trong đó một cỗ thi thể thế mà thân hình k h ẽ động hướng về đường phong đuổi theo làm sao truy ta đường phong con ngươi co rụt lại hướng ra phía ngoài lao nhanh nhưng là lại chạy thế nào qua đối phương g i ế thanh t âm khàn khàn lại ra cỗ thi thể kia đã trải qua tới gần đường phong khanh ngay tại đường phong sắc mặt nghiêm túc dự định toàn lực đánh cược một lần thời điểm hán phía sau thanh chiến kiếm kia thế mà ra khanh một tiếng sau đó từ đường phong phía sau bay ra lơ lửng tại đường phong đỉnh đầu một thanh này chiến kiếm bình thường một chút phản ứng đều không có lúc này lại lên phản ứng vụ chiến kiếm chấn động bay về phía trước r a chém về phía cô thi thể kia làm chiến kiếm cùng cô thi thể kia bàn tay tương giao ra kim thiết tương giao thanh âm cỗ thi thể kia hơi trao đảo một cái liền dừng lại mà chiến kiếm lại bị chấn vừa bay mà quay về kiếm nguyên linh thấy vậy đường phong trong lòng hơi động trong đan điển kiếm nguyên linh vừa bay mà ra ông kiếm nguyên linh bay ra thời điểm tựa hồ cùng cái kia chiến kiếm hình thành cộng minh nào đó đều cùng nhau chấn động sau đó kiếm nguyên linh cùng chiến kiếm hội tụ dung hợp lại cùng nhau h u dung hợp lại cùng nhau về sau một đạo sáng trói kiếm quang phóng lên tận trời khoé động phong vân đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên đưa tay một cái nắm chặt chiến kiếm lập tức một cô vô cùng cường đại cảm giác tràn vào đường phong thân thể chạm đường phong cầm chiến kiếm một kiếm hướng về cỗ thi thể kia chém tới cờ r i ắ c chiến kiếm chém qua không gian pha thoái lộ ra một đầu đen kịt không gian liệt p h ù n g loại cảm giác này cái này một kiếm chém ra thời điểm đường phong con mắt l o a sáng loại kia kỳ dị ý cảnh loại kia cùng một loại nào đó quy tắc hình thành cộng minh cảm giác lại xuất hiện so đường phong trước đó bản thân lĩnh lộ rõ ràng rất nhiều lần cái này khiến đường phong vô cùng p h ấ n chấn vê anh cỗ thi thể kia thì là đấm ra một quyền một quyền này uy lực mạnh cũng là không cách nào tưởng tượng đường phong có thể cảm giác được rõ ràng nếu hắn không có chiến kiếm trong tay nói tuyệt đối sẽ bị một quyền này đánh ngay cả cặn cũng không còn vê anh lại một lần chiến kiếm cùng cỗ thi thể kia đánh vào cùng một chỗ một cỗ khủng bố ba động hướng về bốn phương tám hướng t r u y ê n liền ra bất quá lần này kết quả cùng lần trước vừa vặn tương phản đường phong cơ thể hơi nhoáng một cái mà cỗ thi thể kia bị chạm hướng về sau bay đi mà ở hắn trên nắm tay cũng lộ ra một đầu thật sâu dấu vết bất quá không có máu chảy ra lại đến đường phong lại một kiếm chém ra cờ g i á c chiến kiếm hoành không mà đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng mơ hồ thoáng hiện vẻ hưng phấn đúng chính là loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt đường phong trong lòng k ê u to vê anh cái này một kiếm lại chạm tại cỗ thi thể kia trên bàn tay thử một tiếng cỗ thi thể kia hướng về sau lùi gấp một ngón tay bị chạm xuống tới vê anh vê anh lúc này mặt khác hai bên cũng là đại chiến không ngừng kiếm v ô nhai dựa vào ngụy chân khí miễn cưỡng ngăn trở một cỗ thi thể mà nhâm phong vân thì phải nguy hiểm rất nhiều bởi vì hắn trước đó đã trải qua thụ thường lúc này cũng là dựa vào ngụy chân khí ngăn trở cỗ thi thể kia nhưng hoàn toàn rơi tại hạ phòng tình huống rất nguy cấp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố liên tiếp chiến tử vê anh vê anh nơi này đại chiến tự nhiên truyền đến bên ngoài thang đá bên trên những cái kia thanh niên một cái hai mặt đại sư huynh bọn hắn chẳng lẽ tại bên trong gặp được nguy hiểm nhất định là nhưng đại sư huynh bọn hắn thế nhưng là nắm giữ lấy ngụy chân khí bên trong lại có nhân vật gì có thể cùng đại sư huynh bọn hắn đại chiến tam đại lục cấp thế lực đệ tử cả đám đều đang suy đoán đáng tiếc bọn hắn thực lực có hạn lúc này coi như liều mạng hướng xông lên nhưng muốn xông lên một nghìn giai thang đá còn kém rất xa đại điện bên trong đường phong chiến ý tăng vọt hắn m g ô i chém ra một kiếm đều có thể cảm giác được rõ ràng loại kia cùng quy tắc cộng minh cảm giác kỳ diệu loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu、Vũ. hắn lại một kiếm chém ra cỗ thi thể kia lần thứ hai lùi gấp đã trải qua không cách nào ngăn cản đường phong giống cỗ thi thể này trong miệng phát ra giống to thanh âm giống sau cái khác hai cỗ thi thể trong miệng cũng phát ra như thế thanh âm sau đó phía dưới mặt đất lại phải có từng sợi x ư ơ n g mù màu đen toát ra bay vào ba bộ trong thi thể lập tức ba bộ thi thể khí tức đại thịnh Vâng, đấm ra một quyền nắm đấm những nơi đi qua không gian hoa lạp lạp v ă n g lên giống như là nước gợn sóng một cô khủng bố quyền kình bắn ra hướng về đường phong đánh tới chạm đường phong hét lớn một đạo kiếm quang chém ra cùng quyền kình chạm vào nhau một tiếng oanh minh đường phong cùng cô thi thể kia cùng nhau lui lại cân sức ngang tài nhưng kiếm v ô nhai cùng nhâm phong vân lại không có cái này thực lực thi thể chiến lực càng tiến một bước đem nhâm phong vân đánh không ngừng ho ra máu cấp tốc rút lui mà kiếm vô nhai cũng là hoàn toàn bị áp chế a nhâm phong vân kêu thảm bị khủng bố quyền kình dư huy q u é t chúng một cánh tay kèm chút bị đánh nát nếu như không phải tránh né kịp thời nửa người đều muốn bị đánh xuyên ta không thể chết ở chỗ này nhâm phong vân thét dài hắn nguyên linh đang phát sáng từng sợi quang huy bay vào ngụy chân khí bên trong khiến cho ngụy chân khí tản mát ra càng cường quang hơn huy càng mạnh uy lực đi ngăn cản cỗ thi thể kia thế công đây là thiêu đốt nguyên linh hành vi lần này qua đi hắn muốn tổn thương nguyên khí nặng nề người bình thường không được dám làm như vậy nhưng lập tức liền làm như thế nhân phong vân còn là rơi tại hạ phong vê anh vê anh ba giữa sân ba đội người rất nhanh liền đại chiến hơn hai mươi chiêu phốc phốc cuối cùng nhân phong vân còn là ngăn cản không nổi bị một quyền đánh xuyên qua nửa người a cho ta đốt bạo cho ta nhưng nhâm phong vân trong lúc nhất thời còn chưa có chết hắn phát ra điên cuồng gầm thét nguyên linh sôi trào giống như là b ố p cháy lên đồng dạng c u ộ n cuộn nguyên linh tinh khí toàn bộ rót vào ngụy chân khí bên trong cuối cùng hắn toàn bộ nguyên linh hoàn toàn thiêu đốt hoàn toàn rót vào ngụy chân khí bên trong hắn thiêu đốt toàn bộ nguyên linh cuối cùng khiến cho ngụy chân khí hoàn toàn bộc phát một đạo khủng bố cột sáng oanh kích mà ra có sáng này trực tiếp đem c ô kia chân vũ thi thể đánh bay ra thật xa hung hăng đâm vào trên một mặt tường nay mặt tường phát huy trận văn h i ể n hiện tan mất lực lượng ta không cam lòng a cuối cùng nhân phong vân quát to một tiếng không có khí tức hắn lúc đầu nghĩ thiêu đốt nguyên linh tự bạo ngụy chân khí đáng tiếc là hắn tu vi cuối cùng vẫn là quá yếu liền tự bạo ngụy chân khí đều làm không được cô kia bị nhâm phong vân trước khi chết đánh bay chân vũ thi thể lúc này lại đứng lên một đôi như hát sắc vòng xoáy đồng dạng ánh mắt nhìn về phía đường phong đều chết nhiều năm như vậy còn muốn ngăn ta lần trước bị ngươi ngăn qua một lần không có lần thứ hai cô thi thể kia trong miệng thế mà phát ra như thế thanh âm đường phong con ngươi co rụt lại quả nhiên hắn suy đoán là đúng hắn xác định đây hết thể phía sau màn khẳng định có một đôi đại thủ tại thôi động tất cả bởi vì hiện tại điều khiển những thi thể này tồn tại cùng tại táng kiếm c h i địa gặp được là cùng một cái người rốt cuộc là ai hoặc là người đến cùng là cái gì đồ vật đường phong lớn tiếng hỏi muốn biết ta là ai hhh cỗ thi thể kia phát ra khàn khàn tiếng cười đột nhiên một q u y ề n hướng về đường phong đánh tới ngay tại lúc đó trước đó cùng đường phong đại chiến cái kia một bộ cũng cũng giống như thế hai cỗ chân vũ thi thể liên thủ khủng bố quyền kình giống như là có thể đánh nát thương khung đường phong một kiếm chém ra nhưng là đối mặt hai cỗ thi thể hắn không địch lại bị khủng bố quyền kình đánh toàn thân run r u dậy hướng về sau liền lùi lại chết đi thái thượng kiếm cung tất cả nên tan thành mây khói thái thượng kiếm cung tồn tại vốn là là vì ta xuất hiện ha ha ha không ai có thể ngăn cả ta hai cỗ thi thể đồng thời phát ra khàn khàn tiếng cười vê anh vê anh khủng bố quyền k ì n h tung hoành đem đường phong áp chế thần đạo ngự kiếm thuật một bên khác kiếm vô nhai r i n g to kiếm khí tung hoành không thể không nói kiếm vô nhai tuyệt đối là một cái kiếm đạo cao thủ là một cái kiếm đạo thiên tài đem kiếm đạo lĩnh ngộ phi thường khắc sâu kiếm đạo lúc đầu lực công kích liền muốn mạnh một chút kiếm vô nhai nhất là như thế tại đại chiến bên trong h ắ n toàn lực bộ c p h á t phát huy ra toàn bộ tiềm năng tu vi thế mà bản lĩnh thêm gần một bước tại nhâm phong vân minh vô tâm ba người bên trong kiếm vô nhai chiến lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất lúc này hắn toàn lực xuất thủ miễn cưỡng ngăn trở cô thi thể kia nhưng là liên tiếp lui lại trong n g a y mắt đại chiến bảy tám chiêu ông lúc này đường phong chiến kiếm trong tay đột nhiên lại chấn động từng đạo từng đạo quang huy lan tràn ra phệ kiếm ngươi cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh cần gì phải đổi tận giết tuyệt một đạo thanh âm dàn u a đột nhiên từ đường phong chiến kiếm trong tay bên trong phát ra đường phong trong lòng kinh hãi hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cái này chiến kiếm bên trong thế mà chuyển xuất ra thanh âm lao r a hỏa ngươi đã là một người đã chết ta làm thế nào cần phải ngươi tới nói sao phải biết từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói ta có thể là ngươi sư tổ một cỗ thi thể trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn tiếp theo thi thể thanh âm khàn khàn kia lại phát ra ngươi có lẽ đã trải qua biết rõ cái này thiếu niên ta làm sao lại dết ha ha ha hắn nhưng là người trong đồng đạo a tất cả đều có biến số chiến kiếm bên trong đạo kia thanh âm giản mua lại nói biến số chỉ bằng các ngươi sao ta hiện tại liền diện ngươi thanh âm khàn khàn vang lên hai cỗ thi thể lại hướng về đường phong đánh tới đ ụ n g đ ụ n g đường phong lại lui lúc này hắn trong lòng không ngừng chuyển suy nghĩ bởi vì cái kia thanh âm giàn u a cùng thi thể đối thoại nhường đường phong trong lòng khó mà bình tĩnh thi thể nói thiếu niên rất rõ ràng chỉ chính là hắn nhưng hắn cỗ kia người trong đồng đạo chỉ lại là cái gì nhưng trong lúc nhất thời đường phong chỗ nào nghĩ thông suốt ngươi đừng vọng tưởng điều khiển ta thái thượng kiếm cung người di hải chiến kiếm bên trong thanh âm giàn u a lại vang lên ông Thanh âm g i à n mua lúc rơi xuống thời gian cái kia hai cỗ thi thể đột nhiên dừng lại trên người tản mát ra hảo quang óng ánh các ngươi lại còn có còn sót lại năng lượng ẩn nút đều muốn ngăn cản ta sao không có khả năng các ngươi còn sống thời điểm đều khó có khả năng chết thì có thể làm gì trong thi thể phát ra phẫn nộ gào thét lúc này bao quát cỗ kia cùng kiếm vô nhai đại chiến thi thể đều dừng lại tản mát ra quang mang đó là ánh kiếm màu trắng nhưng cùng lúc cũng có sương mù màu đen quay cuồng một bên trắng một bên đen chương năm trăm bảy mươi bảy gom góp chín ước nguyên thạch ba bộ chân vũ thi thể thể nội đều có năng lượng tại bạo động năng lượng màu trắng tuôn ra kiếm khí k h u ấ y động mà ra hát vụ không ngừng quay cuồng muốn áp chế bạch sắc q u a n mang nhưng vô dụng ba bộ trên thi thể hào quang rực rỡ đột nhiên ra gầm nhẹ một tiếng vê anh vê anh vê anh ba tiếng oanh minh từ ba bộ chân vũ trong thi thể ra sau đó ba đạo ánh kiếm màu trắng từ ba bộ trong thi thể bay ra ba đạo ánh kiếm màu trắng bay ra về sau thế mà trên không trung biến thành ba cái hán tử trung niên thân ảnh nhìn bộ dáng cùng cái kêu ba bộ thi thể giống nhau như đúc chân vũ t à n hồn giúp ta một chút sức lực chiến kiếm bên trong thanh âm giản mua truyền ra g i ế t g i ế t g i ế t cái kêu ba đạo từ ánh kiếm màu trắng biến thành thân ảnh đột nhiên ra sát cơ nghiêm nghị thanh âm sau đó hóa thành ba đạo quan g mang hướng về đường phong chiến kiếm trong tay bay tới không khỏi đường phong trong lòng cả kinh thiểu ra hỏa không muốn sợ hãi đây là chân vũ tàn hồn chiến kiếm bên trong thanh âm giả n u ô i lại nổi lên nghe lời ấy đường phong đứng yên không nhúc ních tiếp theo ba đạo bạch quang bay vào chiến kiếm bên trong ông làm ba đạo thân ảnh bay vào chiến kiếm thời điểm chiến kiếm chấn động một cỗ so vừa mới muốn cường đại hơn nhiều khí tức lan tràn ra lúc đầu đen thui chiến kiếm lúc này tràn ra hảo quang óng ánh sau đó một đạo thân ảnh một bước từ chiến kiếm bên trong bước ra đó là nhìn thấy cái này đạo thân ảnh đường phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ cái này đạo thân ảnh mặc dù không phải thực thể nhìn lên tới là hư ảnh nhưng đường phong quá quen thuộc cái này đạo thân ảnh đầu đầy xanh s a o là một lao giả rõ ràng chính là tại táng kiếm chi đ ị a nhìn thấy cái nào chân vũ lao giả thi thể lúc này lão giả hư ảnh đứng ở không trung c h ấ p hai tay sau lưng nhưng một cỗ tông sư giống như khí độ hiện ra không thể nghi ngờ hắn đầu tiên là quay đầu hướng đường phong lộ ra một cái thiện ý mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia ba bộ chân vũ thi thể trong mắt đầu tiên là lộ ra bi ai vẻ bất đắc dĩ ngay sau đó b ă n g lãnh quang mang lóe lên mà ra phệ kiếm ta thái thượng kiếm cung chân vũ thi thể coi như hủy cũng không thể để ngươi điều khiển chạm lão giả hư ảnh hét lớn một tiếng đột nhiên vung tay lên khanh đường phong chiến kiếm trong tay chấn động từ đường phong trong tay bay ra sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng về một bộ chân vũ thi thể chém tới mơ tưởng trừ cái này tiểu ra hỏa tiến đến người đều m u ố n chết ba bộ chân vũ trong thi thể một bộ r a khàn khàn gọi đồng thời đấm ra một q u y ề n vê anh kiếm quang cùng quyền kình tương giao t u ô n ra khủng bố ba đậu thử cuối cùng còn là kiếm quang càng thêm uy lực lớn trực tiếp chạm phá quyền kình hướng về thi thể chém tới phốc thử một tiếng kiếm quang trực tiếp chân vũ thi thể đầu đánh xuống từ đầu tới đôi u đem c ố này chân vũ thi thể chém thành hai nửa、Đụ. trong thi thể một đoàn xương mù màu đen bay ra hướng về phía mặt đất vừa chui liền biến mất không thấy gì nữa lão giả cũng không có đi quản hắn lần thứ hai vung tay lên trong miệng quát nhẹ chảm khanh chiến kiếm lần thứ hai chấn động hướng về mặt k h á c một bộ chân vũ thi thể chém tới ngươi làm như vậy không có mảy may giá trị ngươi cho rằng ta ít những người này tinh huyết liền không thể thức tình sao ha ha đủ ta đã đủ cô thi thể kia ra khàn khàn giống to sau một khắc phốc một tiếng hắn liền bị kiếm quang chém làm hai nửa đồng dạng có một đoàn hắc vụ tiến vào mặt đất tiếp theo lại hướng về bộ thứ ba chân vũ thi thể chém tới kết quả là chú định hấp thu trước đó cái kêu ba đạo chân vũ tàn hồn về sau lão giả điều khiển chiến kiếm uy lực đại tăng chân vũ thi thể căn bản ngăn cản không nổi một kiếm xuống dưới đồng dạng bị chém thành hai nửa đến b ư ớ c này ba bộ chân vũ thi thể đều bị chém giết mà ba bộ chân vũ trong thi thể hát vụ đều tiến vào dưới mặt đất lão giả hư ảnh đứng ở hư không im lặng thở dài một tiếng sau đó bước ra một bước vù một tiếng một lần nữa chui vào đến chiến kiếm bên trong mà chiến kiếm cũng bay trở về đến đường phong trong tay nhưng khi đường phong đưa tay nắm chặt thời điểm sắc mặt lại hơi đổi bởi vì hắn lại cảm thấy lúc này chiến kiếm lại biến trở về bình thường phổ thông một chút phản ứng đều không có với mối loại kia vô cùng cường đại cảm giác biến mất không còn tăng tích liền cùng phổ thông chiến kiếm không có khác nhau đường phong im lặng liền không thể lại kiên trì lâu một chút sao bởi vì còn có một cái kiếm vô nhai đâu đường phong lúc đầu dự định mượn dùng chiến kiếm uy năng đem kiếm vô nhai cũng chém giết lúc này xem ra là ngâm nước nóng nhưng hắn không biết lúc này kiếm vô nhai trong lòng rời sông lấp biển sợ muốn chết như vậy cường đại ba bộ chân vũ cảnh cường giả lưu lại thi thể thế mà bị đường phong gánh vác chiến kiếm mấy xem chém làm hai nửa vậy nếu là lấy ra ứng phó hắn còn không phải một kiếm vấn đề hắn làm sao biết đường phong thanh chiến kiếm này là lúc linh lúc mất linh cho nên hắn trong lòng sợ muốn chết lúc này đường phong nắm chặt chiến kiếm đưa ánh mắt nhìn về phía kiếm vô nhai trong lòng không ngừng suy nghĩ hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ làm như thế nào cướp được bên trong bảo vật có thể kiếm vô nhai nhìn thấy đường phong hướng hắn xem ra sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến thân thể run lên phía dưới co cẳng liền hướng ra phía ngoài lao nhanh đường phong trong sướng sốt lập tức liền kịp phản ứng kiếm vô nhai là sợ chiến kiếm trong tay của hắn đã như vậy liền liền dễ làm một sợi mỉm cười tại đường phong khỏe miệng lộ ra hắn cũng co cẳng lao nhanh hướng về kiếm vô nhai đuổi theo trong miệng kêu lên Kiếm vô ngươi h a i n không phải nói ta lên thang đá liền đem ta chém thành nguồn m ả n h sao hiện tại chạy nhanh như vậy làm gì còn không đến đánh với ta một trận đường phong như thế càng thêm nhường kiếm vô nhai kinh hãi hắn cũng không nên âm thanh chỉ là khuôn mặt nghẹn đỏ bừng cắm đầu hướng về phía trước lao nhanh ha ha ha kiếm vô nhai nguyên lai、like、ngươi chỉ là dựa vào miệng phế vật đường phong kêu lên đường phong ngươi không muốn phách lối ngươi bất quá là dựa vào một cái chiến kiếm mà thôi chờ ra thái thượng kiếm cung ta xem ngươi làm sao phách lối kiếm vô nhai kêu to hán thể chờ ra thái thượng kiếm cung nhất định phải gọi thần kiếm sơn trang trưởng bối đem đường phong bắt được hảo hảo tra tấn hán đường phong cười cười tiếp tục truy kích truy một hồi mắt thấy kiếm vô nhai đều muốn một lần nữa chạy về thang đá về sau đường phong mới dừng lại thân hình quay người hướng về đại điện bên trong chạy tới kiếm v ô nhai nhìn thấy đường phong không có tiếp tục truy kích đại đại lỏng một hơi nhưng ngay lúc đó hắn ánh mắt lộ ra vẻ không c a m lòng bởi vì bên trong thế nhưng là có chân vũ truyền thừa à, không chỉ có như thế những bảo vật khác cũng tuyệt đối không ít cứ thế từ bỏ hắn thực sự không c a m lòng trong mắt lấp lóe một hồi hắn cắn răng một cái lại hướng về đại điện bên trong chạy tới bất quá hắn cẩn thận nhìn xem bốn phía sợ đường phong sẽ đánh lén chờ hắn chạy vào cái sân thứ nhất thời điểm hắn phát hiện lúc đầu nhâm phong vân cùng minh vô tâm hai người lưu lại ngụy chân khí cùng không gian giới chỉ đều không có không cần phải nói là đường phong thu hồi đến lúc này đường phong một đầu xông vào bên trong tòa kia cửa đại điện màn sáng bên trong đường phong trên người tử quang l ó e lên đồng dạng tùy tiện tiến vào tòa kia đại điện kiếm vô nhai trong lòng t h ầ n trương cũng chạy tới đường phong xông lên vào tòa kia trong đại điện ánh mắt liền nhìn về phía không t r u n g cái kia quyển thẻ tre không thể nghi ngờ cái này quyển thẻ tre hấp dẫn người ta nhất ánh mắt trần vũ truyền thừa đường phong khe nói ánh mắt lộ ra lửa nóng q u a n mang trần vũ truyền thừa với hắn mà nói lực hấp dẫn đồng dạng không thể coi thường